Mã viêm phu nhân vì rửa sạch chính mình chịu tội liền cố ý cố ý vô tình nói thừa tướng không phải, đương nhiên lời này rất là huyện chuyển, nhưng nghe đến người vừa nghe liền nghe ra tới, nàng đây là chỉ trích thừa tướng Chu Vinh. Nếu không phải hắn đụng phải hoàng bùi nhân ra cũng không đến mức chảy máu mũi cho nên lớn nhất đẩy tay là hắn. Thừa tướng phu nhân nghe xong tự nhiên là không vui, cùng mã thị thoáng biện giải một phen. Thừa tướng Chu Vinh không nghĩ tại đây loại sự thượng tự hạ thân phận. Mang theo chú thị đi trước. Trong phủ liền dư lại mã ra cùng hoàng gia. Hoàng bùi cong mày, ánh mắt vòng có không vui nhìn lâu y hề cảnh, hắn khí, khi nàng thế nhưng đối chính mình xuống tay. Rõ ràng đêm qua, hắn đã bảo đảm sẽ hảo hảo đối đãi bọn họ, đồng thời cũng rõ ràng được đến lâu y hề cảnh cam chịu, như thế nào đêm nay liền thay đổi. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới phải cho chính mình một lần cơ hội, từ đầu đến cuối đều là chính mình một bên tình nguyện. Nhưng vô luận như thế nào, kia đều là chính mình một fan phế phủ một phen thiệt tình, hắn đem hắn thiệt tình hai tay dâng lên, nàng lại yên lặng giống đạp, như vậy, há có thể không giận. Hoàng bùi căm giận nhìn lâu ý cái cảnh liếc mắt một cái, tức muốn hộp máu dưới bất chấp cái loại này trường hợp, phất tay háo đi trước rời đi. Mã viêm cùng phu nhân hoảng sợ, phu thê hai người hai mặt nhìn nhau sắc mặt trắng bệnh, lâu ý cảnh nhưng thật ra nhất phái tự nhiên, mang theo bạch hồng chậm dại sau đó. Gia Mã Phu, Hoàng Bùi đã lên xe đi trước, cửa dông tuyết, bọn họ cũng chỉ có thể đi đường trở về. Bạch Hồng nhìn đến nơi này cũng có chút nhìn không được, nếu môi lược trách cứ Hoàng Bùi, đại nhân cũng thật là, mặc dù lại như thế nào sinh khí cũng không thể mặc kệ di nương một mình trở về. Lâu y hề cảnh cười khổ lắc đầu, đây là hắn cùng hắn khác nhau. Người như vậy, ta muốn như thế nào đi hái? Bạch Hồng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đừng nói là lâu y hề cảnh. Chính là nàng chính mình chỉ sợ Cũng không thích như vậy nam nhân Thôi Lâu y cái cảnh ngầm đầu nhìn trời Biểu tình đậm nhiên Nếu trời cao cho chúng ta lấy này đi bộ cơ hội Ta liền đơn giản mang ngươi khắp nơi đi dạo Nghĩ đến ngươi cũng cực nhỏ Có cơ hội ra cửa A hiện tại Ta nàng có chút sợ hãi Rốt cuộc đại buổi tối Hai nàng tử bên ngoài du đáng Thực dễ dàng gặp được cái gì bất chắc Vừa nhớ tới Liền cảm thấy trong lòng chật lạnh Nhưng cũng không dám nói, sợ nói thật liền ứng nghiệm, liền phiền thoái. Bạch Hồng có zoom lại của một cái kính lắc đầu, di nương, chúng ta vẫn là trở về đi. Hào đi, hào đi. Lâu y cảnh tự không lây chuyển được, đáp ứng rồi. Hai người đi phía trước đi, Bạch Hồng một đường tam quay đầu lại, tổng cảm thấy có người theo dõi. Như vậy tần suất nhiều, liền lâu y cảnh đều có chút nghĩ mà sợ. Bưng tỉnh liền liền nhớ tới đã từng ở vô ninh huyện thời điểm. Chính mình cô đơn trước bóng bị hàn gia huynh đệ súng lại. Nay sẽ thật lo lắng dấm lên vết xe đổ, rốt cuộc những cái đó ám ảnh cũng không ở bên người, bọn họ bên người ám ảnh không nhiều lắm, đều bị lâu ý đi cảnh phái đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cũng chỉ biết nốt ở hoàng phủ cực nhỏ ra cửa, cũng không dùng được, liền đều phái ra đi, hiện giờ nghĩ đến thật là hối hận, sớm biết rằng nên lưu lại một hai cái. Nghĩ đến đây, lâu y đi cảnh cũng chỉ có thể thở dài. Sau đó lôi kéo Bạch Hồng chạy nhanh đi, đi mau, không cần quay đầu lại. Bạch Hồng bị lời này một dọa, chân đều mềm, thiếu chút nữa liền nằm sắp xuống. Chủ tớ hai không dám hướng đường nhỏ đi, vẫn luôn đi đại đạo, tha rằng bởi vậy vòng điểm đường xa. Vốn tưởng rằng đây là hai người tâm lý tác dụng, kỳ thật cũng không có người theo dõi nào từng tưởng thật sự có. Hơn nữa những người đó từ nhỏ ngõi nhỏ chạy trốn ra tới, mạnh mẽ đem hai người kéo vào thâm hẻm. Bạch Hồng thét trói hai liên tục, cuối cùng bị người một quyền đánh vự. Lâu y thì cảnh cũng hoàng sợ, đặc biệt là giờ phút này trong bụng còn có cái hài tử, nàng liền càng thêm sợ hãi. Không nghĩ tới những người này không nói hai lời, đi lên liền đánh chính mình bụng, mấy quyền xuống dưới, nàng đã khát sâu cảm giác được đau bụng khó nhịp, sắc mặt trắng bệnh, cả người ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Lâu y thì cảnh đôi tay chết hộ bụng, lại vẫn là không có thể bảo vệ. Một hoàng máu tươi từ giữa hai chân chảy xuôi ra tới, chính mình cũng đau thiếu chút nữa ngất qua đi, chỉ là lý trí nói cho nàng không thể vượng, cho nên lại đau cũng muốn kiên trì trụ. Những người đó tựa hồ cũng không có muốn đả thương hại nàng tánh mạng ý tứ, nhìn hai tử sinh non, liền đều đi rồi. Lâu y cái cảnh lúc này mới bò lên, hoàng tỉnh Bạch Hồng, Bạch Hồng mở mắt ra thấy nàng hạ thân đỏ bừng một mảnh, kinh mặt mùi trắng bệnh, nước mắt càng là ở hốc mắt đảo quanh. Di Nương Ngươi thế nào, Di Nương? Lâu y cái cảnh suy yếu trả lời nói, ta không có việc gì, chỉ là hài tử giữ không nổi. Đau thất hài tử, Bạch Hồng so nàng còn thương tâm, Di Nương, ta bồi ngươi đi tìm đại phu. Lâu y cái cảnh gất đầu, Bạch Hồng nâng lâu y cái cảnh đi ra ngoài, đi ngang qua một nhà y cái quán đã đóng cửa, mặc cho như thế nào kêu to, chính là không chịu ra tới. Bạch Hồng kích vô cùng, rồi lại không thể nề hà chỉ có thể tìm nhà khác. Nhà khác y gì quán cũng cơ bản như thế, chúng ta đã đóng cửa, có việc ngày mai lại đến. Tiểu nhị kéo một cái phùng, con buồn ngủ nhìn Bạch Hồng liếc mắt một cái, gặp người hêm đẹp, liền không tính toán làm buôn bán, trực tiếp tới một câu, cũng không chờ người ta nói sinh bệnh gì. Bạch Hồng không có biện pháp, cấp thẳng gõ cửa, mở cửa nhà, mau mở cửa nhà, ra đại sự, cầu xin các ngươi mau mở cửa đi. Lâu y khi cảnh cảm khái thói đời nóng lạnh. Duy nay chi kế chỉ có thể đi trở về, trở về đi, hồi Hoàng Phủ, Hoàng Phủ có đại phu. Bạch Hồng cấp nước mắt ào hào, ngài thân thể như thế suy yếu, đi trở về đi vạn nhất bị phong hàn, sợ là muốn rơi xuống bệnh can. Lâu y thì cảnh chịu này cảm nhiễm, tái nhật trên mặt cũng rơi xuống vài giọt nước mắt tới, kia lại có thể như thế nào, thế đạo này, chính mình không nỗ lực sống sót, ai sẽ giúp người sống sót. Đi thôi, đi thôi. Bạch Hồng nghe tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chính mình cởi xuống áo ngoài khoác ở lâu y cảnh trên người, đỡ nàng tiếp tục hướng Hoàng Phủ đi. Đi đến một nửa, rốt cuộc có xe ngựa xử quá, tới là Hoàng Bùi. Bạch Hồng thấy Hoàng Bùi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đại nhân, ngày cuối cùng tới, nhanh lên, cứu cứu di nương đi, nàng, nàng. Còn không có tới kịp thuyết minh, Hoàng Bùi đã là không nói hai lời đem người bế lên đưa hướng gần nhất y quán. Dọc theo đường đi tiểu tâm che chở Không dám có nửa điểm sốc này Nhưng lưu không ngừng Màu đỏ tươi máu vẫn là sái một đường Hoang bùi tố bạch siêu ý gì Cũng nhuộm thành phấn hồng Trước mắt hồng tới diệt sở hữu giận Trong lòng chỉ còn lại có đau Kiên trì trụ, ta mang ngươi xem lại phu Lâu y thì cảnh câu môi cười lạnh Suy yếu thanh âm lại mang theo mũi nhọn Ngươi không trách ta đối với ngươi hạ dược sao Đều khi nào còn nói này đó Lâu y thì cảnh tiếp tục cười lạnh Nếu không phải bởi vì ta ra chuyện này, ngươi còn sẽ tiếp tục trách ta sao? Lại hoặc là, ngươi hiện tại như vậy quan tâm ta, chính là bởi vì hài tử không có, ngươi cái đinh trong mắt đã trừ, ngươi có thể toàn tâm yêu ta. Hoàng đuôi bước chân một đốn, màu mắt nghiêm túc, cũng ẩn ẩn mang theo phẫn nộ, chỉ là này cổ lửa giận trước sau không có thiêu cháy, bởi vì hắn không đành lòng, cuối cùng chỉ là thở dài, ta nói rồi ta thi hội tiếp nhận. Tự nhiên sẽ không đối với ngươi cùng hải tử xuống tay. Hoa hồng Tây Tạng không phải ta phóng, ngươi tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Nàng suy yếu nói xong câu đó, thu hồi cười lạnh, nhắm lại mắt. Hoàng bùi sứng sốt ngay sau đó cảm giác được tình huống ác liệt, ôm nàng lại nhanh hơn tốc độ. Ý thì quán rất gần, nhưng bởi vì lo lắng mà cảm thấy đường xá xa xôi, xa phu lái xe tới trước, đã ở gó cửa. Kia tiểu nhị như cũng là lăng đầu lăng náo Mơ hồ không do nói một câu, đóng cửa, ngày mai thỉnh sớm. Sau đó đóng cửa lại. Sa phu lại đi gó cửa, rốt cuộc gó không khai Hoàng bùi nóng nảy, trực tiếp đá môn, đồng thời mệnh sa phu chuyển đến phụ cận đồ vật phá cửa. Nghe được tiếng vang, bên trong người không dám sáng bậy, chạy nhanh mở cửa. Giờ phút này môn đã xuất hiện vết rách, kia tiểu nhị yêu cầu đổi tiền. Kết quả nói còn chưa dứt lời, bị hoàng bùi một chân đá văng ra. nay một đá Tiểu nhị hoàn toàn tỉnh, giận giọng muốn mở cửa, kết quả bị một thỏi đại bạc tạp trúng đầu, xem là bạc đau cũng vui vẻ, cung cung kính kính thỉnh bọn họ đi vào. Trong phòng, đại phu cũng đã tỉnh lại, nhìn đến người tới ôm nữ nhân đổ máu không ngừng, hoảng sợ, chạy nhanh gọi người đỡ đến mặt sau đi, đại phu lập tức cho nàng chữa bệnh. Trải qua hai cái canh giờ ra sức cứu giúp, huyết ngừng, bệnh cũng bảo vệ, chính là hài tử không có. Đại phu lo lắng nam nhân sinh khí Nói lời này thời điểm run run dày dày, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng không có phát giận dữ, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra. Khá vậy chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp, nam nhân đó là một chân suỷ ở trên người hắn, lúc này sa phu đã được mệnh lệnh mang theo trong phủ người tiến đến, một đám người hung hăng tạp một hồi. Đại phu còn không biết sao lại thế này. Nam nhân không chút khách khí giao hơn nói. Ta nữ nhân hơn phân nửa hôm qua xem bệnh các ngươi cư nhiên đóng cửa đóng cửa. Nếu không phải dùng tiền phá cửa, chỉ sợ kêu một đêm cũng kêu không dậy nổi các ngươi. Thân là đại phu lý nên hành y gì tế thế, sao có thể bởi vì đóng cửa liền bỏ mạng người cùng không màng. Đại phu mở mịt không biết, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị, kêu tiểu nhị trột dạ cúi đầu, quỷ gối một bên, run run rời rời. Đại phu ô oh hô oh ai ai, là ta quản giáo vô năng, là ta quản giáo vô năng. Hoàng bùi giữ tận hứ lạnh một câu quản giáo vô năng liền tưởng thoát tội. Người tới, cho ta tạp, dùng sức tạp, cho ta tạp sạch sẽ. Đại phu quỷ dạp xuống đất, một cái kính dập đầu xin tha, không cần tạp, không cần lại tạp, này nhưng đều là tốt nhất dược à. Hoàng bùi hứ lạnh tốt nhất dược không cần tới cứu người, bãi tại nơi này, hình cùng vứt bỏ. Một khi đã như vậy, chi bằng ta giúp người ném. Hoàng bùi một quay đầu. Thủ hạ người đi lên đem dược liệu hết thẻ ném vào bếp lò. Đại phu khóc thiên thường địa, chính mình thiếu chút nữa té xỉu. Kia tiểu nhị càng là run run rẩy rảy, một cái kính dập đầu nhận sai, nói chính mình có mắt không thấy thái sơn. Hoang bùi khịt mũi coi thường, thái sơn. Ngươi có biết ta là cái cái gì thái sơn? Tiểu nhị sừng sốt, mờ mịt không biết. Hoang bùi không vui, nếu không biết ta là cái cái gì thái sơn, lại nói chính mình có mắt không thấy thái sơn. Rõ ràng chính là ở nói dối Đối với người loại này miệng đầy nói dối Con buôn người, đến phạt Rứt lời giơ tay, thủ hạ người đi lên Nam tiểu nhị một hồi cùng tấu Tiểu nhị kêu rên liên tục Một hơi thượng không tới thiếu chút nữa liền đi Nhưng cuối cùng cũng không đi Cho hắn để lại một hơi Cửa hàng tạp rách tung tué Hoàng bùi mới cảm thấy hả giận Mới ôm lâu ý cảnh hồi phủ Trở lại trong phủ đã là đêm hôn khuya khoác Hoàng lao phu nhân bị bừng tỉnh Hơi có chút buồn bực, nhưng thông qua nha hoàng biết được lâu ý cảnh hài tử khó giữ được, mới cảm thấy hả dợ. nay một đêm hoàng đùi bồi lâu ý cảnh một tấp cũng không rời, nhưng nàng nếu không chính là hôn mê, nếu không chính là nói mê sảng, trong miệng têu đến miệng đều là tô chiếm tên, chính mình lại chỉ tự chưa để. Duy nhất nắm chặt chính mình đôi tay, cũng chỉ là lầm trở thành tô chiếm. Hoàng đùi liền như vậy lẳng lặng bị nàng nắm, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Nói không nên lời các loại tư vị. Bạch Hồng đã từng đã tới một lần, nhưng xem Hoàng Bùi như vậy bảo hộ lâu ý ý cảnh cũng không hảo quay dày liền đi ra ngoài. Hôm sau mau đến buổi trưa thập phần, lâu ý ý cảnh mới tỉnh lại, tỉnh lại khi Hoàng Bùi đã rời đi, chỉ có Bạch Hồng hầu hạ nàng. Di nương, ngươi cuối cùng tỉnh. Tối hôm qua đại nhân vẫn luôn bồi ngươi, thẳng đến buổi sáng mới rời đi. Ngươi đây là thế nhà các ngươi đại nhân cùng ta tranh công sao. Bạch Hồng thân cứng đờ Liên tục lắp đầu, không phải, nô tỷ chỉ là cảm thấy có đôi khi đại nhân cũng không phải tội ác tài trời. Hắn sở dĩ sinh khí lái xe trước rời đi, cũng là vì chúng ta trước thiết kế hãm hại hắn, hắn sinh khí cũng là tình lý bên trong. Lâu ý cái cảnh cười khổ, ngươi biết không, bao nhiêu người ngóng trong ta chết đâu. Ta không thể không tiểu tâm cẩn thận chút, đứa nhỏ này ở, ta còn có thể thấy rõ hoàng bùi gương mặt thật. Nhưng là hài tử không còn nữa. Ta càng thêm phân không rõ hắn rất tốt với ta là bởi vì từ đây tiếp nhận ta, vẫn là bởi vì hài tử không có, hắn cảm thấy ta không như vậy ô bế, có thể yên tâm lớn mà thích. Này Bạch Hồng không thể nói tới, nhưng không thể không nói lâu ý cảnh nói rất có đạo lý, sau đó nàng liền ẩn ẩn thế nàng cảm thấy bị ai, nhất bi ai không gì hơn nàng. Nguyên bản có thể cùng ngâu hiếm người song túc xong tê lại cố tình bị hoàng đế một đạo thánh chỉ ban cho người khác, nhất vô tội tựa hổ thật là nàng. Bạch Hồng không biết nên nói cái gì, chỉ là lặng lặng hầu hạ lâu y đi cảnh vốn dược. Mới cả đêm công phu, lâu y đi cảnh thai nhi khó giữ được sự liền chuyển khai, Hoàng thượng cũng biết. Lúc trước mang thai khi, Hoàng thượng liền phái thai y đi thường thường tiến đến giữ thai, hiện giờ hài tử không có, thai y đi càng muốn tới, Hoàng thượng tưởng không biết đều khó khăn. Hoàng thượng đã biết, Hoàng bùi liền ít đi không được muốn trách phạt, Bạch Hồng nói, Hoàng bùi sáng sớm là bị Hoàng thượng tiêu đi. Nếu không này sẽ hắn hẳn là còn trên giường trước bảo hộ. Thái ý thì tới nhìn bệnh, sướng dược liền đi rồi. Hoàng Lao Phu Nhân tự mình tống cổ Thái y thì trên mặt treo gần như bờ bãi cười, tiễn đi người, còn cố ý trở lại lâu ý cảnh nhà ở, cười cho nàng xem. Lâu ý cảnh cảm thấy buồn cười, lão Phu Nhân đây là đang cười ta sao? Chính là hài tử không có, Hoàng Thượng Tuyên Đại Nhân hỏi chuyện, tự nhiên là muốn trách cứ Hoàng gia. Ngài con cười được. Hoàng ãoo phu nhân cười nhạt đố mi Hoàng gia Rắc rối khó gỡ hoàng thượng cũng chỉ có thể giáo hấn không dám thật sự thế nào ta có thể không cười sao nói nữa ngươi hải tử không có càng thống khổ chính là người mới đúng cho nên thấy ngươi thống khổ ta liền tâm tình rất tốt lâu y thì cảnh cười lạnh lão phu nhân không thích ta hẳn là Rốt cuộc rất ít bà mẫu sẽ thích cả hơn người nữ nhân đặc biệt là trong bụng còn mang theo cái hại tử bất quá vừa lúc ta đối hoàng bùi không thích tựa như lão phu nhân đối ta giống nhau. Tự nhiên ta cũng sẽ không vì thấy người sang bắt hoàng làm họ định bợ hắn. Như thế, kỳ thật, chúng ta cũng không có gì mâu thuẫn phân tranh. Ngươi ngại với thánh chỉ không thể không tiếp nhận ta, ta ngại với thánh chỉ không thể không cư trú hoàng gia. Chúng ta trên danh nghĩa có thể là mẹ chồng nàng dâu, ngầm, ngươi vẫn như cũ có thể cấp hoàng bùi tuyển thê tuyển tiếp ngươi có thể quản giáo hắn không chuẩn bước vào này phiên vườn. Ta cũng có thể không treo chọc các ngươi. Như thế, mới là lưỡng toàn tốt nhất biện pháp. Hoàng Lao phu nhân không tin, sợ chỉ sợ ngươi hiện tại nói như vậy, ngày sau như cũ sinh tình từ diễn thành thật, kia đã có thể phiền thoái. Cho nên nàng hiện tại mới nơi trốn nhằm vào, hận không thể nhổ cỏ tận gốc. Lâu ý cái cảnh bất đắc dĩ, biết là nói không thông, chỉ có thể cười bỏ qua. Hoàng Lao phu nhân hừ lạnh một tiếng, đắc ý rào rạt đi ra nhà ở. Lâu y cái cảnh làm Bạch Hồng nâng chính mình đi ra ngoài phơi phơi nắng, lại vừa lúc thấy Hoàng Bùi đứng ở dưới ánh mặt trời, thần sắc phức tạp. Bạch Hồng kinh ngạc, nghĩ đến lời nói mới rồi hắn đều nghe thấy được. Lâu y cái cảnh bình lui Bạch Hồng, một mình đi đến Hoàng Bùi trước mặt, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Đại nhân chính là tự trong cung ra tới. Hoàng Bùi không trả lời, hỏi lại lời nói mới rồi, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Lâu y mày ngu Đại nhân theo như lời chính là chuyện gì? Người không thích ta, về sau cũng sẽ không thích ta, là như thế này sao? Hoàng Bùi hỏi cái này lời nói thời điểm, ánh mắt thảm đạm, biểu tình đau thương. Hắn hiện tại thoạt nhìn cực kỳ giống một cái bị thương hài tử, mà lâu y cảnh tắc thoạt nhìn như là thương tổn hại tử người, nhưng rõ ràng nàng mới là người bị hại. Nàng lược như mày, có chút không quá thích Hoàng Bùi loại vẻ mặt này, đại nhân muốn theo đuổi cô nương. Còn phải trước học như thế nào yêu thương một người? Ngài nói đi. Hoàng Bùi nước mắt, ngươi đây là đang trách ta tối hôm qua đi trước một bước sau. Lâu ý cái cảnh hỏi lại, chẳng lẽ không nên quá sao? Hoàng Bùi phản bác, chính là, là ngươi trước đối ta hạ dược trước đây. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ cho ta cơ hội, chính là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối ta hạ dược, chẳng lẽ ta không nên sinh khí sao? Lâu ý cái cảnh tiếp tục hỏi lại. Ta cho ngươi hạ bất quá là nhân sâm lộc đung. Nếu không có hoa hồng Tây Tạng tương khắc, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hoa hồng Tây Tạng cũng là ta chính mình hạ cho ta chính mình sao? Còn nữa, ngươi sinh khí liền không quan tâm còn có lý. Ta đây sinh khí có phải hay không hẳn là có thể đem ngươi đuổi ra đi hoặc là đem ngươi đánh một đốn? Ngươi nương sinh khí, có phải hay không có thể đem ngươi đuổi ra đi? Ta kia không phải ta không phải cố ý, Hoàng Bùi giải thích. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị lâu ý cảnh đánh gãy. Đích xác, tính cách không đồng nhất, làm việc thủ pháp liền không đồng nhất. Ta dám khẳng định, trên đời này không ít nam nhân đều sẽ giống ngươi như vậy tùy hứng, rốt cuộc ai mà không từ hài tử trưởng thành lại đây, ai còn không phải bị sủng ái lớn lên, ai còn không phải có chút tiểu cảm xúc. Nhưng cố tình chính là có như vậy một hai người không phải như thế, ngươi cảm thấy, nếu ngươi là nữ nhân ngươi sẽ lựa chọn ai. Ta hoàng bùi không lời nào để nói, nhưng tổng cảm thấy chính mình không như vậy kém cỏi ta sẽ sửa. Ngươi nếu nói ta nuông chiều từ bé không hiểu đến ái một người, như vậy ta hiện tại liền bắt đầu sửa, ta bỏ nuông chiều từ bé, ta học cái một người. Lâu ý cảnh cười khổ, có đôi khi ái một người liền cùng làm buôn bán là giống nhau. Người ái người cũng không nhất định ái người, người yêu thương ngươi cũng không nhất định là ngươi sợ ái. Tựa như làm buôn bán, không nhất định đều là kiếm. Cũng có thâm một tiền. Bất quá ngươi cuối cùng so khác con nhà giàu hảo chút, ít nhất ngươi hiểu được khiêm tôn túi đầu. Lâu ý cái cảnh cuối cùng một câu nói chuyện không đâu đánh giá, dẫn tới hoàng đùi bật cười, cho nên ngươi hiện tại là đứng ở cái gì góc độ đánh giá ta. Dù sao không phải ái nhân góc độ. Nếu không phải bởi vì này trương thánh chỉ, chúng ta căn bản chính là hai cái người xa lạ, trừ bỏ chế gạch khi có chút giao thoa ngoại, cơ hội không có giao thoang. Người xa lạ chi gian, thậm chí có thể không cần quan tâm lẫn nhau, tựa như ta đẻ non, ngươi cũng có thể tiếp tục hồi ngươi hoàng phủ, không cần lộn trở lại. Mặc dù đêm đó ngươi thật sự không có lộn trở lại, ta cũng giống nhau sẽ không trách ngươi. Hoàng bùi cười khổ, bởi vì ngươi căn bản không đem ta đặt ở trong lòng, ta tồn tại bất quá là có thể có có thể không đúng không. Lâu ý cảnh phản bác, ngươi không cần đem chính mình nói như vậy đáng thương. Phải biết rằng ở nhận thức ngươi phía trước ta đã là tô thề, cho nên, ta cũng không có cô phụ ngươi. Tương phản, lấy tình huống hiện tại tới xem ngươi mới là kẻ phá hư, không phải sao? Hoàng bùi cười ha ha, ta là kẻ phá hư. Ta là kẻ phá hư. Ta chiếu cấu ngươi một ngày một đêm, vì ngươi tạp y hề quán, ngươi cùng ta nói ta là kẻ phá hư. Lâu y hề cảnh, ngươi tâm như thế nào liền như vậy ta nhẫn? Hán giận cực. Có như vậy một khắc không nghĩ lưu lại nơi này, thậm chí còn thấy bất luận cái gì cùng nàng có quan hệ đồ vật đều đều cảm thấy chán ghét. Này đây, hắn hầm hầm rời đi lâu y để cảnh Sơn Bạch Hồng ở bên ngoài tối hoa, nhìn đến nơi này, hoảng sợ, sợ nhà bọn họ đại nhân đối lâu y để cảnh bất lợi chạy nhanh chạy đi vào, thấy lâu y để cảnh không có việc gì mới yên tâm. Bạch Hồng, có rảnh nhìn chầm chầm khẩn trong phủ động thái, một có tin tức lập tức hội báo. Bạch Hồng lĩnh mệnh. Bạch Hồng tuy rằng đã công nhiên đứng ở lâu ý cái cảnh bên này, tựa hồ cùng toàn bộ phủ đệ là địch, nhưng là mọi người đều biết, người sao, nào có không tham tài, đặc biệt là sống ở thấp nhất tầng hạ nhân, bị phía trên hạ nhân khi dễ không nói còn cầm thấp nhất tiền công, chỉ cần có người chịu cho bọn hắn tiền, làm cái gì đều vui, tự nhiên hỏi thăm tiểu tâm cũng dễ dàng chút. Không bao lâu, Bạch Hồng tìm hiểu tới rồi tin tức. Mấy ngày trước đây hoàng thượng bởi vì lâu y đi cảnh để non sự của trách hoàng bùi, đồng thời hoàng thượng cũng ở điều tra hoa hồng tây tạng sự, làm thừa tướng Chu Vinh cũng tham gia. Chuyện này là hoàng bùi cùng hoàng lão phu nhân nói lên khi làm hạ nhân nghe được, bạch hồng đem việc này từ đầu chí cuối nói cho lâu y đi cảnh nghe. Lâu y đi cảnh cảm thấy thú vị, làm Chu Vinh cũng trộn lẫn tiến vào xem ra là hoàng thượng ngại sự tình không đủ luận A. Bạch hồng nói. Bên ngoài hạ nhân đều truyền điên rồi. Nói thừa tướng ở Mã đại nhân tiệc mừng thọ thượng đẩy đại nhân một phen, làm cho đại nhân chảy máu mũi, hiện giờ còn muốn cha di nương đẻ non sự, đều nói là chồn cấp gà chúc Tết bất an hảo tâm. Lâu y cảnh ta cười, bất an hảo tâm là thật sự, nhưng ta nghĩ đến thừa tướng đại nhân cũng là không nghĩ tranh vũng nước được này. Bạch Hồng buồn bực, Lâu y cảnh không có làm nhiều giải thích. Sau lại không mấy ngày, Kinh Triệu Ilya tới. Nói là có người báo quan nói hoàng gia tạp y quán còn đã thương người, việc này hoàng thượng đều đã biết, cho nên hắn là mang theo thánh chỉ tiến đến thành hoàng bùi qua đi. Kinh Triệu Y liền nói, đại nhân không cần lo lắng, cái gọi là thân chính không sợ bóng tà. Đại nhân nếu là chưa làm qua, hạ quan làm theo phép hỏi vài câu liền xong việc. Rốt lời đã kêu người mang đi hoàng bùi. Hoàng bùi là thượng tư lệnh, thả giờ phút này còn tại trước, tự nhiên không nghĩ làm nha dịch nh chính mình. Hắn căm giận ném ra này vài người, chính mình nên ngang đi. Đi kết quả hiển nhiên thực không lý tưởng, kia cử báo người trước mặt mọi người chỉ chứng Hoàng Bùi chính là lúc trước tạp cửa hàng người. Vì thế nói tốt chỉ là thỉnh đi hỏi chuyện, sau lại biến thành hạ nhà tù. Mặc cho Hoàng Bùi nói như thế nào chính mình là thượng thư lệnh chuyện này, đều không thể ngăn cản kinh triệu y y đêm này nhốt đánh vào nhà tù đức chân. Hoàng Bùi một đi không quay lại, hoàng gia người nóng nảy, Hoàng lao phu nhân càng là cấp càng thêm cấp. Cùng ngày ban đêm, hoàng gia dòng chính một mạch, hoàng bùi thúc thúc liền tới hoàng gia trộm thương lượng việc này. Hoàng bùi đánh người sự tình, ta cũng nghe nói. Bất quá người không chết, cửa hàng tuy rằng tạp, nhưng cũng không đến mức muốn bỏ tù. Theo như cái này thì, hoàng thượng là đã sớm muốn mượn cơ diệt trừ chúng ta hoàng gia. kia nhị đệ ý tứ, nên làm thế nào cho phải? Hoàng lao phu nhân hỏi. Hoàng bùi nhị thuốc hoàng hương thịnh nghĩ lại tưởng, chỉ sợ chỉ có thể bỏ xe bảo xoái. Hoàng lão phu nhân kinh ngạc, nhị đệ, người, người, người này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Hoàng hương thịnh như mày, trên tay nhanh nhẹn cấp hoàng lão phu nhân bày một bàn cờ phổ, hơn nữa giải thích nói, tuy rằng chúng ta hoàng gia từ trước đến nay bàn kết. Nhưng hôm nay cục diện này, đại tàu không nên không biết đi. Hoàng thượng là cô ý muốn diệt trừ chúng ta hoàng gia. Mặc kệ nói như thế nào, hoàng thượng đều tưởng việc nhỏ hóa đại. Này muốn gần là một cái thiếp sinh non cũng liền thôi, nhưng cố tình hoàng bùi tiểu tử này vì một cái thiếp cư nhiên đánh tạp hiệu thuốc, việc này nói ra có tổn hại mặt mũi. Không chi hoàng thượng lại tưởng diệt trừ chúng ta hoàng gia, khó bảo toàn này cửa hàng vài người, không bởi vì nội thương đã chết, đây cũng là nói không chừng. Hoàng lão phu nhân càng nghĩ càng thấy ớn, kia vậy không thể có khác biện pháp sao. Hoàng hương thịnh lắc đầu, còn có cái gì biện pháp, đều sẽ ra chuyện. Cho nên chúng ta hoàng gia gia quy nói rất đúng, hồng nhan họa thủy, nữ nhân lầm quốc. Này hết thể đều do cái kia lâu ý ghề cảnh, nàng câu dẫn hoàng bùi, mê hoặc nàng. Ta xem nữ nhân này cũng là lưu không được. Chẳng qua trước mắt chính yếu vẫn là như thế nào ứng đối trận này hay nạn Nếu đại tẩu một mặt muốn cứu hoàng bùi nói, rất có thể đáp thượng chúng ta hoàng gia toàn bộ gia tộc. Hy vọng đại tẩu lấy đại cục suy nghĩ. Hoàng lão Phu nhân khí chủ bàn, Hoàng Bùi không phải con của ngươi ngươi đương nhiên nói chuyện nhẹ nhàng. Nếu đổi làm ngươi nhi tử xảy ra chuyện, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh cùng ta nói này đó sao? Nếu là ta nhi tử ra loại sự tình này, ta cùng ngươi giống nhau cũng luyến tiếp. Nhưng là, các tộc thân tộc nhất định sẽ buộc ta làm ra lựa chọn, thật giống như hiện tại ta buộc ngươi giống nhau. Chuyện này đại tẩu ngươi tốt nhất mau trong nghi kỹ. Nếu không, chờ đến các tộc người bức ngươi thời điểm chỉ sợ cũng sẽ không giống ta như vậy ô tồn. Càng có cực giả, bọn họ sẽ trực tiếp đứng ra thượng tấu trương. Ngươi! Hoàng Lao Phu Nhân khí rơi lệ. Hoàng Hưng Thịnh đứng dậy cáo tử, đại tẩu, ta trước cáo tử. Hoàng Hưng Thịnh đi rồi, Hoàng Lao Phu Nhân đã phát hảo đánh một hồi tính tình, ly chén vỡ vụn thanh nhâm vang vọng toàn bộ hoàng phủ. Chính là lâu ý cảnh bên này yên lạng vườn cũng có thể nghe được. Lâu y cái cảnh đang cúi đầu phùng phúc túi, nghe nói này thanh, bị hoảng sợ, kim đâm ở trên ngón tay chảy ra một giọt huyết. Bạch Hồng vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy, vội vàng đi lên vì này băng bó. Lâu y cái cảnh thu hồi tay, một chút tiểu thương mà thôi, không cần phải đại kinh tiểu khói. Bạch Hồng nhìn hơi có chút không thành dạng túi, buồn bực, di nương đây là phải làm túi tiền. Lâu y cái cảnh lắc đầu, trong mắt ngẩm ấm áp, đây là ta cho hắn làm phúc túi gần nhất phát sinh sự càng ngày càng nhiều, ta hy vọng này phúc túi có thể phù hộ hắn. Bạch Hồng cười nhạt, nhìn không ra tới di nương đối đại nhân vẫn là rất có tâm, nhưng vì sao luôn là như vậy lạnh như băng đối hắn. Lâu ý cái cảnh lắc đầu, ta không phải làm cho hắn, mà là làm cho ta phu quân, đã từng trong bụng hải tử chân chính cha. Tô Chiêm ở trong quân doanh nhất định bị thiếu khổ, tuy rằng hắn cơ trí thông minh, lại biết võ công, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Tổng không tránh được ngoài ý muốn, cho nên nàng thực lo lắng, lại không thể tự mình xem một cái, chỉ có thể yên lặng phùng cái phúc úi, cầu nguyện, chờ đợi. Chờ lại lần nữa gặp mặt thời điểm, có thể thân thủ đưa đến trước mặt hắn. Di nương Bạch Hồng không biết muốn hay không nói, đối với nàng nghe đồn nàng cũng nghe quá biết một ít, vốn dĩ loại sự tình này đều là thập phần bí ẩn, không nghĩ tới nàng lại như vậy trắng ra nói ra, Bạch Hồng nghe xong đều thế nàng lo lắng. Sau này những việc này vẫn là chôn ở trong lòng hảo. Hoàng phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, luôn là không tốt. Lâu y cái cảnh cười khổ, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều biết đến. Bạch Hồng không nói. Hoàng bùi bị trảo sự lâu y cái cảnh biết đến, rốt cuộc như thế hoanh động nàng lại không bị cấm túc, tưởng không biết đều khó. Hoàng gia sẽ ra chuyện, này nguyên bản chính là nàng sờ hy vọng, nhưng lấy người bản năng, lúc này... Hoàng gia nhất định bỏ xe bảo xoáy đem hoàng bùi một người lui ra ngoài, lấy bảo toàn toàn bộ hoàng gia thế lực. Mà hoàng bùi lúc này tội danh còn không đủ để làm hoàng thượng chu chín tộc, hoàng thượng cũng không dám đại động, hoàng gia tộc nhân cũng không dám đại loạn. Cho nên lúc này nàng yêu cầu quạt gió thêm bùi, việc nhỏ hóa đại, tốt nhất lan đến toàn bộ gia tộc, nghị nghĩ, xem ra là thời điểm đi lại đi lại, luôn là ngốc tại hoàng gia, đều bỏ lỡ không ít đại sự. một ngày này Lâu Y cảnh đi cấp Hoàng lão phu nhân Đình An. Lão phu nhân thấy nàng tự nhiên là phiền chán không thôi, ngươi tới làm cái gì? Ngươi là tới khoe ra sao? Hoàng Bùi đi vào, ngươi hiện tại cao hứng đi. Lâu Y cảnh cười nhạt, cao hứng? Có gì cao hứng? Hoàng Bùi hiện giờ trên danh nghĩa xem như phu quân của ta, hắn xảy ra chuyện, ta chẳng lẽ liền có ngày lành quá sao? Hử, ta mới không tin. Hoàng lão phu nhân không tin. Bởi vì tình cảnh này thật sự quá quen thuộc bất quá, nhớ trước đây nàng bị phong làm nhất phẩm cáo mệnh khi liền từng lấy loại này kiêu ngạo tư thái hiện ra ở lâu ý cảnh trước mặt, hiện giờ hai người rớt cái. Tin hay không từ ngươi, bất quá nếu tưởng cứu ngươi nhi tử nói, chỉ có thể dựa ta. Rốt cuộc, hiện giờ cùng tồn tại một cái trên thuyền chỉ có người ta, hoàng gia mặt khác thân thích là dựa vào không được. Hoàng Lao Phu Nhân kinh ngạc, nàng như thế nào biết? Chẳng lẽ ngày hôm qua Hoàng Hưng Thịnh tới thời điểm nàng thấy lâu y cái cảnh xem nàng kia biểu tình, nhịn không được cười, ngươi có phải hay không suy nghĩ Hoàng gia không đáng tin cậy, chẳng lẽ ta liền đáng tin? Nếu ta nói là đâu? Ngươi cũng biết, ta có năng lực uy hiếp quá Hoàng thượng hai lần, lại có năng lực ở nhà các ngươi không dựa nhà các ngươi một phân tiền sống sót, ngươi nên biết ta năng lực. Hoàng Lao Phu Nhân biết nàng lợi hại, cũng liền lại nhiều càng nhiều lo lắng, phong quốc tới binh khi. Đại triêu quốc các quan khẩu thủ vệ làm phản, hoàng thượng vẫn luôn lại tra chân chính phía sau màn đại nội gian, đến nay còn không có tìm được, ngươi nên sẽ không chính là cái kia nội gian đi. Lâu ý cái cảnh cười ha ha, ta nếu là đại nội gian, có như vậy thần thông quảng đại, liền sẽ không ăn nhở ở đậu bị ngươi khi dễ. An ngay nói thật, người ta là có mấy cái, nhưng không nhiều lắm, không đủ để đảo loạn siêu cương. Nhưng chơi một ít thông minh vẫn là có thể. Ngươi đã có người, vì sao không cho bọn họ giúp ngươi chạy đi, phải ở lại chỗ này, ta tưởng kẻ hèn hoàng phủ căn bản vây không được ngươi đi. Hoàng Lao Phu Nhân buồn bực. Lâu y cảnh cười nhạt giải thích, mỗi người đều có chính mình lãnh đạo quy tắc. Muốn người khác nghe lệnh cùng ngươi, luôn là muốn chơi chút thủ đoạn, có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ tún người nhược điểm, cũng có thể lấy tâm đổi tâm thành ý tối thượng. vừa lúc, ta chính là người sau, chỉ cần không đến thời khắc mấu chốt. Ta sẽ không làm cho bọn họ hiến thân mạo hiểm, tự nhiên bọn họ cũng liền đem ta cảm kích trong lòng, vui nguyện trung thành với ta. Ta người, sẽ chỉ ở hữu dụng địa phương xuất hiện, sẽ không lãng phí ở vô dụng sự thượng, bao gồm ta chính mình. Rất nhiều sự đều có thể chứng minh, lâu y cái cảnh ở thời khắc mấu chốt đều là ẩn tàng rồi ám ảnh, mà chính mình một mình phạm hiểm. Nàng che dấu ám ảnh nguyên nhân đã là thu nạp nhân tâm cũng là mơ hồ hóa bọn họ. Như vậy ngoại giới đối bọn họ biết đến càng ít, liền càng tốt xử. Có một số việc, nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình có thể ứng phó, tỉ như hoàng thượng đưa bọn họ nhốt đánh vào đại lao đối mặt sinh tử thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ ẩn tàng rồi ám ảnh, cứ việc khi đó chính mình cũng không biết hay không sẽ sống sót, nhưng không đến đầu rơi xuống đất kia một khác, nàng đều không chuẩn bọn họ xuất hiện, chỉ cho âm thầm đi theo. Bởi vì gắt gao đi theo. Cho nên nàng mới có thể may mắn như vậy có quần cuộn không ngừng tiền có thể dùng. Cho nên, lão Phu Nhân, ngươi ngã xuống đất có nghĩ cùng ta hợp tác một phen. Hoàng Láo Phu Nhân như mày, nghe tới, ta cùng ngươi hợp tác là thế ở phải làm, nhưng ngươi rõ ràng có thực lực chạy ra hoàng gia, vì sao một hai phải cùng ta hợp tác, mục đích của ngươi lại là cái gì? Lâu ý cái cảnh cười nhạt, tươi đẹp con ngươi trật lué, lộ ra sáng giỏi, mục đích của ta rất đơn giản. Chỉ là tưởng cấp hoàng thượng thêm điểm đổ, cũng hảo tả tả ta trong lòng lửa giận, ta tưởng ta cùng hoàng thượng chi gian lân đoán, không cần ta nói rõ đi. Hoàng Lao Phu nhân tin, đã là như vậy, ta đây liền tin ngươi một hồi. Lâu ý cái cảnh gật đầu, xinh đẹp. Nếu ngươi tin tưởng ta ta đây liền có chuyện nói thẳng. Hoàng Bùi sự tình, ta tưởng hoàng gia không nghĩ cuốn vào trong đó, lúc này nhất định sẽ có hoàng gia người tưởng đứng ngoài cuộc. Nếu là ngươi muốn cho hoàng gia người xuất đầu, phải làm cho bọn họ cuốn vào trong đó. Không biết hoàng gia tộc nhân bên trong nhưng có hảo lợi dụng chủ. Chính là cái loại này tính cách hòa bạo, có thể thổ lộ ra rất nhiều tình hình thực tế, lại hoặc là tính cách cực kỳ nham hiểm, tùy thời đều có khi dễ người thời điểm. Hoàng Lao Phu Ú nhân không chút nghĩ ngợi, nói, Hoàng Hưng Thịnh, Hoàng Bùi Nhị Thúc, Hoàng gia dòng chính huyết mạch. Người này giỏi về thổi cổ, thích chơi tiểu thông minh. Nhưng thật ra có thể từ hắn vào tay. Lâu y cái cảnh minh bạch, tinh tế đem người này tính toán một lần, có tính toán. Hoàng Lao Phu Nhân biết nàng có kế hoạch, nhưng hỏi khi nàng lại chỉ tự chưa đề. Hoàng Lao Phu Nhân có chút hoài nghi, ngươi không phải nói tốt hợp tác sao, vì sao liền biện pháp cũng không chịu nói cho ta. Chẳng lẽ nói, ngươi kỳ thật giả ý cùng ta hợp tác, trong nội tâm kỳ thật là tưởng tính cả toàn bộ hoàng gia cùng nhau diệt trừ. Lâu y cái cảnh đối mi. Không thể không nói hoàng lão phu nhân nói chúng rồi nàng dụng tâm, chỉ là nàng là sẽ không thừa nhận, ta kế tiếp phải dùng kế hoạch tương đối độc, ta sợ ngươi không tiếp thu được, vẫn là đừng hỏi. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ không hại các ngươi. Nếu là ta muốn hại các ngươi, hoàng bùi giờ phút này đã chết. Ngươi hẳn là nghe nói qua, hoàng bùi từ mã phu trở về, chảy máu múi sự đi. Hoàng lao phu nhân kinh ngạc, là ngươi, là ngươi cho hắn hạ dược. Hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nói đến này, một phen tuổi lao phụ nhân bởi vì cảm xúc kích động sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ duy trì ổn trọng tư thái, chỉ là đôi tay hơi hơi hốn lượng, có loại muốn véo người xúc động. Lâu y thì cảnh khôn khéo con ngươi thấy này đó, nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên, ta là cho hắn hạ dược, nhưng hạ chính là nhân sâm lục đùng hắn sở dĩ chảy máu mũi là bởi vì ăn hoa hồng Tây Tạng. Ngươi cũng biết, thứ này, Mang thai nữ nhân ăn sẽ như thế nào? Cố tình ở ta đồ ăn phát hiện, hắn chỉ là lầm ăn ta đồ ăn, mới đưa đến hết thảy Ta nói này đó chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta có cơ hội giết hắn, chỉ là ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì ta lâu y cảnh còn không phải ác ma. Hoàng Lao Phu Nhân thở dài, suy sụp ngã ngồi ở ghế, không nói thêm nữa. Lâu y cảnh lúc này mới đi ra ngoài. Kế tiếp nàng cần phải làm là diễn một vợ diễn. Làm Hoàng Hương Thịnh nhảy vào này bấy dập, Mỹ nhân kế không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lâu ý cái cảnh bên người không có gì người, nhưng là Hoàng Lao Phu Nhân bên người Mỹ nữ như mây. Vì điều động Hoàng Lao Phu Nhân người bên cạnh, nàng cuối cùng vẫn là ẩn ẩn thoáng lộ ra một ít, chỉ nói cho Hoàng Hương Thịnh sử Mỹ nhân kế, chào hắn lược điểm, lấy này bức bách hắn đứng ở hoàng đùi bên này. Hoàng Lao Phu Nhân lúc này mới đồng ý. Nhưng chân chính Mỹ nhân kế cũng không phải như thế. Lâu y cảnh chỉ là phái cái nha hoàng tiểu chuyển trang điểm thành thôn cô, tại hạ chiều trên đường, thấy Hoàng hương Thịnh cùng Thừa tướng Chu Vinh cố kiệu khi, sử điểm kĩ xảo, dùng cục đá tạm kiệu phụ chân, khiến cho Hoàng hương Thịnh cố kiệu nghiêng vừa lúc đụng phải Thừa tướng Chu Vinh, lấy này tuyên dương đi ra ngoài, liền nói hoàng gia vì cấp hoàng bồi hết giận, đoàn kết lên khi dễ thừa tướng. Rốt cuộc ở Mã phủ đêm đó, Thừa tướng Chu Vinh đụng phải hoàng bồi đến làm này chảy máu mũi. Mà Hoàng Hưng Thịnh tự nhiên tội danh không nhỏ, này xem như tụ chúng náo sự, ngoài ra còn thêm báo thủ riêng, sự tình khả đại khả tiểu. Từ trong xe ra tới Hoàng Hưng Thịnh, cả người đều có điểm đốc, suy nghĩ muốn hay không cấp thừa tướng đại nhân xin lỗi, nhưng người ta ngựa xe sớm đã xử xa cũng liền không cơ hội này. Thức mau chuyện này, chuyên tới Hoàng lão Phu Nhân lô thai. Hoàng lão Phu Nhân vì này giận dữ, trách cứ lâu y đi cảnh lại lừa chính mình. Ngươi không phải nói dùng mỹ nhân kế sao? Này xem như cái cái gì kế? Hơn nữa, ngươi như vậy một ngáo, cố ý đem hoàng đủi tội danh nháo lớn hơn nữa. Chúng ta hoàng gia tội càng thêm tội, ngươi nơi nào là ở giúp ta? Rõ ràng chính là muốn mượn hoàng thượng tay, đem chúng ta hoàng gia trừ tận gốc trừ. Lâu y cái cảnh cười nhạo, không thể không nói nàng lại một lần đoán đúng rồi, nhưng đồng dạng, nàng sẽ không thừa nhận. Hoàng Lao Phu nhân lời này nói được, mỹ nhân kế mỹ nhân kế. Đương nhiên là dùng mỹ nhân thiết kế. Ta mượn người của ngươi, cũng đích sắc dùng nàng vướng ngã hoàng hương thịnh, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính mỹ nhân kế? Nếu như bằng không, ngài cảm thấy mỹ nhân kế hẳn là như thế nào? Ngươi, ngươi! Hoàng Lao Phu nhân thẹn quá thành giận. Lâu y cái cảnh không nhanh không chậm, tiếp tục phân tích nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên nói được thì làm được. Ngươi xem, kể từ đó, hoàng gia không phải càng đoàn kết sao. Chính là ngươi đem toàn bộ hoàng gia đến nỗi xoáy nước giữa. Hoàng lao phu nhân cực kỳ bại hoại, từ trên ghế nhảy lên, hung hăng rậm mấy đá lại tức phình phình ngồi xuống, nguyên bản tưởng uống một ngụm trà áp áp hỏa, lại càng nghĩ càng giận, trực tiếp phái người tiến vào vây quanh nàng. Người tới, đem nữ nhân này cho ta kéo đi ra ngoài. Hạ nhân vây quanh lại đây, lâu y cảnh xảo tiếu xinh đẹp, không bực không giận, lao phu nhân, chuyện tới hiện giờ ngươi đã không có đường lui. Ngươi có thể không tin ta, nhưng Hoàng đùi sự tình ngươi đến dựa vào chính mình đi làm. Hoàng hương thịnh một mạch sẽ tìm ngươi liên hợp, nhưng các ngươi cũng chỉ là ngồi ở cùng nhau đánh đánh nước miếng chiến, thương nghị tới thương nghị đi, cũng thương nghị không ra cái biện pháp tới. Ngươi nếu là tin ta, ta có thể cho ngươi ra chủ ý, hơn nữa không cần chờ, liền hiện tại, ta đã nhiên có chủ ý. Hoàng lao phu nhân trừng mắt giận mắt, tin ngươi một lần, ngươi thiếu chút nữa liền bưng chúng ta toàn bộ hoàng gia. Lại tin ngươi một lần, còn có ta chuyện gì sao? Lâu ý cái cảnh xảo luôn mà chống đỡ, hoàng gia tiểu gì phòng thủ kiên cố, há là ta dùng chút mưu mẹo là có thể rút ra. Chỉ sợ hoàng lão phu nhân là lo lắng ta đem hoàng gia dòng chính một mạch trừ tận gốc trừ, sau đó làm bảng tri áp qua dòng chính đi. Bất quá các ngươi hoàng cấp không phải từ trước đến nay đoàn kết sao? Ngươi! Hoàng lão phu nhân nói không ra lời. Lâu y thì cảnh cũng bất chấp kia mấy cái không trọng dụng gia đình trực tiếp phất tay bình lui bọn họ nếu các ngươi muốn sống nói liền đều cho ta lui ra kế tiếp ta muốn nói sự chỉ có thể cùng lao phu nhân nói các ngươi biết nên làm như thế nào kia mấy cái gia đình do dự một chút nhìn thoáng qua Hoàng hoànng lao phu nhân Hoàng lao phu nhân căm giận nhiên bình lui bọn họ lâu y thì cảnh nhắc tới làn váy đi đến thượng vị dựa gần lao phu nhân ngồi xuống lao phu nhân xem nàng như thếêu ngạo khi không nhẹ, chỉ có thể dựa uống trà vướt phẳng lửa giận. Lâu y cái cảnh một phen đoạt lấy nàng trong tay chén trà, chính mình uống lên lên, lão phu nhân mặt mùi trắng bệnh, nàng cũng chẳng hề để ý, dù sao nhân ra không thích chính mình địa phương còn thiếu sao, lại thêm một cái thì đã sao. Uống lên trà, nhuận rộng, lâu y cái cảnh mới không nhanh không chậm tiếp tục đi xuống nói, kế tiếp phải làm đó là chờ, chờ hoàng gia tìm tới muôn tới. Ta tưởng hoàng hương thịnh vô cớ thành vì hoàng bùi xuất đầu điểu, Bọn họ một nhà nhất định sợ hãi, lúc này không nghĩ dựa sát ngươi cũng không được, ngươi phải làm đó là chờ, chờ chính bọn họ tìm tới môn tới. Đợi ước chừng một canh giờ, quả nhiên nghe được có người tới báo, nói là bên ngoài có người cầu kiến. Hoàng Lao phu nhân kích động đứng lên, ánh mắt lược có giật mình nhìn lâu ý cảnh liếc mắt một cái, sau đó mệnh gia đinh đi thỉnh, "Mau, mau mời." Thật mau Hoàng Hưng Thịnh một nhà người tới, tới còn rất toàn, thượng đến Hoàng Hưng Thịnh hai vợ chồng. Hạ đến nhi tử con dâu cùng với tiểu tôn tử, đều tới. Người một nhà tới đầy đủ hết, lại không dám lộ ra, chỉ là đơn giản đi ra ngoài, lấy thăm người thân phương thức tới. Nhưng mới vừa ngồi xuống, hoàng hương thịnh liền sắc mặt nôn nóng không được, hạ nhân dám phao xong trà lui ra, hắn liền cấp khó dần nổi mở miệng, nhưng mở miệng khi thấy lâu ý cảnh còn ở, liền lại nhắm lại. Đợi chờ, trước sau không thấy lâu ý cảnh lui ra, hoàng hương thịnh mới nóng nảy. Têu hoàng lao phu nhân một tiếng, ánh mắt ý bảo này bình lui lâu y ghề cảnh. Nhưng hoàng lao phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nhị đệ có nói cái gì không ngại nói thẳng đi. Ý dĩ cảnh là người một nhà, không sao. Hoàng hương thịnh không ủng hộ, kích động đứng lên mắng to đại tẩu hồ đồ. Nàng như thế nào sẽ là người một nhà đâu, đừng quên nàng ở gả đến chúng ta hoàng gia trước sớm đã là tô ra người. Loại này nhiều lần tái giá nữ nhân sao có thể là người một nhà. Có phải hay không chính mình người, lão phu nhân trong lòng rõ ràng, không cần phải nhị thúc ngươi tới nhắc nhở, nói nữa, ngài chính mình không phải cũng là mơ hồ trên đường cái đụng phải thừa tướng kiệu sao, muốn nói hồ đồ, ngài cũng là chỉ có hơn chứ không kém à. Lâu ý cảnh run run mi, thực không khách khí phản bắt nói. Hoàng hương thịnh buồn bực, ngươi, ngươi biết cái gì, ta đó là bị người hám hại, cũng không biết là ai ném tảng đá vướng ta kiều phu, thiếu chút nữa hỏng rồi ta cố kiệu. Lâu y nhìn cảnh sao miệng, nhị thúc muốn vì đại nhân hết giận là chuyện tốt, nhưng phiền thoái lần sau có thể hay không tìm cái ẩn nấp điểm địa phương. Giống như ban ngày, ngài là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Một bên hoàng hương thịnh chi thê nghe không nổi nữa, hung tợn phản bắt nói, trưởng bối nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách xen mồm? Cái gì trưởng bối văn bối? Ở các ngươi trong lòng cũng chưa đem ta trở thành hoàng đuổi chi thê, làm sao tới trưởng ấu nói đến? Chúng ta hiện tại chỉ là hợp tác quan hệ. Là Minh Hiếu, nếu là hữu lúc này lấy cùng thế hệ mà cư, không hỏi tuổi. Hoàng Hưng Thịnh Chi thê bị dôi nói không ra lời, sắc mặt khó coi. Đồng dạng khó coi còn có Hoàng Lão Phu Nhân, rốt cuộc lâu y cảnh nói như thế nào đều là nàng trên danh nghĩa con dâu. Nàng ở chỗ này giận dôi Hoàng gia người, nàng là không tính toán trưởng cư Hoàng gia, nhưng Hoàng Lão Phu Nhân không giống nhau. Nàng là Hoàng gia dòng chính trưởng tẩu, nàng là muốn trưởng cư ở Hoàng gia. Như thế một ngáo, trưởng tẩu mặt mùi quét rác, có thể nào đẹp? Hảo, có nói cái gì nói thẳng, đừng nói kia vô dụ. Hoàng Lao Phu nhân ngắt lời nói. Lâu y thì cảnh mới không lại giận dỗi bọn họ, ngược lại nói lên chính sự, ta tưởng các vị mấy cái suốt đêm tiến đến, cũng bất quá là muốn thảo cái đối sách. Hoàng thượng vẫn luôn đối hoàng gia kiêng kỵ đã lâu, đặc biệt là lần này phong quốc vừa đứng lúc sau, biên quan thủ thành quan viên. Lại không thể hiểu được đổi thành hoàng gia người chân thủ, hoàng thượng này trong lòng tất nhiên là càng đổ. Lúc này bất luận cái gì một chuyện nhỏ, đều có thể việc nhỏ hóa đại lạc vì nhượng điểm, cho nên lấy ta chi thấy, nên có hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, trước hỏi thăm hoàng bùi bên kia tình huống, hiểu biết vụ án phát triển, ta tưởng nếu có người tưởng trị hắn vào chỗ chết, như vậy án tử tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, đã còn có bên dưới. Nếu có bên dưới... Chúng ta đây cũng liền dễ làm, chỉ cần nhằm vào bên dưới điều tra rõ liền có thể. Thứ hai, có phải hay không hẳn là đoàn kết lên, thượng tấu hoàng thượng, cho hắn biết hoàng gia người thế lực, ít nhất như vậy, hoàng thượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác còn có thể dương đông kích tây, phản cấp thừa tướng đại nhân tìm điểm phiên thoái. Như thế, hoàng thượng liền đáp ứng không suệ, hắn sẽ cẩn thận châm chức là chức trừ chu vẫn là chức trừ hoàng. Nay phiên phân tích rất có giải thích. Khác mọi người không lời nào để nói. Hoàng hương thịnh phu thê hai người nguyên bản là không thích lâu y kể cảnh, hiện giờ giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng không nói gì, đem thành kiến nuốt vào trong bụng Hoàng lão phu nhân cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể banh mặt tức giận bất bình. Lâu y kể cảnh quét mọi người liếc mắt một cái, nói, còn thất thần làm gì, thời gian cấp bách, giờ phút này không nên từng người phân công vội từng người sự sao. Mọi người như mày. Hoàng Lao Phu Nhân đỡ chán dơ tay, đều đi xuống từng người vội đi thôi. Hoàng Hương Thịnh đứng dậy phất tay háo, hứ lạnh đi ra ngoài, Hoàng Thị cũng đi theo hứ lạnh người một nhà toàn bộ một cái đứa hạnh. Lâu y cái cảnh nhưng thật ra hết sức vui mừng, ngươi xem đi, ta liền nói, ta nói có biện pháp cho các ngươi Hoàng gia đoàn kết lên, ngươi không tin, cái này tổng nên tin đi. Hoàng Lao Phu Nhân sắc mặt khó coi, thấy nàng tâm tình kém như vậy, Lâu y cái cảnh nhưng thật ra tâm tình rất tốt vui ngồi xuống, nói chuyện tâm, kỳ thật nha, ta đã sớm nói qua, ta không thích ngươi nhi tử. Ngươi cũng đồng dạng không thích ta, đại gia không có bất luận cái gì ích lợi tranh cái ngươi cần gì phải như thế hả ta? Sau lại ta nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch, ngươi hận ta nguyên nhân là ngươi nhi tử thích ta. Mặc kệ ta thích không thích hắn, hắn chính là thích ta. Đồng thời ngươi cũng lo lắng, đột nhiên nào một ngày, ta không chịu nổi hắn năn nỉ ôi, cũng yêu hắn. Như vậy ta liền thật thành các ngươi hoàng gia thiếp. Ngươi tự nhiên là không cao hứng, bởi vì các ngươi hoàng gia tiểu gì rồng, dõi, cưới cái dạng gì nữ nhân không thể, vì cái gì một hai phải cưới một cái tái giá nữ nhân, cho nên ngươi thấy ta luôn là hoài hận ý. Hoàng lao phu nhân hừ lạnh, ngươi biết liền hảo. Hơn nữa lại bổ sung một câu, lúc trước ta thật là bởi vì ngươi thân phận không quá thích ngươi, hiện tại ta là bởi vì ngươi là người. Nhà ai nữ tử là bậc này thái độ? Mặc dù không phải người một nhà, chính là tầm thường tiểu nữ tử nhìn thấy tuổi hơi lớn lên trường bối, cũng không dám như thế làm cản, ngươi nói như vậy con dâu, ta sao sao lại thích. Lâu y cái cảnh cười lạnh, ngươi không thích không phải này đó, mà là ta so người thông minh. Bất luận cái gì ngươi giải quyết không được sự ta đều có thể giải quyết, ta so ngươi có thủ đoạn. Cho nên, ngươi sợ hai ta. Như vậy thông minh nữ nhân, bà bà quản không được, trưởng phu cũng không nhất định quản được. Cho nên ngươi không thích. Hoàng lao phu nhân xị mặt hứ lệnh. Hoán độc ánh mắt thẳng bức lâu y hề cảnh. Lại bị nàng xem thấu trột dạ. Lâu y cảnh nhìn nhó cười. Hoàng lao phu nhân trột dạ thu hồi ánh mắt. Đúng lúc vào lúc này. Phái ra đi hỏi thăm hoàng bùi tin tức hạ nhân tới báo. Nói là án tử quả nhiên co tân tin tức. Nhưng không phải cái gì tin tức tốt. Cái kia báo án tiểu nhị đã chết. Nghe nói là bởi vì bị hoàng bùi đánh. Sớm đã có nội thường Chỉ là vừa mới bắt đầu không có phát tác, qua mấy ngày mới phát tác, nghe nói là gan thận của nước Hoàng lao phu nhân cảm xúc kích động, chụp bàn dựng lên, kết quả bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thế xỉu, may mắn lâu y cảnh kịp thời nâng. Nhưng hoàng lao phu nhân phủi tay cự tuyệt, chính mình đỡ bàn ghế chậm rãi ngồi xuống, miệng lầm bẩm sớm bất tử vãn bất tử, cố tình lúc này chết, còn nói cái gì nội thương phát tác. Chân chính nội thương phát tác người còn có thể như thế chung khí mười phần báo quan. Lâu y cái cảnh không chút khách khí sen một nói, nếu xử lý thích đáng, thì như nói trước đó dùng băng đắp miệng vết thương, chỉ hoán máu tuần hoàn, thật là có chỉ hoán phát tác miệng vết thương khả năng. Bất quá ta tưởng này tiểu nhị hẳn là không phải loại này, chỉ cần nắm tiểu nhị vừa chết sự tình đi xuống cha, cha được đích sắc cùng hoàng đùi không quan hệ, như vậy hắn là có thể vô tội phong thích. Đây chính là trời cho cơ hội tốt, trời cao cho sự tình đột phá khẩu, còn không hảo hảo bắt lấy. Hoàng Lao Phu Nhân tức khắc phái mấy cái đắc lực thân tín đi cha. Lâu ý cảnh còn lại là lo chính mình trở về phòng, nàng tưởng không phải án tử, đã có người cố ý ra hỏa cấp Hoàng Bùi tự nhiên sẽ không cho bọn hắn điều tra rõ cơ hội, những lời này bất quá là nói cho Hoàng Lao Phu Nhân nghe, mà nàng cần phải làm là tản lợi đồn. Mới vừa rồi Hoàng gia tới thời điểm, Nàng cũng nói rõ, chỉ cần ba bước thừa tướng chu ra lời đồn, là có thể làm hoàng thượng tâm phiền ý loạn, mà nàng còn lại là lửa cháy đổ thêm dầu, ở lời đồn phía trên thêm nữa một bút. Mọi người đều biết, đại diện tích nội gian án còn không có tin tức cái kia đại nội gian, nếu không đoán sai 89 phần 10 là hình sư ra. Hơn nữa giờ phút này hình sư ra hẳn là rời đi đại triều quốc lãnh thổ một nước. Lúc trước Lâu Dương đã từng nói qua. Hình sư ra sở dĩ có thể làm hắn thăng chức rất nhanh chính là đắn đo người khác nhược điểm, mượn cơ hội ở trường thi thượng các loại phóng thủy. Mà hình sư ra một cái nho nhỏ sư ra có thể làm được điểm này, nhất định sau lưng có cái lớn hơn nữa chỗ rửa, cái kia chỗ rửa đã nắm ra tới, là Lý Đại Nhân. Mà hình sư ra cùng Lý Đại Nhân hai cái thân phận bối cảnh hoàn toàn bất đồng người, có thể liên hệ ở bên nhau. Sau lưng duy nhất quan hệ điểm đó là bọn họ khả năng đều là phong quốc gia tế. Bởi vậy suy đoán, hình sư ra khả năng cũng không ở đại triều quốc quốc nội, nhưng bởi vì nắm giữ trong triều không ít đại thần bí mật, hắn nhất định sẽ lưu người ở buồn quốc quốc nội. Bởi vậy, chỉ cần lâu ý cảnh lấy hình sư ra danh biệu đạt sinh sự, hình sư ra nhất định sẽ biết, hơn nữa những cái đó bị hắn uy hiếp quan viên nhất định sẽ sợ hãi. Quả nhiên, ở tin tức thả ra đi không bao lâu, triều đình lâm vào một mảnh khủng hoảng, nghe nói liền hoàng thượng đều ăn không vô ngủ không được. Đối ngoại nói là xu với mọi mệnh, nhưng lâu y cảnh lại không như vậy tưởng. Cùng lúc đó, hoàng gia người liên danh thượng tấu cấp hoàng thượng, nói hoàng đùi này án tử chỉ sợ có nguyên nhân khác, bọn họ còn cố ý thỉnh đại phu thượng triều. Kêu đại phu nói, giống nhau bị nội thương đích sắc không nên dễ dàng phát hiện, chỉ sợ muốn hai ba thiên tài có thể phát tác, trừ phi đắp khối băng, chỉ hoán miệng vết thương phát tác. Nhưng loại tình huống này cơ bản rất nhỏ, rốt cuộc người bị hại còn sống hắn không có khả năng chính mình cho chính mình đắp khối băng, bởi vì người bình thường chịu nội thương, không có phát tác, căn bản không biết chính mình bị nội thương, lại như thế nào có thể đắp khối băng. Tiếp theo, người bình thường chịu nội thương đều sẽ kịp thời chạy chữa, mà không phải trì hoán miệng vết thương phát tác. Cuối cùng, giống nhau đắp khối băng đều là sát thủ, rất nhiều giết người án kiện đều là như vậy dùng. ân nay đại phu nhất định là đã từng đã làm nỗ tác, Nhưng sự tình khu vực là như vậy sự tình, hơn nữa, hoàng gia người còn tỉnh cầu, nếu hoàng thượng không tin, có thể kêu trong cung thái ý, ý ra tới rằng co. Hoàng thượng không có biện pháp, đành phải cho bọn hắn tra án thời gian, làm cho bọn họ tìm ra chân chính hung thủ, chỉ cần chứng minh hoàng đùi không có giết người, liền không cần giết người thì đền mạng. Hoàng gia vì thế nhẹ nhàng thở ra. Sau lại, chuyện này chuyển tới bên ngoài. Bên ngoài có đồn đãi nói có thể là thừa tướng làm, rốt cuộc thừa tướng chu ra cùng thượng thư lệnh hoàng gia từ trước đến nay không hợp, húng chi thừa tướng đều dám chức công chúng xô đẩy hoàng đùi đến này chảy máu mũi, lại có cái gì lý do không dám giết người vu hoan giá họa Nói nữa, hoàng gia cũng phải người đụng phải thừa tướng tiệu, hắn có thể thiện bãi cam hưu. Đương nhiên, nay hiệp lời đồn là lâu ý cảnh làm hoàng gia người như vậy truyền đến, đồng thời truyền đến còn có quan hệ với thừa tướng khác lời đồn. Tóm lại có bao nhiêu số truyền nhiều số có bao nhiêu hác, miêu nhiều hác. Thừa tướng Chu Vinh cấp khiêu Trần dư luận áp lực quá lớn, liền trên triều đỉnh đều có quan viên phản ứng việc này. Thừa tướng không có biện pháp, chỉ có thể lấy tính tư mình quá tỏ lòng trung thành, nói cách khác chính là ủy quyền sao. Hắn chỉ cần lấy ủy quyền thủ đoạn lấy lòng hoàng thượng liền thành, người khác hắn mới mặc kệ. Nhưng mà, thừa tướng dư luận còn không có qua đi, hình sư ra tên tuổi lại đại đại vang lên. Không cần chuyến khác, chỉ này ba chữ là có thể làm những cái đó sau lương gian lận quan viên nghe tiếng sợ vỡ mật. Đã nhiều ngày, bọn họ lén thảo luận nhiều nhất đó là nên đứng ở bên kia. Nguyên bản Hoàng thượng nói tốt không đáng truy cứu, chính là lý đại nhân chi tử vẫn là không khỏi gọi bọn hắn kinh hồn táng đảm, rốt cuộc quân tâm khó lường. Thiên tử lời nói, chỉ có thể nghe một nửa tin một nửa, không được toàn tin. Nghĩ tới nghĩ lui, có người đề nghị đầu nhập vào Thừa tướng Chu Vinh. Bởi vì Chu Vinh tuy rằng số danh rõ ràng, nhưng ít ra tạm vô nhược điểm, đầu nhập vào hắn nói không chừng có thể sống sót. Ma hoàng đùi rõ ràng đã không được, một chân đã bước vào quỷ môn quan, đầu nhập vào bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ chết càng mau. Nhưng là không nghĩ tới, liền ở bọn họ ngầm có loại này tâm tư thời điểm, lại truyền đến tin tức, nói là thừa tướng Chu Vinh có độc sát hoàng gia thai nhi hiền nghi. Cái kia chịu người chủ sự không chỉ có bị bắt được Còn từ trên người hắn lục soát ra đánh giá hoa hồng Tây Tạng, hơn nữa hắn chính miệng thừa nhận là thừa tướng Chu Vinh làm chủ, thả giá họa cho Hoàng Bùi, không nghĩ tới chính là lâu y cảnh cũng không có ăn xong, ngược lại là Hoàng Bùi ăn, cho nên sự tình bại lộ. Chuyện này bất luận thật giả, Hoàng thượng đã biết, tức khắc lao sư động chúng phái người truy tra. Cái này hảo, những cái đó quan vọng đại thần xem tình huống này, bọn họ hai một nửa đối một nửa, ngấm lại vẫn là đầu nhập vào Hoàng gia đi. Ít nhất Hoàng Bùi kia án tử, Hoàng gia còn có thể lấy ra chứng cứ tìm ra điểm đáng ngờ, kia phân trí tuệ, kia phân đoàn kết, chính là không dễ khi dễ, xem Hoàng thượng đến bây giờ còn không dám định tội Hoàng Bùi xe biết. Chu gia tuy rằng là Hoàng thân, nhưng Chu Vinh lấy không ra phản bác chứng cứ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cây đổ bầy khỉ tan, Chu gia mặt khác chi thứ chỉ sợ hộ không được bọn họ. Như vậy tưởng tượng, những người này quyết định đầu nhập vào Hoàng gia. Đêm đó liền quần áo nhẹ che mặt, lặng lẽ đi vào hoàng gia. Hoàng lão phu nhân tiếp đãi bọn họ, những người này, nói thẳng ý đồ đến, nói là muốn thay đổi triều đại, hy vọng hoàng gia chủ đạo Giang Sơn. Lời này vừa ra, hoàng lão phu nhân thiếu chút nữa không hù chết, cả người đều run run, run khỏe miệng run rẩy tuy là có chút không thể tin được, các vị, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Một vị quan viên nếu mày thúc dụng, Chúng ta nào dám lấy loại sự tình này nói giỡn. Các người hoàng gia ở Biên Cương các quan khẩu đều có gác. Nếu là khởi binh tạo phản, cũng không phải không thể. Hơn nữa chúng ta mấy cái nổi ứng ngoại hợp, chuyện này có bảy thành phần thắng. Hoàng Lao Phu Nhân Mặt Bạch, chúng ta hoàng gia tuy rằng ở các quan khẩu đều có gác. Nhưng lúc này nếu là bởi vì nội đấu không màng gác, liền sẽ làm phong quốc có nhưng thừa chi cơ. Đến lúc đó, chúng ta trở thành phong quốc tù binh giống nhau cũng sẽ chết. Nhưng hiện tại ngồi chờ chết, chẳng lẽ không phải chết sao? Khiên suốt ruột đại thần giờ phút này càng là cấp khó giàn nổi. Mặt khác vài vị đại thần cũng sốt ruột, lời này đều nói ra, nếu là hoàng gia không nghe theo bọn họ, bọn họ liền thành phản tạc, cho nên vô luận như thế nào, hoàng gia là đáp ứng cũng đến đáp ứng không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Hoàng Lao Phu Nhân biết cưới lên lưng cọc khó leo xuống, Viu là khó xử, hoàng gia là con văn cũng không có binh quyền, tuy rằng ở biên quan gác. Nhưng làm đều là trông coi quan viên, chân chính binh quyền ở nhiếp tướng quân trong tay. Nếu là khởi binh tạo phản, nhiếp tướng quân mang binh bao vây tiêu trừ bọn họ chết càng mau Từ từ, giống như lâu y cảnh nữ nhân này nam nhân liền ở quân doanh. Cái này tô chiêm lúc này hẳn là hận chết bọn họ hoàng gia, nơi nào chịu giúp bọn hắn, liền tính nguyện ý. Một cái tân binh, ở nhiếp ra quân kỳ hạ Chỉ sợ cũng là khó có thể khống chế đại cụ Hoàng lão Phu Nhân có chút do dự Cảm thấy tạo phản khẳng định không thành Không tạo phản cũng khẳng định không thành Nàng nghĩ nghĩ Vẫn là phải gọi lâu ý để cảnh tới Cứ việc nữ nhân này nàng không quen nhìn Nhưng tựa hồ không có khắc càng tốt biện pháp Người tới Đi đem lâu di nương gọi tới Phía dưới quan viên một chúng như mày lão Phu Nhân Đây chính là đại sự Ngài kêu một cái di nương tới Có thể làm được chủ sao Một người khác cũng phụ họa, chính là nàng chính là hoàng thượng phái tới cố ý cho các ngươi ngột ngạt, hiện giờ ngươi còn cứ gọi nàng tới." Hoàng Lao phu nhân câu môi cười lạnh, nàng cũng không phải là giống nhau nữ tử, nàng nhưng không mặc cho người nào. Khi nói chuyện, lâu y cảnh đã qua tới, nghe được Lao phu nhân khen nàng, lộ ra khó gặp mỉm cười, thật là khó được, không nghĩ tới Lao phu nhân cũng có khen người thời điểm. Hoàng lão phu nhân không nói. Những người khác khinh bỉ Lâu y cái cảnh cũng không để bụng này đó, xem bọn họ như vậy, chỉ sợ là gặp được vấn đề, bọn họ nửa đêm tiến đến lại là đóng gói đơn giản đi ra ngoài nghĩ đến là không nghĩ để cho người khác biết, mà không nghĩ để cho người khác biết đến lý do, chỉ sợ cũng là bởi vì kế tiếp muốn nói chính là không thể cho ai biết bí mật. Bí mật này đơn giản chính là bức hoàng gia tạo phản. Lâu y cái cảnh đoán được nơi này nhịn không được cười, hoàng gia trước mắt tình huống, muốn tạo phản đích xác rất khó. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Ta phu quân ở quân doanh phục dịch, thả đã lung lạc một ít tân nhân. Nếu là lúc này, hắn thiết kế kiểm chế nhiếp tướng quân, lại mặt khác triệu tập những người này mã, chúng ta vẫn là có phần thắng. Nói nhưng thật ra dễ dàng, thượng nào triệu tập nhân mã. Nếu là nhân mã không đủ, như thế nào đối kháng hoàng đế ngự lâm quân, chúng ta đây hoàng gia chẳng phải là bạch bạch bỏ mạng. Hoàng lao phu nhân phản bác, kỳ thật nàng vẫn là không nghĩ tạo phản. Không tạo phản, ít nhất liền không cần sẽ rách tầng này ra mặt, nói không chừng còn có quay cuồng cơ hội, nhưng ra mặt sẽ rách vậy không thể không tạo phản, nhưng nếu là tạo phản thất bại, kết cục thảm hại hơn, hoàng lao phu nhân trong nội tâm không ớn. Lâu y thì cảnh lại nói, nếu ta nói, ta có nhân mà đâu. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhưng cái đó khinh thường nàng quan viên giờ phút này cũng là hung hăng nuốt một phen nước miếng, vẻ mặt giật mình. Lâu y thì cảnh không đợi bọn họ giật mình xong, lại nói một cái khác giật mình sự, không chỉ có có binh mã, ta còn có binh khí. Quân lương, ta cũng có, lương thảo, các người hẳn là có thể giải quyết đi. Mọi người trận mắt há hốc mồm, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lao phu nhân một hai phải kêu nha đầu này thương lượng đại sự, thoạt nhìn nàng mới là cứu vất hoàng gia cứu vớt bọn họ chúa cứu thề à. Chỉ là, nàng vừa rồi ngôn ngữ thực minh xác Nàng nói hắn phu quân ở quân doanh phục dịch, nói cách khác nàng trong lòng chỉ thừa nhận tô chiêm một người, như vậy vì sao phải giúp hoàng bùi, này trung gian, có hay không ấm hiu, có nên hay không tin tưởng nàng. Mọi người bắt đầu nghi ngờ, hoàng lao phu nhân cũng có điều nghi ngờ, người có nhân mã cũng không lộ ra, hiện giờ lại bỗng nhiên muốn xuất ra tới. Hơn nữa ngươi giữa những hàng chữ trước sau chỉ thừa nhận tô ra một cái phu quân, vậy ngươi vì sao phải giúp hoàng ra y thì cảnh như mày không thể không nói này lao Thái Thái không hảo lừa gạt bất quá nàng sớm có một tay chỉ bằng bọn họ đã lui không thể lui, mặc kệ chính mình nói cái gì lý do bọn họ không tin cũng phải tin cho nên lâu y đi cảnh tỏ vẻ cái này dối lại nói tiếp không hề áp lực Bởi vì ta phu quân không có dân tâm một cái thảo căn tiểu tử không đủ để thống ôm quyền to mà hoàng đùi liền không giống nhau hơn nữa giúp các ngươi kỳ thật cũng ở giúp chúng ta, Hoàng thượng đối ta cùng với đối ta phu quân đều là không thích, thượng một lần thiếu chút nữa giết chúng ta, nếu không phải bởi vì ta phu quân lập công chỗ tội, đã sớm thấy Diêm Vương. Hoàng thượng không phải cái khoan dung độ lượng người, thù này hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Cho nên ta cần thiết ở hắn báo thù trước làm chút cái gì, đây là vì cái gì muốn giúp các ngươi nguyên nhân. Quả nhiên, người này... Bất luận là tin vẫn là cưới lên lưng còn khó leo xuống không thể không tin kết quả chính là mọi người đều cam chịu. Một khi đã như vậy việc này liền dễ làm. Lâu y thì cánh yêu cầu không khỏi vạn vô nhất thất, cần thiết đem hoàng gia mặt khắc dòng bên tông tộc. Vô luận như thế nào lấy loại nào thủ đoạn đều phải gọi tới, chỉ cần bọn họ lại đây, kia đó là đứng yên lập trường. Cứ việc hoàng gia người từ trước đến nay đoàn kết, nhưng này trung như phản tội lớn, rất nhiều người cũng không nghĩ đặt mình trong sự nội cho nên cần thiết lửa tới. Kể từ đó, cũng coi như là sự thành một nửa. Một đêm gian, luôn có vài bóng người trộm hướng hoàng Phủ đi, lại có không ít người ảnh lục tục ra tới, như thế trói mắt tình huống, muốn nhìn không thấy đều khó. Kết quả là, ám ảnh suốt đêm bẩm báo cấp hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy, mặt rồng giận dữ, hoàng gia đây là muốn phản. Bên cạnh hầu hạ nhiều năm công công mồ hôi mỏng mật mật, không dám nhiều lời. Chỉ hận chính mình vì sao lúc này đứng ở chỗ này. Công công trộm lau mồ hôi, hoàng đế ngẩn đầu đảo qua đi, kia công công sợ tới mức ném khăn tay, chạy nhanh dập đầu nhận sai. Hoàng đế cũng là không người kể ra, niệm ở nhiều năm bên người hầu hạ phân thượng cũng không trách cứ, ngược lại vừa lúc có thể cùng hắn nói lên, y y ngươi xem, chấm hiện giờ nên như thế nào. Tiểu công công không dám nhiều lời, chỉ là hàm hồ này tử, đại ý chính là hoàng gia không đứng được chân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế mặt rồng càng nổi giận, tiểu công công sợ lửa giận thiêu chết chính mình, cắn răng, lau mồ hôi, đành phải đúng sự thật nói đến, "Y liendo tài xem, hoàng gia nhiều thế hệ quan văn, không có binh quyền, căn bản tạo không được phản. Chỉ là một khi thật sự có cái này tâm tư, cũng chẳng khác nào cùng hoàng thượng sẽ rách ra mặt, sau này quân thần khó làm người." Hoàng thượng có thể ở hoàng gia chưa hành động trước liên hợp thừa tướng Chu đại nhân, Chu đại nhân là hoàng thân, tự nhiên sẽ đứng ở hoàng thượng bên này. Tiểu công công nói xong, hoàng đế hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, tiểu công công sợ tới mức run run, biết chính mình nhiều lời. Nhưng may mắn hoàng thượng khổ vô nói thiệt tình lời nói người, lại vừa lúc gặp hiểu thời cuộc thông minh công công, đối hắn rất có vài phần xem trọng, liền cũng liền không trách cứ hắn lắm miệng, ngược lại bởi vậy mở ra máy hát đem chính mình bằng khoăn nói ra. Chu Vinh chưa chắc liền bất lo. Hắn người này không chế dục cực cường, thích nịnh hót chấm bất quá là muốn cho chấm nghe hắn chỉ huy. Người này không được, hung chi hắn cũng biết kê hoa hồng Tây tạng sự là chấm cố ý dùng hắn tới hãm hại Hoàng Bùi, mục đích là làm cho bọn họ nhị hổ tương tranh. Hắn chính là biết, cho nên mới không thượng bộ, cho nên chấm lại tốn nhiều chắc trở làm mã viêm làm cái gì tiệc mừng thọ. Cho nên, chu vinh người này, chấm không thể muốn. Tiểu thai dám lại nói, chính là thời khắc mấu chốt. Hoàng thượng đồng thời đối hoàng gia cùng Chu ra xuống tay, không sợ hai nhà liên hợp. Cho nên chấm mới phái người đối ngoại sương, là Chu Vinh Hạ Hoa Hồng Tây Tạng, mục đích chính là tưởng hãm hại Hoàng Bùi. Cái này nổi, hắn không bối cũng đến mối Tiểu thai dám co rúm lại cổ, cảm giác cái hốt một trận đoan lạnh. Hiện tại thời cuộc dung chuyển rất lợi hại, hoàng thượng cũng lo lắng bọn họ tạo phản, cứ việc rất muốn diệt trừ hai đại thế lực, nhưng nếu thật sự đồng thời tạo phản vẫn là thực đau đầu. Vì chế hành loại này thế lực, hoàng đế không thể không trộm kêu nhiếp tướng quân trở về. Không ra mấy ngày, nhiếp tướng quân mang theo bộ phận nhân mã, một bộ phận lưu tại biên quan, đã trở lại. Cực kỳ sự, trên đường gặp một khác đôi nhân mã, giao chiến một lát, nhiếp tướng quân liền ý thức được những người này đồng dạng huấn luyện có tố. Hơn nữa bọn họ binh khí tựa hồ so nhiếp tướng quân trong tay càng thêm cứng cỏi, xem ra là cái khó có thể đối kháng địch nhân. Phó tướng tỏ vẻ. Cần thiết đường cũ phản hồi, bởi vì càng nhiều nhân mã còn ở phía sau, đường cũ phản hồi có thể cùng bọn họ hội hợp, tích cụ binh lính mới có thể chế hành bọn họ. Nhưng mà đường cũ phản hồi trên đường, Tô Chiêm dẫn theo tân binh vây khốn bọn họ, bọn họ trên tay binh khí trước mặt một đội nhân mã giống nhau cứng cỏi, tức khác nhiếp tướng quân, minh bạch. Các người là một đám. Tô Chiêm, người tư kiến quân đội, tư tạo binh khí chính là tội lớn, thức thời còn không ngoan ngoan đầu hàng. Tô chiêm múa may binh khí, cùng đêm lạnh trung ngạo nghệ cởi lạnh, ta tô chiêm cái lời thánh chỉ vào chiều làm quan đã phạm phải tội lớn. Hiện giờ ta chỉ là ở vì chính mình mỗ một con đường sống, nhiếp tướng quân, đã tội. Lưỡng ba người ở trong đêm đen giao chiến, chỉ có số ít cây đuốc chiếu sáng lên một trường trương giữ tận mặt, vẫn là đầy trời đồng tiền vũ, quấy giày binh lính tầm mắt, tô chiêm dẫn dắt nhân mã mới dành trước một bước, đoạt đi rồi nhiếp ra nói nhếp tướng quân giận cực Tính toán cùng hắn liệu chết một trận chiến, tô chiêm lại ở pha trò, vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp, nhiếp tướng quân, chúng ta đều là đại chiêu quốc con dân, cho nhau chém giết, thích hợp sao? Nhiếp tướng quân hử lệnh, ngươi còn biết là đại chiêu quốc con dân, một khi đã như vậy, vì sao phải tạo phản? Tô chiêm trả lời, câu sinh là người bản năng. Nếu không có hoàng thượng muốn giết ta, ta sẽ phản kháng sao? Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Ha ha ha! Tô Chiêm cười ha ha, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nhếp tướng quân một tiếng ngựa chiến công cao cái chủ, sẽ không sợ hoàng thượng đối với ngươi cũng đau hạ sát thủ. Chẳng lẽ lúc ấy ngươi còn sẽ trước sau như một chính là nói ra quân muốn thần chết, thần không thể không chết những lời này sao? Muôn lần chết không chối tử. Tô Chiêm lại cười, hơn nữa mang theo vài phần kính nghệ. Hảo, nhếp tướng quân ta kính ngươi là điều hãng tử, chỉ tiếp ta Tô Chiêm làm không được. Nhưng phàm là không công bằng chết, ta đều sẽ không tiếp thu. Xem ra hôm nay chúng ta không tránh được muốn một trận chiến. Dứt lời, hai bên lại lần nữa rơ lên binh khí, hướng đối phương. Đã có thể ở hai quân chém giết khi, nơi xa nhiếp tướng quân binh lính truyền đến tin tức, báo, tướng quân, phong quốc đại quân tiếp cận, ở biên quan ngò ngoe rụng dịch. Nhiếp tướng quân phẫn nộ rồi, tô chiêm, người cái lợi thế tiểu nhân, không chỉ có tham sống sợ chết, còn đê tiện vô sỉ. Tôi chìm nhíu mày, ta cũng không có bán đứng quân tình. Khẳng định là mặt khác có người tiết lộ tin tức. Nhếp tướng quân hử lạnh không tin, lúc này tiểu binh bức thiết yêu cầu tân mệnh lệnh, tướng quân, nên như thế nào? Nhiệm tướng quân nghĩ nghĩ, kéo chặt dây cương dẫn người đi vòng nghèo, lúc gần đi chỉ không cam lòng lưu lại một câu, nếu là cái này Giang Sơn thật muốn đổi chủ, ta cũng hy vọng là chúng ta đại chiêu quốc người, mà không phải quân địch mang gì. Dứt lời, ra roi thúc ngựa mà đi. Tô Chiêm bên này người hỏi Tô Chiêm, công tử, chúng ta nên như thế nào? Tô Chiêm nhìn đi xa nhiếp tướng quân bóng dáng, lại ra tăng vải phần kính nghệ, đi, tiến lên giết địch. Một đám người đi theo Tô Chiêm rục ngựa vang Đẳng Kinh thành nội, lâu y cảnh thu được tin tức, quân địch đột nhiên đại quân tiếp cận. Đồng thời hoàng đế cũng thu được tin tức, cơ hội là rất nhiều người đều đã biết việc này. Là ai, đến tuột cùng là ai bán đứng tin tức, thông đồng với địch phản quốc. Hoàng đế suy nghĩ, Lâu Y Cảnh cũng suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ Chu Gia có khả năng nhất. Hoàng gia chuẩn bị tạo phản, Chu Gia tộc trưởng lại ở nhà tù ngồi sổn, trận này tranh danh trục lợi bất luận ai thắng lợi hắn đều là vừa chết, một khi đã như vậy rứt khoát ngọc nát đã tan. Lâu Y Cảnh nghĩ tới Chu Gia, Hoàng đế cũng nghĩ đến. Chỉ là Hoàng thượng trong lòng còn có một khắc tầng hoài nghi, có thể hay không là Lâu Y Cảnh em thầm sử trá. Rốt cuộc nàng kia thông thiên nhân mạch hắn là tận mắt nhìn thấy, đến nay mới thôi, lâu thị sau lưng còn có bao nhiêu người hỗ trợ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, phái ra đi người đến nay cũng không tra được, ngược lại là bởi vì này thiếu chút nữa đánh chết kia khai hiệu thuốc người trẻ tuổi, được cái không tốt thanh danh. Kỳ thật lúc này, hoàng gia trong lòng cũng có điều tưởng. Phong quốc đại quân lại lần nữa tiếp cận, bọn họ nhất hoài nghi chính là lâu y địa cảnh. hơn nữa, Lúc trước lâu y đi cảnh cấp hoàng lão phu nhân ra chủ ý đều là lừa vì trước, sau đó hám hoàng gia cùng bất trung bất nhân bất nghĩa bên trong, cho nên lúc này đây, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không tin lâu y đi cảnh. Hoàng gia người đề nghị, giao ra lâu y đi cảnh, đem nàng trói lại đưa cho hoàng đế, đem sở hữu hết thảy đều đẩy đến nàng trên đầu, như thế mới có thể giải quyết hậu hoạn. Dù sao loạn trong giặc ngoài dưới, hoàng thượng cũng là không nghĩ nhiều sinh sự đoan tự nhiên cũng nguyện ý mượn cơ hội bình ổn căn qua. Hoàng Lao phu nhân cảm thấy có lý. Nhưng cũng có người nói không ổn, một khi hướng hoàng đế đầu hướng, hoàng gia liền ý nghĩa càng dài thời gian áp bách. Hùng chi gần vua như gần gọn hôm nay đã là có tâm làm phản, lại đầu hướng, hoàng thượng cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ bọn họ, như thế quá không sáng suốt. Hùng chi, lâu y cảnh có binh mã, có vũ khí, đáp ứng giúp bọn hắn đăng đỉnh. Hiện giờ cục diện, Nhiếp tướng quân ở quân ngoại, bên trong thành chỉ có cấm vệ quân, lâu y thì cảnh bình mã đối phó cấm vệ quân, cũng coi như đánh cái ngang tay, đến nỗi những người khát mạch bọn họ hoàng gia đoàn kết lên tự nhiên không ở số ít. Bất quá lâu y thì cảnh chính mình có năng lực đăng đỉnh, lại muốn giúp bọn họ, cứ việc đã thuyết minh nguyên nhân, nhưng nha đầu này nói chuyện từ trước đến nay lật lọng, không thể tận tin, cho nên hoàng hương thịnh ý tứ, muốn lâu y thì cảnh trước viết xuống hiệp nghị. Chứng minh ngày sau sẽ không có lòng không phủ. Lâu y để cảnh viết. Nhưng là mới vừa viết hảo, liền có gia đình tới báo, nói là được một cái khác tin tức. Tô Chiêm dẫn dắt nhân mã cũng đi bên quan, cũng liền tính là nói căn bản không còn có binh mã nhập kinh thành. Nghe tiếng, sở hữu hoàng gia người kinh ngạc, theo sau bộ mặt trở nên dữ tợn, nguyên bản tưởng liều chết một bác hoàng gia thân tộc. Lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn đem Lâu y để cảnh giao ra hướng đi hoàng thượng cầu hòa. Hơn nữa lúc này Hoàng gia gia đình đã là sông tới liền chờ Hoàng lao phu nhân cuối cùng mệnh lệ Bạch Hồng lúc này lập trường có chút xấu hổ bị hoàng lao phu nhân mệnh gia đình ngăn cách chỉ có thể đứng xa xa nhìn nhìn lâu y thì cảnh bị bao quanh vây quanh mà không dám khóc thuốc ít trong ánh mắt nhiều có bất an cùng quan tâm lâu y cảnh nhanh nhẹ cười nghiêng đầu ánh mắt đối thượng Hoàng lao phu nhân sau đó lại nhìn quét mọi người một vòng cười đến bằng thẳng ta nói rồi ở kinh thành ta có bí mật của ta nhân mã, các ngươi không tin, kia đại có thể đi đại lao hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem tuổi trẻ đầy hứa hẹn thượng thư lệnh hoàng đại nhân còn ở đây không. Hoàng lao phu nhân trong lòng một nắm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, mặt khác hoàng gia nhân khí thế giàu dạng, yêu nữ, ngươi mơ tưởng yêu ngôn hoặc chúng. Kinh thành đại lao là cỡ nào không gì phá nổi, ngươi như thế nào sẽ có biện pháp đem hắn cứu ra. Nói dối, rõ ràng chính là ở nói dối. Hoàng hương thịnh giống giận rộng, đôi mắt trừng đến gắt gao, hận không thể một ánh mắt liền đem nàng nghiền xương thành cho. Lâu y cái cảnh như cũ cười đến tà tứ, có phải hay không thật sự, người đi đại lao tìm tòi liền biết. Hoàng hương thịnh không được, không khỏi lâu y cái cảnh nói ra càng nhiều mê hoặc nhân tâm nói tới, hắn còn gọi người trói lại nàng, mạnh mẽ tắt trụ nàng miệng. Lâu y cái cảnh cũng không phản kháng, liền như vậy tùy ý bọn họ buộc chặt, chỉ là ánh mắt càng thêm bờ bãi. Loại này ánh mắt xem hoàng lão phu nhân ngực du lên, con trai của nàng ở lao trung sinh tử không rõ, mặc kệ có phải hay không thật sự, cũng đích xác yêu cầu tham một phen, cho nên nàng trong lòng là tưởng phái người đi xem. Hoàng hương Thịnh không chuẩn, biết nữ tác nhân ra mềm lòng, huống chi đây là hoàng bồi phụ đệ, bọn họ này đó hoàng gia người còn không làm chủ được, hết thể phát lệnh còn phải nghe hoàng lao phu nhân, cho nên Hoàng hương Thịnh mới ngăn cản nhiều hết mức. Nhưng càng là như vậy ngăn cản Càng là làm hoàng lao phu nhân muốn gặp nhi tử, suy tính hồi lâu, nàng vẫn là phái người đi. Hoàng hương thịnh nóng nảy cổ động hoàng gia người đem lâu y cảnh giao ra đi. Các vị huynh đệ tỉ mội nhóm, chúng ta hoàng gia tới rồi thời điểm mấu chốt, chỉ sợ là sinh tử một đường. Lúc này hơi có sai lầm, đó là vạn kiếp bất phục. Tạo phản, chúng ta căn bản tạo không dậy nổi, hiện giờ cũng chỉ có thể cùng hoàng thượng kỳ hảo. Mà nàng chính là sở hữu chứng cư phạm tội ngon nguồn, là nàng mê hoặc nhân tâm, kích động lời đồn, là nàng chế tạo hết thể mâu thuẫn. Cho nên cần thiết đem nàng giao ra đi lập công chủ tội. Mặt khác hoàng gia người cũng đi theo ổ nào, giao ra đi, giao ra đi. Lâu ý cảnh biểu tình như cũ nhàn nhạt nhiên, chút nào không chịu ảnh hưởng. Thực mau hoàng lão phu nhân phái ra đi người trở về bẩm báo, nói là hoàng đùi quả nhiên không thấy. Kinh triệu y chính hạ lệnh nơi nơi siêu thầm. Hoàng lao phu nhân sợ tới mức thiếu chút nữa kẻ xỉu, bên cạnh nha đầu chạy nhanh nâng trụ. Lâu y cảnh nhanh nhẹn cười. Hoàng lao phu nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt khác hoàng gia người cũng đột nhiên minh bạch. Nguyên lai nàng nói nhân mã không chỉ là đi theo tô chiêm đi trước biên quan nhân mã, ở kinh thành còn có không ít. Lúc này, những cái đó ngau nghe rục dịch, dục tạo phản hoàng gia người lại bắt đầu động nổi lên tâm tư. Hoàng lao phu nhân bởi vì nhi tử làm vi hiếp, không dám lại như thế nào lâu y hề cảnh, chạy nhanh dân dậy hạ nhân đem người thả, hơn nữa hoàng lao phu nhân tự mình đem miệng nàng bố gỡ xuống. Hoàng bùi rốt cuộc ở nơi nào? Lâu y hề cảnh câu môi cười nhạc, không trả lời, hán thực an toàn, bất quá ta tưởng nói cho các ngươi chính là, đêm nay việc này nhất định sẽ thọc đi ra ngoài, hoàng thượng đối với các ngươi hoàng gia đã sớm không tín nhiệm, vẫn là tạo phần đi tạo phản còn có một đường sinh cơ. Nếu các ngươi còn đuổi theo tin tưởng ta, giờ này khắp này hẳn là thỉnh cấm vệ quân thống lĩnh phu nhân, tiêu thị lại đây một chuyến, nếu bằng không, Hoàng thượng nhất định phái cấm vệ quân bao vây tiêu trừ. Ta nhân mã tuy rằng không ít nhưng xa không có cấm vệ quân nhiều, cho nên bất chiến mà khuất người chi binh mới là thượng sách. Hoàng gia người nghe vậy, hung hăng hừ lệnh một tiếng, sớm biết rằng như vậy, vừa mới nên đem nàng trói lại trực tiếp giao cho Hoàng thượng. Tại đây do dự tới do dự đi, còn không phải kết quả này. Hoàng gia người phẫn nộ, kêu gào đem lâu y đi cảnh đưa ra đi. Nhưng lúc này, có người tới báo, kinh triệu y đi đang ở hướng bên này đuổi, chỉ sợ là bởi vì hoàng đuối mất tích, tới hoàng gia cha cha. Một khi lại đây, bọn họ hoàng gian nào đó người liền có cơ hội lấy người bị hại thân phận hướng kinh triệu y đi cáo trạng, sau đó đem tội danh đẩy đến lâu y đi cảnh trên người. Lâu y cái cảnh là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, đồng thời bọn họ cũng ở nỗ lực tranh thủ cơ hội này. Hoàng Hưng Thịnh Nhi tử xung phong nhận việc, tỏ vẻ muốn đích thân đi nên. Lâu y cái cảnh không chuẩn, nô lên cao thổi lên huyết sáo lập tức có ám ảnh bay xuống dưới, trên tay còn mang theo một người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện, bị mang đến người không phải người khác, đúng là cấm vệ quân thống lĩnh phu nhân tiêu thị. Tiêu thị bị điểm huyệt, hôn mê qua đi. Nhìn không tới nơi này hết thảy Nhưng hoàng gia người xem tới được Đồng thời cũng giật mình lâu ý, ý Cảnh tốc độ cùng năng lực Hoàng hương thịnh khí biểu tình dữ tợn Thẳng chỉ lâu ý, ý, ý cảnh tức giận mắng Người, người đây là muốn hãm chúng ta Hoàng gia cùng bất nghĩa Lâu ý, ý, ý cảnh nốn vai im lặng Giang đời trước có tài người già Các lánh phong tao mấy trăm năm Có thể hay không các lánh phong tao Liền xem các người, đại nhân Hoàng hương thịnh không nói Ánh mắt hung ác phản nhìn về phía hoàng lao phu nhân, ý tứ là nếu không phải người do dự không quyết đoán như thế nào để cho người khác chui chỗ trống. Hoàng lao phu nhân, lạnh mặt, làm cuối cùng quyết định, đem tiêu phu nhân dẫn đi thích đáng chiếu cố. Hơn nữa, thu thập hảo nơi này, các ngươi cũng chạy nhanh về phòng, hoàng gia khó được một lần ra tộc kiến hội, chẳng lẽ muốn tại tiền Việt Yến. Dứt lời, hoàng lao phu nhân đi trước đi vào, hoàng gia người cũng đi theo đi vào. Bọn hạ nhân bay nhanh đến từ phòng bếp chuyển đến rượu và thức ăn. Người một nhà vội vã ngồi xuống không bao lâu, Kinh Triệu Y Y liền mang theo nhân mã tới, Hoàng Lao Phu Nhân đã làm phân phó, không được gia đình ngăn trở, cho nên hắn tới thập phần nhẹ nhàng. Kinh Triệu Y Y, y lễ chắp tay thi lễ, cũng đối hôm nay tiến đến làm giải thích, Lao Phu Nhân, bản quan hôm nay tiến đến là phụng chỉ làm việc, còn thỉnh Lao Phu Nhân cùng với các vị Hoàng Đại Nhân minh bạch. Hoàng Lao Phu Nhân cười lạnh, Đại nhân phụng chỉ làm chuyện gì? Kinh triệu y kìa nghiêng mi giận liếc, đắc, hoàng bùi hoàng đại nhân trốn ngục, bản quan tiến đến tìm kiếm. Hoàng lao phu nhân cười lạnh, lục soát phủ liền lục xoát phủ, còn nói như vậy văn nhã làm chi, chẳng lẽ ngươi nói như vậy văn nhã liền có thể không lục soát Kinh triệu y kìa như mày, không biết nên như thế nào phản bác? Hoàng lao phu nhân xem hắn như vậy, lại nhịn không được cười lạnh cười, thôi, ta nếu là ngăn cả ngươi. Ngươi còn tưởng rằng ta giúp ta nhi tử lần trốn đâu. Đơn giản khiến cho ngươi lục soát thượng một lục soát bất quá nói tốt, trong phủ đồ vật rất là chân quý, không cần tùy ý đánh vỡ. Dứt lời, Hoàng Lao Phu nhân dơ tay đáp ứng. Kinh triệu y thì chắp tay chắp tay thi lễ, mang theo người khắp nơi tìm tòi. Tìm tòi ban ngày, quả thật là không thu hoạch được gì, lúc này mới làm hắn có điểm hoài nghi Hoàng Bùi có phải hay không thật sự không có tới quá. Ngắm lại cũng đúng. Ai vượt ngục sẽ hương chính mình ra chạy, này không phải nói rõ hại người nhà sao. Nghĩ đến cũng sẽ không, nhưng, lại có như vậy mấy tầng cảm giác, cảm thấy hắn sẽ. Nghĩ tới nghĩ lui, rất có vài phần không chịu rời đi. Hoàng lao phu nhân thấy vậy, âm thầm hạ lệnh chú khách, Đại nhân, chúng ta hoàng gia hôm nay khai gia hiến, rượu và thức ăn đều đã thượng bản. Người này tìm tòi nửa ngày cũng mệt mỏi, không bằng lưu lại cùng ăn uống đi. Trình Triệu ý, ý nghe ra hoàng lão phu nhân ý tứ, liền lui xuống. Ra hoàng phủ, hắn liền vội vàng sai người đem hoàng bùi vượt ngục sự chuyển cho hoàng đế. Hoàng đế nguyên bản liền có phát hiện hoàng gia muốn tạo phản, này hội kiến hoàng bùi lại đột nhiên mất tích, nghĩ đến là tránh ở âm thầm tọa trấn chỉ huy, cho nên càng thêm lo lắng. Đơn giản truyền cấm vệ quân thống lĩnh Tiêu tướng quân tiến đến, yêu cầu tìm kế đem hoàng gia một môn toàn vây quanh. Nhưng Tiêu tướng quân lại lâm thời làm phản, hoàng thượng vi thần có phụ hoàng ân. Hoàng đế ha hốc mồm lập tức đứng ở Long ỷ trước ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Tiêu tướng quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn cái lời thánh chỉ. Vẫn là muốn đem chấm giết vì bọn họ hoàng gia mở đường. Tiêu tướng quân túi đầu, cắn môi, thanh âm rất có vài phần run dậy. Không, vi thần không dám. Vi thần chỉ là cảm thấy hoàng gia có lẽ cũng không có phản tâm. Hoàng thượng tâm tư. Bực này trung thần lương tướng nếu là không có, ta đại chiêu quốc liền mất đi một cái phụ tá đắc lực. Hoàng đế khí thẳng trứng mắt, liền xuyên tam khẩu hết giận, nhấc chân hung hăng đạp kia cái bàn, cái bàn ngã xuống, từ bậc thang ke xuống, ngự thư phỏng phát ra ẩm vang tiếng vang. Bên ngoài tiểu thái giám nghe tiếng run run, ánh mắt chuyển nhanh ngại. Một lát, tiêu tướng quân bị hoàng đế đuổi ra tới, tiểu thái giám liền chính mình đi vào, thật cẩn thận đem cái bàn nâng dậy lại đem trên mặt đất giấy và bút mực thu thập hảo. Hoàng đế thấy này tiểu thái giám, mới thoáng tiêu lửa giận, vưu gì, ngươi cảm thấy, lấy hiện tại hình thức, chấm nên làm thế nào cho phải. Hoàng thượng tiểu thái giám nâng nâng mắt thật cẩn thận nói, y y nô no tài chi thấy, lúc này hẳn là cầu hòa. Bệ hạ hiện giờ tình cảnh, nói câu không dễ nghe đã là tứ cố vô thân. Như thế, nếu muốn giữ được đế vị cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Câu cửa miệng nói đại trưởng phu co được gián được, bệ hạ chủ động cầu hòa, hoàng gia một khi đáp ứng rồi, ngài vẫn là hoàng thượng, ngày sau có rất nhiều vận ngã hoàng gia cơ hội. Hoàng đế như mày, đối với loại này ép dạ cầu toàn chủ động cầu hòa lý do thoái thác, hắn thật là không thích nghe, nhưng giờ này khắc này cũng không chấp nhận được cự tuyệt. Chỉ là, hoàng gia hình thức rất tốt, bọn họ sẽ đáp ứng cầu hòa sao? Hoàng đế có chút do dự. Tiểu thái giám nhìn ra hắn do dự. Liên nhỏ giọng phân tích nói, hiện giờ cục diện này, thoạt nhìn đối bệ hạ bất lợi, kỳ thật đối hoàng gia giống nhau cũng là bất lợi. Phong quốc đại quân tiếp cận, nhiếp tướng quân lại kêu dung thiện chiến trùng với triều đình. Lúc này hoàng gia làm phản, căn bản không chiếm được chỗ tốt. Bất luận đối phong quốc trưởng là thắng là thua. Thắng, nhiếp tướng quân tự nhiên sẽ mang binh phản triều, đến lúc đó hoàng gia cũng liền đến cuối. Nếu bị thua, phong quốc binh mã liền quy mô tiếp cận. Hoàng gia vẫn là không ngày lành quá. Bởi vậy, nô tài cho rằng, Hoàng thượng chủ động cầu hòa, nói không chừng Hoàng gia có người cũng vui cầu hòa, chỉ cần có một người nguyện ý, Hoàng gia liền không thể được việc. Hoàng đế nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, liền thái giám vưu cực tặng nói thanh chỉ. Thánh chỉ đại khai ý tứ chính là, Hoàng thượng đã phái người cha được Hoàng Bùi là bị hãm hại, hắn không có giết người, người kia nguyên nhân chết là có khác nguyên do. Đạo Thánh chỉ này một chút, Hoàng gia người lập tức hiểu được, Hoàng thượng đây là ở Cầu Hòa. Một ít Hoàng gia người lại bắt đầu dao động, nếu Hoàng thượng Cầu Hòa, bọn họ thuận theo, ít nhất vẫn là trung quân tri thần, không cần bị đời sau thoá mạng. Nếu lúc này tiếp tục tạo phản, nhưng thật ra có thể nhất cử thành công, nhưng phong quốc đại quân tiếp cận, bọn họ liền tính thành công, không có chính mình binh mã, cũng là bị quản chế với người con dối Bên này, lâu y cái cảnh tự mang binh mã. Nhếp tướng quân lại tay cầm trọng binh, Hoàng gia không có binh mã cho nên khởi sự không được quá mức qua loa Hoàng gia người ngồi ở cùng nhau thương nghị một phen Hoàng lao phu nhân tự nhiên cũng là như vậy tưởng chính là con trai của nàng giờ phút này liền ở lâu y cảnh trên tay nếu là không làm theo nàng có thể buông tha hắn sao Hoàng lao phu nhân mân thần ngồi banh mặt ánh mắt hơi có chút lỗ trống lâu ý cảnh cũng cơ bản đoán ra bọn họ từng người tâm tư Cùng với hoàng lao phu nhân tâm tư Đến nơi đây Nàng kế hoạch bắt đầu thay đổi Không hề cưỡng cầu hoàng gia tạo phản Bởi vì nàng chủ yếu mục đích không ở tại đây Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước Cùng tô chiêm hạ một bản cờ sao Rất mã đầy tớ Lúc ấy nàng liền nói quá Đầy tớ chỉ là giấu người thay mắt Mục đích vẫn là rất mã Rất mã vì tướng quân Nói đơn giản Nàng chế tạo một màn ngày mạng mà, Giá họa chu ra Kích động hoàng gia Mượn hình sư ra danh kích động các đại thần, chỉ có một mục đích, chính là tưởng nháo ra điểm sự, sau đó làm Tô Chiêm có cơ hội lập công chủ tội, cũng nhân cơ hội đi vào con đường làm quan, không hơn. Nguyên bảng nàng là nhìn không thấy bất luận cái gì kiến công lập nghiệp cơ hội, không thể không chính mình nghĩ cách thiết kế vừa ra. Ai ngờ đến phong quốc sẽ đột nhiên mang binh tiếp cận, Tô Chiêm dẫn người bình loạn, là đang lúc kiến công lập nghiệp, lý do so nàng một tay thiết kế còn muốn sung túc. Một khi đã như vậy, cần gì phải lại nắm chặt hoàng gia không thể. Không chi có hoàng gia ở, hoàng thượng còn có cái đối thủ, không đến mức lập tức đối phó rồi tô chiêm, cho nên nàng quyết định lưu lại. tưởng đến tận đây, Lâu Y Cảnh quyết định sai người đem hoàng đuổi thả, mà chính mình cũng nhân cơ hội trốn ra hoàng gia, hơn nữa muốn bạch hồng cái này nha đầu. Hoàng gia người tự nhiên là không chịu, nhưng là hoàng lao phu nhân không dám, nàng nếu là không bỏ đi Lâu Y Cảnh. Chính mình nhi tử liền cũng chưa về, cho nên không màng hoàng gia người phản đối. Đương nhiên, hoàng gia người cũng chảo không được nàng, vẫn là thả chạy nàng. Hoàng hương thịnh tự cho là thông minh, phái người âm thầm theo dõi. Nhưng là người theo tới hoàng phủ ngoài cửa, liền rốt cuộc theo không kịp, bởi vì mang lâu y cảnh đi ám ảnh võ công cực cao, hắn phái người căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng người nọ ủ rũ cục đuôi trở về hướng hoàng hương thịnh bẩm báo hoàng hương thịnh cũng chỉ có thể thở ngắn than dài. Vào lúc canh ba, hoàng bùi quả nhiên đã trở lại, lâu y cái cảnh thả hắn, hoàng lao phu nhân mừng rỡ như điên, hoàng gia người nhưng thật ra không đau không ngứa. Lúc này nhà hoàng tới báo, nói tiêu thị tỉnh, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình bị giam lỏng, đang muốn phương nghị cách muốn chạy trốn chạy, chạy không thoát liền phải thắt cổ, nha hoàn sợ không được, chỉ có thể tiến đến xin giúp đỡ. Hoàng gia người lúc này mới cảm thấy đau đầu, Tiêu thị là tiêu thống linh chi thê, cái này tiêu thống linh ái thê rất sâu, một khi cho hắn biết hoàng gia người mang đi tiêu thị, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, hướng chi hoàng thượng cũng chỉ là tạm thời thỏa hiệp, nếu là có như vậy cái hảo nhược điểm, bọn họ giống nhau sẽ không có hảo trái cây ăn. Cho nên, đối với hoàng gia tới nói, chuyện phiền bái cũng không giải quyết, chỉ là thay đổi một cọc. nay liền giống như mô một loại thuốc nổ, một khi ấn xuống cái nút, liền không thể buông tay buông lỏng tay liền sẽ tạc. Lúc này, vì không cho thuốc nổ bạo liệt, cũng chỉ có thể lựa chọn dùng một loại khác đồng dạng lực đạo đồ vật, thay thế trên tay lực đạo, lấy đặt tới cân bằng. Hiện tại lâu ý cảnh cùng cái này tiêu thị chính là như thế. Hoàng Lao Phu Nhân lúc này mới cảm thấy cái này lâu ý cảnh quả thật là giảo hoạt chung giảo hoạt. Vài ngày sau, phong quốc đại quân áp chế, nhiếp tướng quân chiến thắng trở về, Tô Chiêm cũng cùng nhau đi trước. Đối với hắn dẫn người bao vây tiếu trừ một chuyện hoàng thượng cũng có điều nghe thấy. Nguyên bản, hoàng đế là không nghĩ cấp tô chiêm bất luận cái gì tưởng thưởng nhưng hắn đích xác có công, hơn nữa bởi vậy cũng đại hoạch nhân tâm, lúc này không thưởng nhân tâm không xong. Hoàng thượng vì thế sự, ở ngự thư phòng mệt nhọc ba cái canh giờ. Sau lại, tiểu thái giám vưu cực đề nghị, luận công hành thưởng không nhất định phải ra quan tiến tước, hoàng thượng có thể ban thưởng chút khác tỉ như vàng bạc trâu áo, lăng la tơ lụa mị nữ ca cơ. Hoàng đế cảm thấy có lý, câu môi cười, nhăn ba mặt giả thượng đôi ra một nụ cười, vưu cực ca vưu gì, thật nhìn không ra tới ngươi này đầu nguyên lai like như vậy linh quang. Làm ngươi làm thái giám thật là đáng tiếc, nếu là cái bình thường nam nhi, nói không chừng chấm thật đúng là có thể hứa ngươi cái một quan nửa trước. Vưu cực ngay vậy, tươi cười từ đồng tử để lộ ra tới, ngoài miệng nói đùn đẩy nói. Nô tài chính là cái hầu hạ người tiểu nô tài, nơi nào có thể làm quan. Đời này có thể hầu hạ hoàng thượng, đã là nô tài chi phúc. Hoàng thượng thực hưởng thụ gật gật đầu, ngay sau đó cười ha ha. Vưu cực liền chính mình lui ra. Mấy ngày sau trên triều đình, nói lên về phong thưởng một chuyện, hoàng đế khao thưởng tàm quân lúc sau, phong nhiếp tướng quân khác họ vương, phong hào vì chạc. Mục đích cũng là tưởng biểu đạt cảm kích, tại đây chờ quốc nạn vào đầu hết sức. Mỗi người tính toán chính mình ít lợi, chỉ có nhiếp ra nắm giữ quyền to mà chung cùng quân chủ, làm hoàng đế vưu tử càng kích, cho nên ở nhiếp tướng quân lập hạ công lớn hậu quả đoạn phong khác họ vương, sử sưng chặt vương. Mà đối với tô chiêm phong thưởng, liền có vẻ có chút tái nhật. Bất quá hoàng đế vẫn là yên tâm thoải mái phong thưởng, chỉ là làm hắn ngoại ý muốn chính là, hoàng bùi cư nhiên liên hợp một chúng hoàng gia người đứng ra thế hắn thảo muốn phong thưởng. Hoàng thượng! Tô Chiêm cũng bình luận có công, dựa theo quân quy, lấy chạm địch số luận công tích, hoàng thượng không ấn quân quy hành hưởng, tắc quân quy hình cùng bài trí, ngày sau như thế nào quân lệnh như núi, như thế nào phục chúng. Theo sau, hoàng gia người phụ họa Hoàng thượng buồn bực đến cực điểm, nhịn không được nói lầu miệng, chấm liền buồn bực, ngươi không phải cùng hắn tình địch sao, vì sao đột nhiên muốn giúp hắn cầu tình, chẳng lẽ chẳng lẽ lâu y cảnh này tiểu yêu tinh mê hoặc ngươi, làm ngươi cam tâm tình nguyện bị lủ. Câu nói kế tiếp, hoàng đế chạy nhanh nhắm lại miệng, biết chính mình nói nhiều. Triều đình thập phần xấu hổ, chúng đại thần lặng im không nói gì, đại điện thượng phản phất bay tới một trận gió lạnh, mọi người theo bản năng ruột rụt cổ. Hoàng đế sắc mặt cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc bọn họ như thế quan hệ đều là chính mình một tay tạo thành. Hiện giờ trước mặt mọi người nói ra, khó tránh khỏi không chọc người phê bình, nhưng khá tốt chính mình là hoàng đế, nói sai rồi cũng không ai dám chỉ ra, một vừa hai phải. Một vừa hay phải hoàng đế ho nhẹ vài tiếng nhẹ nhàng bâng cơ xẹt qua này cha ta nói bùi lái Khanh ngươi vì sao như thế tín nhiệmô chimêm người này chính là có tội khi quân trước đây lần này liền tính tiêu diệt địch có công cũng mất quá là ưu khuyết điểm tương để không thể tính Hoàng Bùi không thuận theo không bông tha hoàng thượng lúc trước lập công chủ tội Tô Chiêm đã lập được liền tính không lập được hoàng thượng cũng phạt liền không thể xem như ưu khuyết điểm tương để Đã qua đã phạt, như vậy công có phải hay không nên thưởng? Hoàng đế nghe tiếng không nói, một cái đầu hai cái đại. Trên triều đình, hoàng gia người không ở số ít, cùng hoàng gia có quan hệ thông gia quan hệ cũng không ít, cho nên vài người quỳ xuống tới, cũng có non nửa số. Hoàng thượng không có biện pháp, hầm hầm quan cái tiểu tướng danh hiệu cấp Tô Chiêm, là tứ phẩm quan, nhưng vẻ nhếp ra quân giới trướng. Tô Chiêm cảm thấy mỹ mãn, lập tức dập đầu tạ ơn. Việc này liền như vậy hiểu rõ. Hạ chiếu lúc sau, hoàng gia người chính mình cũng thực buồn bực hoàng bùi vì sao phải giúp Tô Chiêm nói chuyện, phải biết rằng hắn cùng Tô Chiêm trên danh nghĩa chính là tình địch. Liền tính lâu ý cảnh nữ nhân này ở hoàng bùi trong lòng không coi là cái gì, nhưng cũng không đến mức muốn giúp nàng nam nhân tranh danh đoạt lợi đi. Như vậy, hoàng gia chẳng phải là quá hạ giá. Hoàng hương thịnh công mày, rời bước đến hoàng bùi bên người, nhỏ giọng hỏi, người đây là vì sao? Chẳng lẽ là đã nhiều ngày ngồi tụ, ngồi ngươi váng đầu hoa mắt đầu góc hồ đồ. Hoàng Bùi cười nhạt lất đầu, thuận tay xoa xoa chính mình hốc mắt chớp mắt vài cái phân, mới không nhanh không chậm nói lên, nếu không giúp hắn, tiêu thị lại nên như thế nào xử lý. Hoàng Hương Thịnh ngạc nhiên, này đều qua đi ba ngày, các ngươi còn không có đem tiêu thị đưa trở về. Hoàng Bùi nhữ mẩy, như thế nào đưa, như thế nào đưa. Tiêu thị chính là gặp qua hoàng gia cách cục cùng với hoàng gia hạ nhân. Một khi đưa trở về, rất khó bảo đảm nàng sẽ không dẫn người tìm tới mua tới. Vậy đem nàng giết. Hoàng Hương Thịnh chống nói. Hoàng Bùi lắt đầu, tiêu thị chính là tiêu gia người. Tiêu gia ở trong chiều thế lực tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nên gây thủ chốt quán. Việc này nếu là có đẹp cả đôi đàng phương pháp, chi bằng đẹp cả đôi đàng tới. Hoàng Bùi dứt lời, nhìn thoáng qua đằng trước đi qua tô chiềm. Hoàng Hương Thịnh trong lòng hiểu rõ, ngươi là nói, lâu y cảnh có biện pháp nhưng tiền đề là cần thiết giúp Tô Chiêm đề thượng con đường làm quan. Hoàng Bui gật đầu. Hoang Hưng Thịnh bạo tẩu, hồng nhan hòa thủy, thật đúng là con mẹ nó là hòa thủy. Hoang Bui trở lại trong phủ, lâu ý cái cảnh mặc vải thô áo tang, lấy một bộ tầm thường gia đình trang điểm ở chính mình trong phòng, thu thập đồ vật trên tay phủng chính là hai bùn rau dưa, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng phía dưới bùn chính là chính mình bùn đen, quý giá thực, lúc gần đi nhưng luyến tiếc đưa bọn họ ném xuống, Lâu ý cảnh mang theo đồ vật ra cửa, hoàng đùi vừa lúc tưởng thao hồi phủ, hai người ở nhà ở cửa chẳng mặt, lâu y cảnh nên diện sán lặng cười, hoàng đùi sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Ngươi tính toán như thế nào xử lý tiêu thị? Hiện tại tiêu ra người nơi nơi tìm kiếm nàng rơi xuống, một cái đại người sống ở chỗ này, tùy thời đều có bị phát hiện khả năng, ngươi đáp ứng quá chỉ cần ta giúp ngươi đề thượng tô chiêm, ngươi liền giải quyết rớt cái này phỏng tay khoai lang. Lâu ý thì cảnh ngưỡng mặt cười tươi cười tự nhiên ấm áp nhất phái thân hòa khoai lang năng không phỏng tay muốn xem ngươi dùng như thế nào nếu ta không đoán sai nói tiêu thị ca ca tạ quang chính là hình bộ Thị Lang lý đại nhân bị hạch tội bị phát sau. tạ Quang chính là hình bộ Thị Lang cứ việc phía trên còn có cái hình bộ thượng thư nhưng lão lại cùng hắn kéo lên quan hệ ngươi cũng coi như là ở hình bộ có nha tuyến người nói đúng đi Hoang bùi mặt lạnh ta chính là thượng thư lệnh Chuyên tư lục bộ. Hùng chi muốn lại phí kia môn tâm tư. Lâu ý cái cảnh thiện hư, thượng thư lệnh, sáu cái thượng thư đứng đầu, như vậy xin hỏi, ngươi đến tuột cùng có thể nhúng tay chuyện gì? Triều đình các quan các chức chuyên tư chuyện gì, kỳ thật phân công cũng không minh xác Lục bộ bất luận cái gì một bộ, phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều về ngươi quảng, nhưng đồng thời cũng về các bộ thượng thư quản lý. Như vậy ngươi cảm thấy, rất nhiều văn kiện. Là bọn họ xem trước vẫn là người xem trước. Hoàng bùi như mày, đã là biết nàng ý có điều biết, chỉ là đứng ở cửa nói chuyện, ánh mặt trời bắn thẳng đến, khó tránh khỏi có chút tâm phù khí táo, cho nên khẩu khí không tốt, người muốn nói gì. Lâu y cái cảnh nhẹ nhàng đề điểm, các ngươi hoàng gia tuy rằng đại nạn không chết, nhưng nghĩ đến cũng đã làm hoàng thượng theo dõi. Hoàng cái này họ, giống như là các ngươi mặt, quá hảo phân biệt, nếu muốn điệu thấp thần nút, đều có thể làm người đào ra. Nhưng là khác họ liền khác nhau rất lớn, này liền giống như dịch dung giống nhau, tưởng nhận ra tới đã có thể khó khăn. Hoàng Bùi ghé mắt, biểu tình càng thêm ngưng trọng, ngươi đây là muốn cho ta cùng tạ ra liên hợp. Ngươi đây là ở cứu ta. Chính là, ngươi không phải nhất hy vọng ta chết sao, chế tạo nhiều như vậy tranh chấp, hại chúng ta hoàng gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích còn không phải là mục đích của ngươi sao, ngươi còn không phải là tưởng tận diệt hoàng gia sao. Lâu ý cái cảnh chấp trước mắt, biểu tình cười như không cười, ta không nghĩ tận diệt, chỉ là tưởng chế tạo một cơ hội, kéo ta phu quân đi lên. Như thế, hiệu quả đã thành, các ngươi hoàng gia sống hay chết ta liền quản không được. Nhắc nhở ngươi, cũng chỉ là xuất phát từ thiện ý. Hoàng bùi đôi tay chống lạnh mặt mày chung quấn lấy bất đắc dĩ cùng bì phẫn, cho nên, nói đến cùng mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, đều so bất quá tô chiêm đúng không. cho nên, Kỳ thật không phải ta như thế nào không tốt, là ngươi trong mắt trong lòng chỉ có hắn, cho nên mặc kệ ta như thế nào làm, ngươi ở trong lòng đều sẽ cho rằng hắn tốt nhất. Cho nên, ngươi cho ta ra chủ ý, là muốn cho ta làm bộ cứu tiêu thị, làm cho ta ra cảm kích ta sao? Lâu ý cái cảnh nuôn vai, chẳng lẽ cái này chủ ý không hào sao? Hoàng bùi báo nổi, tiêu thị tỉnh lại thời điểm đã gặp qua hậu viện xương phòng vị trí, hoàn cảnh, một khi đem nàng thả ra đi. Chúng ta hoàng gia chẳng phải phiền thoái. Ngươi đây là ở chơi ta sao? Lâu y cái cảnh tay trái thác tay phải, không nhanh không chầm nói, nếu người này, đã mất trí như đâu. Hoang bùi chấn động, cái hốt chật lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân này, hắn không nghĩ tới một nữ nhân cũng có thể nhận tâm đến tận đây. Lâu y cái cảnh thấy hắn không trả lời, nàng cũng lời đến nhiều lời, phùng hoa đi tiêu thị chỗ ở. Tiêu thị giờ phút này bị mông hai mắt, trói gô. Căn bản không biết Tiến vào chính là ai, chỉ là nghe được có người Tiến bảo, hiện thực sợ hãi. Lâu y cái cảnh đem trở hoa ra bên ngoài một phóng, đứng dậy nhìn nhìn Tiến vào Hoàng Bùi, theo sau ánh mắt ý bảo hắn muốn mau liền chạy nhanh động thủ. Hoàng Bùi hạ giọng ở nàng bên thai nói thầm, nếu đều tới rồi tình trạng này, vì sao không trực tiếp đem nàng lộng tròn váng, hoặc là điên rồi. Ngươi cũng biết, mất trí nhớ là thực dễ dàng khôi phục ký ức. Lâu y cái cảnh thấp giọng trả lời. Thật muốn thành kẻ điên hoặc là ngốc tử, ngươi cảm thấy tiêu thống lĩnh sẽ như vậy bại sao? Hắn nhất định đem hết toàn lực truy tra rốt cuộc, hơn nữa, sự phát ghi, đúng là thế cục khẩn trương là lúc, hoàng đế vừa mới chuẩn bị muốn xuống lại hoàng gia, tiêu thị đã không thấy tâm hơi. Ta tưởng tiêu thống lĩnh rất có thể đã nghĩ tới này đó. Lúc ấy, ngươi còn cho hắn một cái ngốc tử chính là chạm đến hắn giận điểm, mặc kệ có phải hay không ngươi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng một cái mất trí nhớ người liền bất đồng, nàng chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải thất tuệ, còn không đến mức chạm đến hắn giận điểm mà đánh mất lý trí. Ngươi lúc này tưởng che giấu cái gì còn có cơ hội. Húng chi, bắt cóc tiêu thị vốn dĩ liền không phải ngươi làm, không có chứng cứ, ngươi làm sao sợ chi có. Nói xong này đó, lâu y cảnh lại thúc dục hắn chạy nhanh động thủ. Hoàng bùi lúc này mới kêu tin được gã sai vật lại đây, một đồng hung hăng đập vào tiêu thị trên đầu. Tiếp theo người máu tươi chảy ròng, ngất qua đi. Chờ đến tỉnh lại khi, đã là buổi tối, lúc này nàng một mình ở trên đường cái, bốn phía là tiểu lầu con trà, ngẫu nhiên còn có người đi đường đi ngang qua, chỉ là thiên hạ to lớn, tựa hồ không lưu lại chính mình bất luận cái gì một cái dấu chân. Tiêu thị che lại đau đớn đầu đứng lên, ánh mắt nghi hoặc mọi nơi đánh giá, lại phát hiện phía sau có một người nam nhân khoanh tay trước ngực, không chấp mắt nhìn chầm chằm chính mình. Tiêu thị hướng nam nhân kia đi tới, xin hỏi, đây là nơi nào? Nam nhân cười nhạt vài tiếng, phu nhân có biết, chính mình là ai sao? Tiêu thị suy nghĩ một lát, hơi như mi, nương đó là một mảnh mơ hồ, tự mình lầm bẩm ta là ai, ta đến từ nơi nào? Nam nhân cảm thấy Mỹ mang cười, kỳ thật người nam nhân này không phải người khác, đúng là lâu y ghề cảnh. Ban ngày xuyên nam nhân quần áo, đến nay chưa thoát, mới có thể làm tiêu thị nghĩ lầm là cái nam nhân. Lâu ý cảnh xem nàng quả thực mất trí nhớ, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, nương xoay người, vì nàng chỉ một cái lộ, ngươi theo con đường này đi phía trước, phía trước là nhà giàu quan lại nhân ra biệt thự, xem ngươi này quần áo lại không giống bình thường, nghĩ đến, thân phận của ngươi cũng nên là như thế tôn quý đi. người qua đi nhìn một cái, nói không chừng, bọn họ biết thân phận của ngươi. Tiêu thị gật gật đầu, nói thanh tạ, liền đi rồi. Lâu ý cái cảnh lại ở sau người nhìn nàng một trận, xem nàng đi xa, mới đi vòng bèo, nhưng không phải hồi hoàng phủ, mà là đi tô phủ. Nàng hiện tại đã hoàn toàn rời đi hoàng gia, nhưng ngại với thánh chỉ ở phía trước, lo lắng hoàng đế sẽ bởi vậy chỉ cái kháng chỉ không tôn chi tội, cho nên cũng không có đối ngoại nói qua rời đi hoàng phủ sự. Người ngoài chỉ cho là bởi vì hoàng gia vị này di nương đại môn không ra nhị môn không mại dưỡng ở quê phòng không người biết. như vậy Lâu y đi cảnh đảo cũng thanh nhàn, ngày sau xem tô chiêm cũng đều có nhiều, chỉ là không thể lại không thể ăn mặc nữ trang lui tới, chỉ phải lấy nam trang thân phận. Chỉ là không phải này thân nam trang, mà là mặt khác một thân, này trong đó cũng là có nhất định nguyên nhân. Tô phủ nội, sở hữu hạ nhân hộ viện đều là chính bọn họ người, đương nhiên này chỉ là một bộ phận. Lâu y đi cảnh bà phủ, những người này đã sớm quen thuộc nàng nam trang bộ giáng, cho nên vừa nhìn thấy. Liền cung kính một cối đầu, làm cái thỉnh thủ thế. Lâu y cái cảnh vào phủ sau, bọn họ liền đứng ở phủ cửa quan vọng, xem hay không có người theo dõi. Lâu y cảnh vào đại đường, lại từ đại đường đường vòng hậu viện, mới rốt cuộc phát hiện tô chiêm bóng ráng, hắn dưới tảng cây đối ảnh ngâm thơ, ngâm mê mẩn khi thấy nữ giả nam trang lâu y cái cảnh nên diện đi tới, ngây người hồi lâu, đống nhiên quên ngâm cái gì, chỉ là một cái tính ngây ngô cười. Cười bãi. Lại bỏ xuống thi thư, chạy như điên qua đi, cùng lúc trước giống nhau đôi tay ôm nàng eo, cao cao dơ lên, tại chỗ xoay quanh. Lâu y khi cảnh cười đến thể diện phím hồng, trời đất quay cùng cảm giác mang theo một chút không chân thật va chạm đầu. Gió cuốn khởi nửa ngày cánh hoa cũng như là gặp đã lâu bằng hưu, bay là tả đánh đặc thù tiếp đón. Lâu y khi cảnh ngựa đầu mỉm cười, khuôn mặt đụng vào cánh hoa, thì không kềm chế được. bừng tình gian, trong suốt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Như là ở đáp lại cánh hoa tiếp đón, lại như là ở kể ra cái gì. Tô chiêm nhìn đến lâu y cái cảnh khóc thút thít, ngực mơ hồ có chút xúc động, chầm dại đem người bồng, dơ tay nhẹ lau nước mắt hoa. Phu nhân, ngươi gầy. Lâu y cái cảnh tức khắc khóc lợi hại hơn, nước mắt suối phun mà ra, dừng ở hắn lòng bàn tay, cầm chặt nàng độ ấm, hắn đem nàng ôm càng thận. Phu nhân, mấy ngày nay khổ ngươi. Lâu y cái cảnh cười lắc đầu. Đám xương mê ly đồng tử càng thêm vài phần mị hoặc, nàng nói, vất vả còn có ngươi, phu quân. Tô chiêm ngực run lên, khơi màu nàng cầm hung hăng hôn lên đi, môi răng tương giao, sớm đã đem nhân thế chìm nổi kể ra sạch sẽ, không cần càng nói nhiều. Mà tô phủ hạ nhân từ lâu không biết trốn đến nơi nào, chỉ lưu thơ liếu phiêu phiêu. Hào một phen môi răng tương giao sau, hai người đều thẳng thở hồn hện, trên mặt nổi lên bất đồng trình độ đào hồng. Tô Chiêm cầm chặt nàng nhỏ dài tay ngọc, đem người mang vào phòng. Ánh nến leo lát, Tô Chiêm đem lâu y đi cảnh dẫn tới nhất ấm áp vị trí ngồi xuống, chính mình lại đổ trà tới, hai người đem trà ngôn hoan, lợn nhau tố tâm sự. Phu nhân, đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm. Hôm nay tái kiến, dường như đã có mấy lời. Lâu y đi cảnh cười nhạt dịu dàng, phu quân, đã lâu không thấy, người kia thư sinh hơi thở lại đi trở về hay không quân doanh sinh hoạt thiếu vũ lực nhiều thư khí. Tô Chiêm cười ha ha, con ngươi phiến quang, phu quân, ngươi nói giỡn đều như vậy có văn Hải nếu ngươi là cái nam tử, nói không chừng cũng có thể cao chung Lâu y thì cảnh cũng đi theo cười ha hả những lời này nghe tới như là xuất tử ta phu quân trí khẩu. Ta liền nói, ngươi không thích hợp vũ văn Lộc mặc, xem, hiện nguyên hình đi. Tô Chiêm hỉ không tự mình. Hận không thể đem nàng dính vào chính mình trên người một tấp cũng không rời mới hảo. Thật lâu sau thật lâu sau mới sửa sang lại hảo cảm xúc, hỏi chính sự, tiêu thị chuyện đó, ngươi xử lý tốt. Lâu ý cái cảnh gất đầu, cứ việc thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là không có cách nào. Ai làm nàng thấy rõ bên trong phủ thế cục, chỉ có thể như thế. Tô chiêm thở dài, thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết, chỉ có thể như thế. Lâu ý cảnh cười khổ cười, sau lại tán đồng. Phú quân, tiêu thị kêu ca ca tạ quang chính là hiện giờ hình bộ thị lang. Cùng hắn nhắc lên quan hệ, liền tính là đi vào lục bộ đại môn, hình bộ tuy rằng trưởng quản hình phạt, nhưng cùng binh bộ kỳ thật có đôi khi cũng kém vô mình. Đặc biệt giống kinh triệu y thì xuất hiện ở hoàng gia kêu hội, nếu là phụ mệnh bao vây tiêu trừ, cũng không phải không thể. Cho nên, đánh tiếc khởi, ta liền cảm thấy hình bộ cũng không thể khinh thường. Tô Chiêm tán đồng, kế tiếp liền xem tiêu phu nhân Lâu ý cái cảnh câu môi cười, đứng lên, nhỏ dài tay ngọc nhẹ khơi màu tô chiêm cảm nôn ngữ gần như ái muội, phu quân muốn hay không nhìn xem ta bản lĩnh. Tô chiêm gương mặt từng đỏ, gần như ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng ngực, xô đẩy đến trước giường, hai người môi răng giao triển, nhi tấn tư ma. Nhưng đến mấu chốt một bước, hắn lại dừng, xoay người vỗ nhẹ nàng bả vai, lại đau lòng lại lo lắng an ủi nói, ngươi thân mình mới hảo nhanh nhẹn, không nên ăn thịt. Lâu y cái cảnh cười nhạo, mí mắt buông xuống, không hề nhiều lời. Tô chiêm đem nàng hoành ôm đến giường, nhẹ cái khởi trăn, hai người ôm nhau mà ngủ. Chờ đến tỉnh lại, đã là sáng sớm. Lâu y cái cảnh đứng dậy cũng như đã từng như vậy, cẩn thận thế Tô chiêm mặc tốt quần áo, sơ hảo bùi tóc, hai người cho nhau từ biệt, lưu luyến không rời mới khác, mới tính rời đi. Tô chiêm ngồi xe thượng chiều, lâu y cái cảnh còn lại là đi nơi khác. dựa theo thời gian suy tính Tiêu thị hẳn là đã tới rồi nhà mẹ để tạ phủ đi. Ngày hôm qua nàng sở chỉ phương hướng đúng là tạ quang phủ đệ, tiêu thị trải qua, tạ ra người hẳn là thấy. Lúc này, hoàng bùi nhất định sẽ rửa theo kế hoạch tiêu mấy cái hạ nhân đi ra ngoài đi bộ đi bộ, trải qua tiêu thị mắt, làm cho nàng biết, ngày hôm qua cho nàng chỉ lộ người là hoàng gia trong phủ hạ nhân. Đây là vì sao lâu ý cảnh một hai phải xuyên hoàng gia hạ nhân quần áo nguyên nhân. Đây cũng là giúp hoàng đùi mượn sức tạo ra thủ đoạn. Nay một bước làm xong, kế tiếp mới là chính mình lên sân khấu. Mặc kệ tiêu thị có thể hay không ra tới, chỉ cần nàng ở tạ phủ, tạ gia đại môn ban ngày luôn là khai, chỉ cần mở ra, có người trải qua, bọn họ tổng hội nhìn đến. Cho nên, hoàng gia gia đình cũng là dựa theo phân pho ở phủ đệ cửa chuyển động vài vòng, kế tiếp đó là lâu ý cảnh lên sân khấu, nàng cũng chạy tới tạ ra. Hết thể quả như ý liêu như vậy thuận lợi, tiêu thị tại tiền viện thấy hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là ngươi. Ngày hôm qua cho ta chỉ lộ người. Bồi chăm sóc tiêu thị nhà hoàng nghe vậy, vội vàng chạy tới đại đường gọi tới tạ quang, cùng lúc đó còn có tiêu thống lĩnh. Tiêu thống lĩnh xuất hiện nhưng thật ra ngoài ý liệu, bất quá cũng là tình lý bên trong. Lâu ý khi cảnh nhìn đến bọn họ, đặc biệt là cái kia không cười lên có điểm hung tiêu thống lĩnh, ánh mắt nhìn về phía hắn khi. Thế nhưng sợ hãi, trên mặt mất tự nhiên xả ra một mặt cười, so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng may mắn bọn họ cũng không để ý, chỉ cho là hạ nhân nhìn thấy đại nhân khẩn trương sợ hãi, cũng là có thể lý giải. Tạ Quang nghe nói hắn cứu chính mình mội mội, khiến cho người thỉnh tiến vào, vị này tiểu ca như thế nào xưng hô. Lâu ý cảnh sợ hãi đầu chỗ trống, tùy tay biên một cái tên họ, Giang. Một. Tạ quang cười sai người lấy chút ngân lượng đưa đến lâu ý thì cảnh trên tay nói ra một tiểu huynh đệ đã cứu ta ra mọi tử nho nhỏ tâm ý không thành kính ý lâu ý thì cảnh vội vàng xua tay không không không không cần ta kỳ thật cái gì cũng không có làm chỉ là thuận tay chỉ con đường Lúc ấy phu nhân vừa lúc ở cách nơi này rất gần trên đường ta liền chỉ tới rồi bên này nếu là không ở con đường này Ly biệt đại quan quý nhân phủ lại gần ta khả năng cũng sẽ chỉ hướng nơi khác, cho nên, lúc này đây, chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Lâu y khi cảnh nói xong câu này, tạ quang quay đầu lại nhìn tiêu thống lĩnh liếc mắt một cái, ánh mắt giao lưu, ý muốn không rõ. Nhưng nàng phỏng đoán hẳn là so đo những lời này thật giả, rốt cuộc nàng lúc ấy đại biểu chính là Hoàng Phủ, Hoàng Bùi lại nhất có bắt có hiểm nghi, bọn họ hẳn là ở đoán. Lúc này đây có phải hay không hoàng đuổi vì tẩy thoát hiểm nghi biên ra tới tiết mục? Vì đánh mất ý niệm, lâu ý cảnh lại cố ý bổ sung vài câu, ta tuy rằng nghèo, nhưng cũng biết rõ vô công bất thủ lộc đạo lý. Thả rời đi hoàng phủ sau, theo một vị phú thương, kia thương nhân già tay cũng hào phóng, chúng ta này đó hạ nhân không thiếu đi theo vất nước luộc, cũng quá thấy đủ. Tạ quăng cùng tiêu thống lĩnh đồng thời ngạc nhiên, ngươi rời đi hoàng phủ. Chuyện khi nào? cũng liền 5 ngày trước sự. Bọn họ đồng thời buồn bực, kia vì sao muội muội sẽ đem nhận sai vì hắn là hoàng phủ gia đình. Là quần áo vấn đề, có lẽ là nàng đem sở hưu an mặc vải thô áo ta người đều xem thành một loại người đi. Ngắm lại cũng là, muội muội hiện tại không quá bình thường, nhìn lầm cũng lý giải, mới vừa rồi nàng sở chỉ nhiều người như vậy, khả năng cũng không phải muốn chỉ hoàng phủ gia đình, mà là chỉ xuyên vải thô áo ta người. Như vậy, vấn đề tới. Hoàng phủ không ở trên phố này, hoàng phủ gia đình vì sao xuất hiện ở chỗ này. Tạ quang nghi hoặc nhìn tiêu thống lĩnh, tiêu thống lĩnh cũng không thể tưởng tượng. Lúc này, lâu y cái cảnh đứng dậy cáo tử, bọn họ đi theo đi ra ngoài đường, tới cửa khi, cố ý nghe xong nghe chung quanh động tĩnh, biết được có người nói là hoàng phủ di nương luẩn quẩn trong lòng tự sát, muốn nhảy sông tự vận, gia đình tới vớt. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra vừa lúc đối thượng. Lâu Tâm tình cực kỳ hảo. Nàng không nuốt lời, giúp Hoàng Bùi kéo một phen cùng tạo ra quan hệ, nhưng càng nhiều thời điểm nàng cũng là muốn giúp chính mình. Tiêu thị mất trí nhớ, nhưng không phải thất huệ cho nên nàng nhớ rõ ngày đó lâu y cảnh nữ nam trang khi xuyên y hề phục, có thể nhận ra tới đó là Hoàng gia gia đình quần áo, nhưng người khác không nhất định tin tưởng. Cho nên, nàng tầng này đã từng Hoàng gia gia đình thân phận, đã xem như lương tâm thượng kéo một chút Hoàng tạ hai nhà quan hệ. Lại thật mạnh đề ra một chút chính mình quan hệ. Trước mắt bước đầu tiên làm được, kế tiếp đó là tuần tự tiệm tiến, chỉ là tiến dần khi còn có nào đó sự yêu cầu cùng nhau tiệm tiến, tỉ như nói địa bàn Từ khi lần trước vì cứu hoàng bùi bại lộ chính mình nhân thân phân sau đã bị kinh triệu y thì gắt gao theo dõi sau, lúc trước ở kinh thành bí mật tụ tập mà không thể không di chuyển, hiện giờ ẩn thân ở phá lẩu hẻo lánh chỗ. Nhưng này cũng không phải tốt nhất địa phương. Càng là phá lộ hẻo lánh liền càng là kích phát người tưởng cha dục vọng, ngược lại là ẩn cư ở phùn hoa nơi, thoát nhìn nguy hiểm thực tế mới là an toàn nhất. Nàng hiện tại cần phải làm là một lần nữa tuyển cái liên lạc mà. Chỉ là vì giấu người thai mắt, không thể không tìm cái cửa hàng, lấy sinh ý che giấu. Lúc trước lò gạch xưởng, bởi vì tô chiêm kia liên lụy chín tộc tội danh, ngạnh sinh sinh bị phong. Hoàng đế không chỉ có lấy ra quân lương danh nghĩa, áp bức nàng. Còn cưỡng chế tính lấy triều đình thân phận đem nàng lò gạch xưởng bán. Cái này hảo, phải làm lò gạch sinh ý, chỉ có thể hồi nhạc châu huyện. Nhạc châu huyện lò gạch xưởng vẫn là nàng mà, lại bởi vì hoàng đế đối này không biết tỉnh cho nên cũng không có bị bán. Chỉ là lò gạch xưởng ở nhạc châu huyện, không có khả năng làm kinh thành liên lạc điểm. Ở kinh thành còn phải mặt khác tìm kiếm nghề nghiệp. Lâu ý cảnh nghĩ nghĩ, lại theo phố đi phía trước đi đi. Phía trước trên đường. Cửa hàng, hàng vỉa hẹ đều bày các loại thú đông, diều son phấn, đồ trang sức cái châm cài đầu, cơ hồ ôm đồm nữ nhân đổ dùng một cái phố. Nhưng thật ra nữ nhân này đổ dùng, cho nàng để ra cái tỉnh. Trên phố này có phải hay không có một nhà có thể ra ngàn nhan khách cửa hàng, lúc trước thu nạp thiết lao bản thời điểm, Tô Chiêm liền nói khởi quá loại này hương liệu, chỉ ở Kinh Thành có, mà nàng hiện giờ liền ở Kinh Thành, nếu muốn tìm đến nhà này cửa hàng chỉ bằng ngàn nhan khách lớn như vậy chiêu bài, hẳn là không khó đi. Như vậy tưởng tượng, lâu y ghi cảnh quả nhiên tìm người hỏi thăm lên, đích xác không khó, liền ở phía trước không vài bước lộ tới rồi. Ngầm đầu nhìn lên, mặt trên chiêu bài thình lình đại bốn chữ, ngàn nhan khách chủ. Nay thật đúng là kiêu ngạo, lâu y ghi cảnh không cấm cười nhạo, liền bước ra bước hướng trong đi. Cửa hàng trung đẳng quy cách, bên trong trưng bày bài trí cực có chú ý. Bốn phương tám hướng đánh út lại bất đồng mùi hương hân đến người hơi say, mơ hổ gian liền có tiểu nhị đi lên giới thiệu. Lâu y cái cảnh cũng không hiểu hương liệu, liền không nói nhiều, nàng chỉ đơn giản tỏ vẻ muốn gặp trưởng quầy, nói là có sinh ý hợp tác. Tiểu nhị vừa nghe liền biết chính mình làm không được chủ, thông báo lúc sau liền lãnh nàng đi vào. Tới rồi hậu viện, lại là một khác phiên thiên địa. Nay cửa hàng phía trước tính trung đẳng, hậu viện lại là đại không được. Thả hoa cỏ cây cối cá điều trùng đều chiếm, không, có tu chỉnh đường nhỏ. Phảng phất là bước vào một mảnh rừng rậm, nếu không phải tứ hợp viện trước hành lang dài hơi hiện ra tu chỉnh quá nhân vi dấu vết, nhưng xem trung ương, thật đúng là nhìn không ra. Nhưng mà, càng không thể tư nghị còn ở phía sau, cửa hàng chủ nhân cũng không ở trong phòng, mà là ở hậu viện trên cỏ dựa vào thụ ngồi, bên cạnh còn có một nam một nữ hai cái khách nhân. Bọn họ đối diện mà ngồi. Thoạt nhìn thực can tĩnh, lâu ý đi cảnh đi tới khi, bọn họ vừa lúc cũng nhìn về phía nơi này. Không có người chỉ dẫn, cũng không có người giới thiệu, nhưng thật ra có vài phần xấu hổ, lâu ý đi cảnh đành phải nhợt nhạt cười tính làm tiếp đón. Ngoài ý muốn chính là, kia chủ tiệm đứng lên, ý cười chậm rãi mà đến, là cái người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng liền so nàng lớn 7-8 tuổi, nhưng lại đều có một loại thành thục ổn trọng cảm, phản phất là đã trải qua rất nhiều năm nhân thế lòng dạ Người trẻ tuổi khiêm kiếm cười, tự giới thiệu nói, lại hạ chính là tiểu điếm chủ tiệm, nhiễm, thỉnh. Dứt lời, tay hướng kia cây phương hướng một lóng tay dẫn, ý bảo lâu y thì cảnh qua đi. Lâu y thì cảnh hơi ngẩn ra lăng, thông thường đàm luận chính sự loại tình huống này, đều nên là tiểu nhị từ bên chỉ dẫn, lo pha trà. Nhưng hắn này thật là đặc thủ khẩn, đừng nói là lễ nghi quy củ thượng tùng mà không tiêu tan, càng là câu thông giao lưu thượng tự nhiên mà không xấu hổ. Không đến mức làm lâu y ghi cảnh bởi vì mới đến cái gì cũng đều không hiểu mà cảm thấy xấu hổ. Lâu y ghi cảnh thật sự là rất tò mò, này rốt cuộc là cái cái dạng gì nhân tài có thể hiện ra loại này cổ quái quy củ. Lâu y ghi cảnh theo kêu nhiễm người đến gần, kêu đối tiểu phu thê liền đứng lên, thoạt nhìn cũng liền 25-26 tuổi, bọn họ cùng nhiễm nói vài câu lời khách sáo liền lùi xuống. Đi ngang qua lâu y ghi cảnh khi, ghé mắt nhìn nàng một cái. Nhưng trước sau không thấy ra nguyên cớ, sau lại từ bỏ, tinh xảo đi ra ngoài. Lâu ý cái cảnh nhưng thật ra đã nhìn ra, kia đối tiểu phu thế là hoàng gia người, lúc trước hoàng gia người tề tụ khi nàng nhìn thấy quá, nhưng ấn tượng không thâm, nói không nên lời là nào một mạch. Bọn họ xem nàng phỏng trừng cũng là xem gương mặt này có chút quen mặt, lại bởi vì làm nam trang trang điểm, lại cho rằng nhìn lầm, cho nên mới không dám tùy tiện phân rõ đi. Lâu y cái cảnh nhìn theo này hai người mới lại xoay người lại đối mặt trưởng quầy. Không biết trưởng quay chính là phương nào nhân sĩ, sao có như vậy kỳ tư diệu tưởng. Trưởng quay cười ha ha, này tính kỳ tư diệu tưởng. Bất quá là khổ chung mua vui thôi. Khổ chung mua vui. Lâu y cái cảnh buồn bực. Trưởng quay dương mắt mỉm cười, chầm ổn bên trong lộ ra khó được tính trẻ con. Chỉ là ta vẫn luôn muốn làm một cái mới vừa ăn không làm. Y tới rôi tay cơm tới há mồm sâu gạo. Bất đắc gì trong nhà điều kiện không cho phép, đành phải ra tới làm buồn bán duy trì sinh kế, này cũng không phải ta ước nguyện ban đầu, cho nên liền cảm thấy là khổ chung mua vui. Lâu y cái cảnh phúc lời, nghĩ thầm khẩu khí này đảo có vài phần hiện đại người tư tưởng, là cổ nhân cũng có tiền vệ một mặt vẫn là hắn chính là xuyên qua tới. Đương nhiên này cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, hay không xuyên qua cùng nàng lại có cái gì quan hệ. Cho nên không làm nhiều luận. Trường quay, kỳ thật ta tới chỉ nghĩ cùng ngươi làm bút sinh ý ta biết ngươi hương liệu yêu cầu hương thảo yêu cầu rất cao. vừa lúc, ta đối hương thảo yêu cầu cũng không thấp. Nếu ta có thể loại ra tốt nhất hương thảo, ngươi xem ngươi có thể hay không. Nhiễm trưởng quay lập tức đáp ứng. Nếu ngươi thật có thể loại xuất nhập ta mát hương thảo, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, giá cả tùy ngươi khai, bất quá ta có thể lựa chọn không cần. Lâu y cảnh lại một lần thua ở hắn miệng hạ, thiếu chút nữa cười khóc, trưởng quay, ngươi này tài ăn nói, không đi cầu vượt thật là đáng tiếc. Nhiễm trưởng quay trả lời, nhưng thật ra có thể thử một lần, nói không chừng ngày sau ta còn nhiều một môn sinh ý. Lâu y cảnh càng thêm hết sức vui mừng. Cùng nhiễm trưởng quay đàm phán rất đơn giản, nhưng làm lên rồi lại không như vậy đơn giản, bởi vì hắn nói muốn xem quá, hảo liền muốn, cái gọi là xem, đó chính là chủ quan ý thức. Liền khó khăn. Bất qua mấy ngày nay sau rồi nói sau nàng hiện tại còn phải tìm nơi, tiểm hộ bề mặt có, an trí địa phương còn cần tìm kiếm. Vì mau chóng giải quyết việc này, lâu y đi cảnh lại mã bất định để chạy tới kinh thành phụ cận chấn trên. Cái này chấn trên cùng kinh thành cách xa nhau không xa, nhưng bởi vì tiểu, cho nên cũng không quá phôn hoa. Tuy rằng cùng kinh thành găng tức tương vọng, nhưng nơi này lại đều có một loại không dính khói lửa phản tục cảm giác. Lâu ý cảnh khắp nơi đi đi, lại nơi nơi nhìn nhìn, cuối cùng tuyển định mấy khối đất hoang. Đất hoang không người cày, mua tới giá cả tiện nghi, thả nói giới dễ dàng, cho nên nàng lựa chọn mấy khối đất hoang, thuận tiện cũng ở tiền trả khi hiểu biết này mấy hộ nhà tình huống. Những người này ra, một ít, trong nhà tăng tử, lúc tuổi già lại vô pháp lao động, liền không thể trồng trọn, nhật tử quá đến túng quẫn, nghe thấy có người mua đất, một ngụm đáp ứng, cũng không để bụng tiền tài nhiều ít có thể cho bọn họ tiền, đã xem như thiên đại ban ân. Còn có một ít nhân gia, đã sớm rời đi nơi này, không phải đi kinh thành làm giàu chính là đi nơi khác. Tóm lại cả nhà đều đi rồi, mà đã sớm bán rẻ cho thôn trưởng, thôn trưởng lại không có gì dùng, treo ở cửa thôn bộ thượng liền chờ cái nào ngốc mũ tới mua. Lâu y thì cảnh không thể nghi ngờ là hắn trong mắt ngốc mũ, nhưng ngốc nết lắm tiền dễ làm sự, thôn trưởng nhân cơ hội kêu giới. Lâu ý cảnh trực tiếp phủi tay chạy lấy người, tỏ vẻ một khi đã như vậy còn không bằng trực tiếp cùng có thuộc điền nhân ra nói, hoa giá cao mua khối thục điền tiền nào của lấy. Nhưng đất hoang còn phải chính mình khai hố, ngày sau hao phí cũng là không nhỏ, cho nên không tiếp thu giá cao. Thôn trưởng cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể hạn giới, cuối cùng lâu ý cảnh đèm trong thôn đất hoang đều mua. Thôn trưởng view là buồn bực, không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần. Đứng ở trước mắt vị này người trẻ tuổi từ quần áo thượng xem, cũng không giống như là giàu có chủ, như thế nào còn có lớn như vậy khẩu khí muốn mua nhiều như vậy mà, nhiều như vậy mà, trồng rau tiêu phí cũng không thấp, hắn có thể ứng phó sao. Lâu y thì cảnh cảm thấy ra thôn trưởng trong ánh mắt tin tức, nhìn không được gửi, thôn trưởng, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, ta nếu là xuyên ngăn nắp lượng lệ đi ở trên đường, không an toàn. Ngài nói có phải hay không? Thôn trưởng ngâm lại cũng cảm thấy có đạo lý, đúng vậy, đối, đối, tiểu tử, ngươi nói đúng. Lâu ý cái cảnh xem hắn lịnh nọt dạng, nhịn không được tưởng châm trọc vài câu. Nói nữa, ta xem thôn trưởng ngài quần áo bộ ráng, thấy thế nào cũng là cái hòa ái hiền từ đại thúc, ai ngờ thế nhưng cũng như vậy rào hoạt, thật thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Thôn trưởng xấu hổ run run miệng, ha ha cười làm lành. Âm thầm không thể không bội phục tiểu tử này khôn khéo, tuổi còn trẻ thoạt nhìn tiểu bạch kiểm một cái lại là không hảo lừa gạt. Nhưng cũng lười đến lại so đo, nói chuyện phiếm bài câu, thôn trưởng liền rời đi, làm lâu ý cảnh chính mình xem mà. nay đó mà muốn nói thật sự canh tắc lên đích sắc thực phiền thoái, hoang phế hảo chút năm, thổ chất kết cấu đã sớm cứng đở, bất quá nàng cũng không phải người bình thường. Tự mang không gian ốc thổ, sái ốc thổ liền có thể trông rau Hà tất muốn khai khẩn này đó. Này phiên cân nhắc dưới, nàng lại có an bài. Làm chính mình người một đợt ra vẻ nông dân lại đây khai hoang loại hương thảo, trực tiếp ở tại điển cây non phụ cận. Bởi vì người rất nhiều, nếu tất cả mọi người tế ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ lệnh người hoài nghi. Cho nên một khác sóng người, còn lại là giả mạo tán khách thương giả xuyên qua trong đó, trừ lần đó ra còn có một ít người sẽ an bài đến thiết lao bằng kia. Đến lúc đó Thiết lao bản cũng sẽ nhập kinh sinh ý, vừa lúc giả mạo hắn tiểu nhị, cũng hảo có cái an thân chỗ. Đến nỗi dư lại một đám, còn lại là lấy vào kinh tìm sống người thường xuất nhập các nơi, phía sau màn Low Yi cảnh tự nhiên sẽ cho bọn họ sinh hòa phí, chỉ là trước đài sắm vai tầng này thân phận. Kể từ đó, Sở Hữu thủ hạ, như thế nào ẩn thân xem như được Chu toàn an bài. Hết thệ đều gõ định sau, Low Yi cảnh mới lại trở về Tô phủ. Tô phủ trên giới gia đình đều là chính mình người, bọn họ cũng đã sớm được mệnh lệnh đi thỉnh thiết lao bản lại đây, chờ lâu y cảnh nhập phủ thời điểm, không chỉ có thiết lao bản ở, tô chiêm cũng đã hạ chiều trở về. Hai người cũng không biết hàn huyên bao lâu, dù sao lâu y đi cảnh lại đây khi liền thấy hai người liêu nhiệt liệt. Lâu y đi cảnh đi qua đi, thiết lao bản quay đầu, thấy nên diện tới mau đầu tiểu tử, sừng suốt một lát, tổng cảm thấy quen mắt thực. Thẳng đến lâu y thì cảnh mở miệng lộ ra quen thuộc tiếng nói, mới làm hắn một hồi buồn cười. Ha ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Lâu y thì cảnh nhàn nhạt nhiên cười, hơi có chút bất đắc dĩ, ta hiện giờ thân phận ngươi cũng là biết đến, nếu không lấy nam trang thân phận xuất hiện, sợ là muốn đưa tới càng nhiều nhàn ngôn thoái ngữ. Thiết lao bản tán đồng gật gật đầu, sau lại nhìn về phía tô chiêm, chuyện cho vui vẻ, trường tông Huynh Xem ra về sau đến bất vả ngươi. Tô chiêm nhật nhạc cười Mục lâm huynh cũng không thoải mái à. Nghe nói kiểu thê người mang lục giác. Ngươi lại đến chăm sóc sinh ý. Phân thân thiếu phương pháp. Lâu y thì cảnh nghe bọn hắn như vậy nói chuyện. Không khỏi có chút giật mình. Các ngươi hai khi nào như vậy chín. Thế nhưng còn cho nhau chỉ tên nói họ. Càng quan trọng là. Thiết lao bản tên cứ gọi là gì. Liền ta cũng không biết. Ngươi cư nhiên so với ta nói trước. Thiết lao bản cười nhạo. Tô Chiêm cũng nhịn không được cười nhạo. Lâu y cái cảnh biết được thiết phu nhân mang thai, chỉ sợ muốn lại đây không như vậy dễ dàng, nhưng kiểu thê không tới, hắn cái này kẻ si tình lại không thể an tâm tại đây, xem ra còn phải chính mình tốn nhiều tâm a Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, lại cố lấy học bọn họ khẩu khí, nói chuyện, nói vậy hôm nay thỉnh một lâm huynh tiến đến, ngươi cũng nên đại khái biết là sự tình gì đi. Ta cùng phu quân quyết định ở kinh thành làm hương liệu sinh ý. Âm thầm đem không ít người mà an trí thỏa đáng. Hôm nay hương liệu sinh ý đã tìm được người mua, là ngàn nhan khách chủ nhân. Nhưng hắn còn không có đính hạ hiệp nghị, muốn đích thân xem qua hương thảo lại làm quyết định. Ta cho rằng, mặc dù hắn đáp ứng số dưới cũng chỉ có một người khách nhân. To như vậy hương thảo thương chỉ có một khách nhân, không khỏi chọc người hoài nghi, cho nên hy vọng một lâm huynh đảm đương cái thứ hai khách nhân. Thuận tiện cũng giúp ta bồi dưỡng bồi dưỡng mấy cái đắc lực thủ hạ. Thiết Mộc Lâm nghe vậy, cười to, còn tưởng rằng là cái gì ghê gấm sự, nguyên lai vẫn là sinh ý thượng việc nhỏ. Yên tâm đi, việc này ta đồng ý. kia thật tốt quá. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, nhìn thoáng qua Tô Chiêm, Tô Chiêm cũng thật cao hứng. Việc này liền nói như vậy định rồi, lúc sau muốn nói cũng bất quá là một ít nhàn tản sự. Thiết Mộc Lâm nói nói trong nhà nhàn sự, lại nói nói sinh ý trong sân sự. Hắn không có lâu ý cái cảnh như vậy nhiều phiên thoái. Cho nên sinh ý làm được rất lớn, đặt chân 5 cái ngành sản xuất 18 ra cửa hàng, mà lâu y đi cảnh bởi vì lúc trước tội danh làm cho lò gạch xưởng bị phong, tự nhiên sinh ý liền không có, may mắn âm thầm gọi người tiếp tục kinh doanh, mới không đến nỗi bị hoàng đế áp bức thời điểm thật sự không xu dính túi. Chứ lần đó ra, muốn nói chính là Tô Chiêm sự. Tô Chiêm đơn giản nói nói hôm nay lâm triều thượng ngoại ý muốn tình huống, lúc sau liền tới rồi cơm trưa thời điểm. Tô chiêm lưu thiết một lâm ăn cơm, thiết một lâm cự tuyệt, nói hôm nay tới lột nhiên, sự tình còn không có an bài, còn phải về nhà thông chi kiểu thê, không thể làm nàng lo lắng. Lâu y thì cảnh cười nhạt, nói hắn quả nhiên là cái kẻ si tình, nhưng lại sợ hắn ngày sau ở kinh thành thời gian lâu rồi, chiếu cô không hảo kiểu thê, liền đem bạch hồng đưa đến thiết phu nhân bên người, lưu cái chiếu ứng. Thiết một lâm đáp ứng rồi, theo sau liền không hề nhiều lời, vội vã ra cửa. Đại Đường liền Dư lại lâu y cảnh cùng Tô Chiêm hai người, bọn họ buồn có thể giống khắc tình lư giống nhau, ở ăn cơm thời gian nói chuyện yêu đương, chỉ tiếp, bọn họ hiện giờ thân phận có khác, thả sự tình quá nhiều, không có thời gian nói chuyện yêu đương, chỉ có thể ở trên bàn cơm đàm luận chuyện quan trọng. Tô Chiêm lúc trước nói lên Lâm Triều tình huống, lâu y cảnh cũng thực sầu lo. Ngươi mới vừa nói, thượng ở Lâm Triều khi đính một cái thái giám đương cái gì thị quân tiểu giám? Đây là tính toán làm quan lại giữa đường sau. Tô Chiêm cười khổ, thuận tiện hàm khẩu cơm, nhấm nuốt vài cái, nói, đại khái như thế đi. Hoạn quan cầm quyền, từ xưa đến nay chính là đầu một hồi, thật là chưa từng nghe thấy. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ, các nàng cái kia thời không nhưng thật ra không thiếu nghe nói qua thái dám làm quan, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải cái gì hào điểu. Hoàng thượng làm cái kia view cực làm quan, chỉ sợ ngày sau lại muốn đại loạn. Nghĩ đến đây, nàng không cấm lại nghĩ đến một cái khác ban khoăn, hoàng thượng nên sẽ không bởi vì chính mình không thể sinh dục cho nên tự xa ngã tính toán loạn giang sơn đi. Dù sao hắn đã là bó lớn tuổi, chờ trăm năm sau, cũng nhìn không thấy loạn thế, lại loạn cùng hắn cũng dâu dịa. Cái gì, người nói cái gì? Tô chiêm đừng tay chung chết búa, nghe được nàng kia phiên lời nói, rất là khiếp sợ. Lâu y cái cảnh nút bay, rất có vài phần bình đạm, ta nói cái gì? Ngươi như vậy giật mình. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói hoàng thượng hắn không thể, không thể. tô chiêm thu hồi ánh mắt, không chấp mắt nhìn lâu y kỳ cảnh. Lâu y kỳ cảnh lúc này mới phát hiện nguyên lai like hắn là không biết, bất quá nghĩ đến trong chiều lao thần hẳn là đều biết, rốt cuộc hoàng thượng một phen tuổi không còn, mặc dù giấu giếm bí mật này, rất nhiều người cũng nghĩ đến. Lâu y kỳ cảnh cũng dừng lại chiếc búa, trình trọng chuyện lạ gật gật đầu, lấy khẳng định hắn nghi ngờ. Bạch Hồng gì đã từng là quý phi, là nàng hạ độc, cho nên chuyện này không có sai. Tô Chiêm không khỏi trường mắng một phen, nữ mày biểu môi, rất có một phen khổ tư, thật là như vậy, như vậy lấy hoàng thượng ca tính, nói không chừng còn thật có khả năng bởi vậy vặn vẹo trong lòng, quyết định trả thù Giang Sơn xa tác. Dù sao hắn không chiếm được, cũng không nghĩ người khác được đến, dù sao trăm năm sau nhìn không thấy, ái như thế nào loạn liền như thế nào loạn. Lâu y thì cảnh cười nhạo. Ngươi liền không cảm thấy hắn rất có khả năng âm thầm đã tìm kiếm chữ quân, cho nên cô ý để cao thái giám view cực địa vị, tính toán ngày sau kêu hắn phụ tá chữ quân sao. Rốt cuộc thái giám vô tử vô nữ, cô độc một mình, ngày sau tất nhiên sẽ không có lòng không phục. Thô chiêm cười nhạt, này còn không phải ngươi quấy dậy ta ý nghĩ. Nhưng kỳ thật, ta cá nhân cảm thấy đệ nhất loại càng có khả năng. Rốt cuộc cổ ngữ co vân, quân tâm khó rõ. Hoàng thượng tâm tư không thể theo lẽ thưởng phán đoán. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, túi đầu đem khẩu cơm, theo sau lại hỏi, cho nên, ngươi tính toán như thế nào? Tô chiêm lắc đầu, lại cho nàng gấp đua đồ ăn, không tính toán như thế nào, người không phạm ta, ta không phạm người, như thế, đã đủ rồi. Lâu y cái cảnh gật đầu, theo sau tách ra lời nói, Hoàng thượng khoan thứ tội của ngươi, lại để ngươi làm quan. Cứ việc không phải tự nguyện, nhưng kết quả là như thế. Nhưng một khi đã như vậy, như vậy lưu đầy tô lâu hai nhà gia quyến có phải hay không cũng nên triệu hồi. Nhưng hắn đến nay không nhắc tới quá việc này, nghĩ đến, là cố ý làm bộ quên mất, tưởng áp áp này cổ hòa đi. Nương tuổi tác đã cao, chịu không dậy nổi loại này lan lộn, ta tưởng, là thời điểm phái người đem nàng tiếp đã trở lại. Mặc dù hoàng thượng không có đại xá thánh chỉ, nhưng người nếu vô tội, kia chính tộc liền không tính liên lụy, cũng cùng cấp với vô tội. Tiếp bọn họ trở về, Hoàng thượng chính là đã biết cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là Hoàng thượng sẽ bởi vậy ghi tạc trong lòng, không thiếu được lại thêm một bút thủ. Ta xem, đây là vẫn là bí mật tiến hành, đừng làm hắn biết đến hảo. Tô Chiêm phân tích nói. Lâu y cảnh cảm thấy có lý. Nay phiên thương lượng xong sau hai người cũng vừa lúc ăn cơm xong. Tô Chiêm lại tức khắc phái người đi tìm Giang Thị cùng với cùng nhau nữ quyến rơi xuống. Mấy ngày chuẩn bị ở sau xuống dưới báo, nói là bởi vì phía trước phong quốc binh lính quấy dày biên quan, làm cho lưu đẩy người hiện giờ không biết tung tích, thậm chí nói là rơi xuống không rõ, không thể nào tra tìm. Nhưng thật ra bọn họ ở trở về trên đường nghe nói kinh triệu ý kìa điều tra bọn họ sự. Lâu ý cảnh phòng đoán, hẳn là lần trước kiếp hoàng đùi ra tù, dước lấy vị này thiết phán quan theo đuổi không bỏ, đều qua đi nhiều như vậy lâu rồi còn ở truy tra cướp đi Hoàng Bùi này bằng nhân thân phận bối cảnh. Thế nhưng còn tra được hạ ổ, đánh giá nếu Hoàng Bùi âm thầm thọc rắc rối. Bất quá may mắn lâu ý khi cảnh trước một bước thay đổi ẩn thân chỗ, mới không đến nỗi làm cho bọn họ phát hiện. Bất quá cái này Hoàng Bùi, là nên tìm một cơ hội hảo hảo gõ gõ Lâu ý khi cảnh to mày, âm thầm tính toán, không nghĩ nên diện đối thượng một đạo ánh mắt, dương mắt nhìn lên, là tô chiêm âm tình bất định nhìn chính mình. Lâu y cảnh buồn mực ngươi như vậy xem ta làm chi Tô chiêm hỏi lại, ngươi hiện tại trong lòng suy nghĩ ai Lâu y cái cảnh con mi cười to, nhịn không được đầu thú, ngươi đoán xem Tô chiêm mày căng thẳng, lạnh lùng gian ôm nàng eo tới gần chính mình Sau đó hung hăng ở cánh môi một hôn, thuận thế hoạt nhập khẩu chung cường thế đoạt lấy Rốt cuộc đem người hôn đến đầu váng mắt hoa khi, mới bằng lòng nhả ra Cuối cùng bá đạo lại cực cụ sủng nịch rơi xuống một câu Từ nay về sau, ở hoa tiền nguyệt hạ, không có mệnh lệnh của ta, không được tưởng trừ ta bên ngoài bất luận cái gì nam nhân. Lâu y cái cảnh vừa tức giận vừa buồn cười, ta đây là suy nghĩ chính sự, ngươi đừng nhân cơ hội ngắt lời được không? Còn có, hoa tiền nguyệt hạ, hiện tại là hoa tiền nguyệt hạ sao? Lâu y cái cảnh chỉ chỉ đỉnh đầu nóng rắt thái dương, nhìn thoáng qua tô chiêm. Tô chiêm như cũ nghiêm túc mặt, khí phách mười phần qua một câu, ta mặc kệ. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ túi đầu, trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, cho nên cũng liền đành phải thỏa hiệp, Hảo đi, Hảo đi, Tô Đại Nhân, Tô Công Tử, Hảo Phu Quân, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tô Chiêm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, cuối cùng, chính mình đề ra một câu, nên là tìm cái thời gian Hảo Hảo gõ gõ hoàng bùi. Phúc, Lâu y cái cảnh một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phung chết. Ngươi vừa rồi không phải nói không thể ở ngươi trước mặt đề nam nhân khác sao, ngươi hiện tại đây là có ý tứ gì? Tô chiêm nghiêng đầu một câu miệng, rơi xuống đẹp độ cùng ánh mắt nhưng thật ra cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, nhàn nhạt, nhạt phun ra một câu, ta là nam nhân, ta ngoại lệ. Phúc, lâu y đi cảnh lại một ngụm lao huyết tạp chết, hợp lại chính hắn chỉ định quy củ chính mình trước phá hủy. Hào đi, hào đi, tha thứ hắn ai làm hắn ăn khởi dấm tới như vậy đáng yêu đâu. Nếu tô chiêm muốn chính mình đi gõ hoàng bùi, như vậy nàng liền không ra tay, nghĩ đến hai người lời nói giống nhau như lúc, gõ nguyên nhân hẳn là cũng là nhất trí đi, lâu y cảnh nghĩ thầm. Tới gần trạng vạng thời điểm, nàng nhưng thật ra đi một chuyến vùng ngoại ô, ở bên kia cày ruộng thủ hạ nói đã vào một đám hương thảo hạng giống, hỏi nàng khi nào gieo giống. Lâu y cảnh lúc này mới nghĩ đến đất đen còn chưa gieo rác Đất đen là từ trong không gian lấy tới, đối ngoại tuyên bố nhập hàng con đường dù sao cũng phải có cái cách nói, nếu không trước mắt phi phạm thời khắc, không thể Minh xác nói cái quay lại, lại muốn cho người theo dõi, đặc biệt là cái kia khó chơi kinh triệu y Vì thế, lâu y đi cảnh không thể không lại đại phí một phen chắc trở, đầu tiên là chính mình đi không gian lấy đất đen, sau đó lại hôn bình thường thổ nhưỡng quay ở bên nhau, đem đất đen hoàn toàn che giấu sạch sẽ, mới lại gọi người tới nâng. Liền nói là từ quê nhà nhạc châu huyện vận lại đây. Vận chuyển, trang tuyển trở một loạt phân đoạn kỳ thật là không có, nhưng đều an bài lâu ý cảnh thủ hạ nhận này đó nhân vật. Mà bọn họ thủ hạ chỉ cho rằng lâu ý cảnh chỉ là tùy tiện tìm khối mà, tìm chút thục địa thổ chiếu vào đất hoang thượng, lấy đặt tới ủ chín hiệu quả, bọn họ cũng không phát hiện này đó thổ phía dưới kỳ thật cái đất đen, cho nên không nghĩ nhiều, ở hơn nữa nơi này thổ cũng thiên hắc, chỉ là hắc không thâm quấy ở bên nhau không hề không khỏe, cũng liền đi qua. Như vậy an bài sau khi xong, lại trở lại trong thành, đã trời tối, lâu ý cảnh lau mồ hôi, nhớ tới Tô Chiêm cái gọi là gõ, tâm sinh tò mò, nhịn không được muốn đi hoàng gia nhìn xem, nhìn xem Tô Chiêm có phải hay không ở hoàng gia, lại là như thế nào gõ hoàng bùi. Liền cứ như vậy, ma xui quỷ khiến đi hoàng phủ. Hoàng gia đại môn nhắm chặt, Nhưng bọn hạ nhân đều nhận thức lâu y cảnh nữ giả nam trang bộ dáng, hơn nữa hoàng bùi cũng không cũng không có hạ lệnh không chuẩn lâu y cảnh tiến bào, cho nên đi hoàng gia đối nàng tới nói cũng giống như đi một chuyến chính mình ra. Chẳng qua cái này ra nàng cũng không thích thôi. Quen cửa quen nẻo sau này đi xa, quả nhiên thấy cách đó không xa đứng hai bóng người, đèn lồng quăng đánh hạ tới, từ thân ảnh cùng quần áo thượng phán đoán, là tô chiêm cùng hoàng bùi không thể nghi ngờ. Chỉ là Tô Chiêm bên cạnh còn đứng vị nữ tử, dáng người tinh tế, dáng người hiểu niểu, quang xem bóng dáng liền cảm thấy là vị giai nhân. Lâu y khi cảnh buồn bực Tô Chiêm mang theo một vị nữ tử tới Hoàng Phủ làm chi. Không khỏi sau này lui lại mấy bước, tránh ở bóng cây phía dưới trộn quan vọng. Bên này Tô Chiêm đã mở miệng, giọng nói mang theo vài phần không vui, Tố Vấn Hoàng Đại Nhân 26 tuổi chưa đón dâu. Tô Mô nghe vậy thậm chí lo lắng. Liên tự chủ trương cùng ngươi tìm vị Đảng hoàng nữ tử, nữ tử này ra thế trong sạch diện bạo không tầm thường, cùng ngươi đó là duyên trời tác hợp. Tô mố cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội liêu biểu ngài dịu dắt tri ân. Hoang bùi mặt tâm trầm, ngước mắt lánh nhìn về phía tô chiêm, khẩu khí hơi mang vải phần nghiến răng nghiến lợi chi vị, tô đại nhân như vậy quang minh chính đại đưa mị nữ cùng ta, không sợ mang thai mang tiếng bị người ta nói là đốt lót sao. Tô chiêm cười bỏ qua ta tô mô dù sao cũng là phạm quá lớn tội người, đút lót với ta mà nói bất quá là tiểu tội, không đáng nhắc đến. Hoàng bùi sứng sốt, mày túc càng sâu, sắc mặt càng âm lánh, khẩu khí càng không tốt, ngươi không sợ, ta sợ. Tô đại nhân nếu tưởng liêu biểu lòng biết ơn nói, bạn quan tâm lĩnh, nữ nhân này vẫn là lưu chữ chính ngươi chậm giải hưởng dụng đi. Hoàng bùi nói xong, liền làm cái thỉnh thủ thế, ngụ ý, là muốn thỉnh tô chiêm rời đi. Nhưng Tô Chiêm cũng không lập tức liền đi, mà là đứng yên một lát, lại nhiều lời vài câu ý vị thâm trường nói, đại nhân, nên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, mặc dù treo ở ngươi danh nghĩa, cũng chưa chắc là của ngươi. Nếu là đại nhân tưởng đúng chàm người khác đồ vật, này hành vi cùng tham ô lại có cái gì hai dạng đâu. Mặc dù, trên pháp luật không thể chế tại ngươi, nhân vi thượng, giống nhau sẽ không bỏ qua. Tô Chiêm nói xong này đó. Mới vả táo phiêu phiêu xoay người. Phía sau hoàng đùi đã là phẫn nộ. Tô chiêm, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hiện giờ triều đỉnh thế cục phức tạp. Hận ngươi người không ngừng ta một cái. Đêm đường đi nhiều. Khó tránh khỏi gặp được quỷ. Tô chiêm dương miệng cười. Người sống so quỷ càng đáng sợ. Ta liền tồn tại gian tà tiểu nhân đều không sợ còn sợ quỷ. Hoàng đùi hừ lạnh Tô chiêm tiếp tục đi phía trước. Nàng bên cạnh nữ tử đứng thẳng khó quyết. Do dự luôn mãi theo đi lên Kết quả bị Tô Chiêm một cái hung tợn ánh mắt dọa sợ, nữ tử sợ tới mức che mặt khóc thút thít, cuối cùng bụng mặt chạy ra. Tô Chiêm đi ngang qua bóng cây phía dưới, ghé mắt, mới phát hiện lâu ý cảnh vẫn luôn trốn ở chỗ này, hơn nữa che miệng, ý cười thật sâu nhìn chính mình, mới vừa rồi nói nàng nghĩ đến cũng là nghe thấy được. Tô Chiêm tâm tình rất tốt, đi qua, một phen ôm nàng ra hoàng phủ, hoàng Bùi thấy đi xa nếu là hai bóng người, tức khắc càng nổi giận. ra Hoàng Phủ Lâu Y nghi cảnh mới dám cất tiếng cười to, đồng thời lại lực có vài phần trách cứ, chỉ là trách cứ nói, xung lực chiếm đa số, thật là không thể tưởng được à, có thể văn có thể võ tô đại nhân thế, nhưng còn có như vậy hấu trí một mặt, ngươi có biết hay không, mạnh mẽ đưa cho so ngươi cấp bậc cao quan lớn một cái không thích nữ nhân, hắn rất có khả năng cho ngươi mặc giày nhỏ. Tô Chiêm Dương miệng một hừ, khí phách hăng hái trêu ghẹo nói, bản quan chân thì theo hậu không sợ thế. Lâu ý cái cảnh lập tức dương mặt cười to, nói thật, ta cho rằng ngươi theo như lời gõ cùng ta nói gõ là một chuyện, không nghĩ tới là hai việc khác nhau. Bất quá, ngươi thật sự không sợ làm như vậy bị người ta nói ngươi sắc đẹp đút lót. Tô chiêm cười nhạt, sán sán con ngươi rực rỡ lấp lánh, kia muốn xem nói như thế nào lạc. Người khác cảm thấy này thoạt nhìn như là đút lót, nhưng ta cũng có thể nói là xuất phát từ bằng hữu quan tâm, làm chàng tiểu môi, dù sao văn võ bá quan đều biết. Hoàng đế không nghĩ cho ta ra quan tiến tức thời điểm là hắn hoàng bùi dẫn theo hoàng gia người, đem hết tranh thủ. Cho nên nói chúng ta là bằng hữu, hẳn là không ai không tin. Bằng hữu chi gian, là ai, cũng theo lý thường hẳn là. Tô chiêm nói xong, lâu y đi cảnh càng là cười đến bụng đau. Ngươi nhà, ngươi nhà, ngươi này binh pháp đều dùng đi nơi nào. Tô chiêm mặt dày vô sỉ trả lời, dùng nào không phải dùng, chỉ cần dùng đến hảo cũng coi như là không làm thất vọng quyển sách này. Lâu y khi cảnh tươi cười phiếm hồng, trong lòng nộn ngạo, nhưng thật ra cực nhỏ thấy hắn như vậy vô lại, vẫn là vì chính mình, cùng tình địch chơi xấu, thật là không thích đều khó a. Lâu y khi cảnh bất giác đối hắn yêu thích lại gia tăng một lần, hiện giờ càng là cảm thấy tô chiêm tựa như chính mình bóng dáng giống nhau, không thể phân cách, dùng như hình với bóng tới hình dung lại chuẩn xác bất quá. Ve vãn đánh yêu xong, Hai người lại nắm tay đi rồi một đoạn đường, mau đến tô phủ thời điểm, lại thấy một nhà đinh nên diện đi tới, kia gia đinh tự báo là tạ phủ người, nói là tạ quang thỉnh nàng qua đi một chuyến. Lâu y cái cảnh buồn bực tạ quang vì sao lúc này làm chính mình qua đi, đang muốn hỏi tô chiêm thấy thế nào việc này, há liêu vừa quay đầu lại đối thượng kia trương ghen tuông mọc lan chăn mặt, lại đem vấn đề ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi. Kia gia đinh liền chờ hắn đáp lời. Lại không thấy người đáp lời ngược lại là thấy bên cạnh một vị khắc nam nhân tức giận mọc lan tràn nhìn chính mình, kia gia đình mặc dành cảm giác được bi thương, nhưng trong lòng cũng có chút tùy khuất, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Gia đình muốn gọi khổ lại không dám, co đầu ruột cổ chờ ở tại chỗ. Lâu ý cái cảnh phòng đoán hẳn là có cái gì việc gấp, thả năng lúc trước trải chăn nhiều như vậy, còn không phải là hy vọng cùng tạ ra đến gần chút, hiện giờ cơ hội bãi ở trước mắt há có thể không đi. Chỉ là nghĩ đến tạ quang kia muội phu, Tiêu Thống lĩnh, thật sự có chút nghĩ mà sợ, Lâu Y Cảnh không cấm, có chút thở dài, bất quá nghĩ đến Tiêu Thống lĩnh hẳn là sẽ ở chính mình ra, sẽ không nốc tại tạ phủ, cho nên liền đi. Lâu Y Cảnh đi theo gia linh đi, Tô Chiêm tưởng đi theo, nhưng Lâu Y Cảnh không cho, tổng cảm thấy hai cái đại nam nhân đi theo không tính sự, cho nên khuyên can mãi làm hắn để lại. Lâu Y Cảnh chính mình đi theo hạ nhân đi tạ phủ. Tạ Quang đang ở đại đường ăn cơm đối diện ngồi tiêu thị tiêu thị bên cạnh còn đứng tiêu thống lĩnh tiêu thống lĩnh vừa lúc nói xấu nói hống tiêu thị ăn cơm tiêu thị các loại không phối hợp lâu y thì cảnh nhìn đến nơi này hít ngược một hơi khí lạnh nghĩ thầm Tạ quang tìm chính mình tới nên không phải là vì tiêu thị sự đi nếu không như thế nào giải thích này hai người không ở chính mình trong phủ 12 phải tớitạ phủ lâu y cảnh lòng còn sợ hai khi nên diện vắn lại đây một đạo ánh mắt Âm cùng với địch ý, này liền làm lâu ý cái cảnh trong lòng phỏng đoán đúng rồi bảy tám phần. Lúc này, tạ quang cười đón ra tới, người trẻ tuổi, lại gặp mặt. Tạ quang còn tính hiền lành, cách nói năng cử chỉ lộ ra nho nhã, như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Đặc biệt là cùng tiêu thống lĩnh loại này tháng chạp chi hàn khí thế đối lập dưới, tạ quang không thể nghi ngờ là thân cận nhất. Lâu ý cái cảnh cười đi lên hành lễ, tạ quang lập tức đỡ lấy, không cần đa lễ. Ngươi đối sá muội có ân, cũng coi như là bằng hữu của ta, đã là bằng hữu, liền miễn nghi thức xã giao đi." Lâu Y cảnh gật đầu, "Xin hỏi Tạ đại nhân kêu tại hạ tới, là có chuyện gì?" Tạ Quang cười nhạt, quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu thị, nói, xá muội mất trí nhớ sau liền cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, đến nỗi người khác đều tiếp cận không được nàng, ngược lại là trong miệng vẫn luôn nhắc tới tên của ngươi. Cho nên ta tưởng tìm ngươi tới." Cùng trợ giúp xá muội khôi phục ký ức, như thế nào? Này! Chỉ sợ không ổn đi, ta là cái lùn cỏ ra hán, phu nhân lại như thế tôn quý, chỉ sợ không ổn. Lâu y ghi cảnh nói, ánh mắt thuận thế nhìn tiêu thống lĩnh liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, tia tư kia đồng tử liền lớn một lần, sống thoát thoát muốn ăn thịt người tiết tấu. Lâu y ghi cảnh không cấm lại nuốt nước miếng một cái sau này lui lại mấy bước, biểu tình có chút khó xử. Đại nhân! Ngài thật là làm khó tại hạ. Tạ Quang thấy lâu ý cái cảnh ánh mắt, quay đầu lại cũng nhìn thoáng qua tiêu thống lĩnh, cười nói, tiêu thống lĩnh là xá mội phu quân, ngày thường thường lui tới tự nhiên từ hắn bồi nhiều chút, ngươi chỉ lo làm bạn ở bên đương cái thư đồng đi. Bản quan tốt xấu cũng là đường đường hình bộ thị Lang không đến mức làm ngươi làm ra chút chuyện khác người, chỉ nghĩ ngươi này trường quen thuộc mặt có thể thời khắc xuất hiện ở nàng trong trí nhớ, làm cho nàng dần dần khôi phục một ít ký ức. Thả, ngươi lúc trước cũng nói rời đi hoàng phủ, ở cái gì phú thương thủ hạ làm việc. Không bằng ta thế ngươi thanh toán phạt tiền, ngươi lưu tại tạ phủ làm thư đồng đi. Tiền tiêu hàng tháng không hề thiếu, bảo đảm làm ngươi áo cơm vô ưu như thế nào. Lâu y thì cảnh có xử, tạ đại nhân, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Chỉ là tiêu phu nhân vội ta thật sự là không thể rút. Phú thương bên kia ta còn có rất nhiều sự phải làm. Lâu y thì cảnh không nghĩ lưu lại. Gần nhất chính mình là nữ giả nam trang, lưu lại rất nhiều không tiện, còn sẽ khiến cho hoài nghi. Thứ hai, tiêu thị mất trí nhớ là chính mình chủ ý, vốn dĩ liền vì thế lương tâm khó an, như hôm nay đem đối với, còn không được bệnh tâm thần. Tam tới, tiêu thống linh ánh mắt kia, rõ ràng liền đem chính mình đường tình địch giống nhau đối đãi, nếu lại ngốc đi xuống, còn có sống hay không? Cho nên, lâu y cảnh không đáp ứng, ta đại nhân, nếu không có gì khác sự Tại hạ liền cáo tử, tạ quang muốn nói lại thôi, mày nhữ lại, nghĩ thầm bất quá là cái thay người làm cu ly hạ đằng người, thế nhưng còn có bực này xem khẩu khí cùng tư thái, thật không biết nên nói hắn gan dạ sáng suốt hơn người vẫn là không biết tốt xấu. Mới vừa rồi còn như tắm mình trong gió xuân giống nhau tạ quang giờ phút này ngũ quan nhăn thành một đoàn, mà lâu y cảnh bởi vì bồi quá thân đi trước một bước, tự nhiên nhìn không thấy. Ngược lại là lúc này. Luôn luôn bài xích nàng tiêu thống lĩnh cư nhiên đã mở miệng Khẩu khí tuy rằng không tốt Nhưng nghe đến ra tới Vẫn là khẩn cầu chính mình hỗ trợ Cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa Giang lão đệ liền nhẫn tâm như vậy mặc kệ mặc kệ sao Nếu là như thế Lương tâm gì an Lâu y thì cảnh nữ giả nam trang đối ngoại sưng chính mình vì giang nhất nhất Cho nên tiêu thống lĩnh kêu nàng giang lão đệ Lâu y thì cảnh dừng lại bước chân Mặt hơi chịu Nàng biết Đây là không cho nàng lý do cự tuyệt ta. Chính là như vậy thực phiền thoái, tiêu thống linh sâu như vậy ai chính mình thê tử, nếu là thấy nàng đối nam nhân khác lòng có ủy lại, hắn còn không được ghen tuông quá độ, tiến tới làm ra chút cái gì sởn tóc gái sự. Cũng không biết chuyện gì, nhưng vừa nhớ tới vẫn là gọi người cả người không được tự nhiên, lâu y lý cảnh trong đầu lại một lần nhớ tới đã từng bị hàn gia huynh đệ vây đổ trường hợp, không cần quá kích thích. Tiêu thống lĩnh, Tiểu nhân thật sự thương mà không giúp gì được. Dứt lời vội vàng đi ra ngoài. Kết quả tiêu thống lĩnh không vui, phi thân lại đây, ta cái này đường trượng phu vì thê tử hảo đều đã không ngại làm nam nhân khác đến gần rồi, ngươi còn ở ngượng ngùng cái gì? Khi nói chuyện, sắc bé nương chảo ra tay, giống chảo tiểu kê giống nhau vọt lại đây, liền ở một lát, một khắc đôi tay trước một bức cầm lâu y hề cảnh bay, thuận thế vùng, tránh thoát tiêu thống lĩnh xông tới ương chảo. Cũng an toàn hộ tại bên người Tiêu thống linh thu hồi ưng chảo Ngước mắt nhìn lên Thế nhưng là Tô Chiêm Không khỏi lại một trận không vui Tô Đại Nhân không thỉnh tự đến Là vì sao cố Tô Chiêm câu môi cười vừa bãi phong lưu Ta tân thỉnh tiểu quan bị người mang theo đi Nghe nói là thỉnh tới rồi tạo phủ Cho nên truy đến tận đây Có vấn đề sao Tiểu quan Tiêu thống linh không thể tin tưởng nhìn lâu ý ghề cảnh Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Nói chưa dứt lời, vừa nói, thật là có loại cảm giác này, đặc biệt là đối phương môi hồng răng trắng, thật không giống đứng đắn đại nam nhân. Tiêu thống linh kinh ngạc nhìn về phía tạ quang, ý đồ từ trên mặt hắn tìm kiếm đến một tia tán đồng cảm, tạ quang lúc này đã kinh nói không ra lời, gương mặt chịu lại chịu, biểu tình rõ ràng mang theo ghét bỏ. Lâu ý cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thẳng nam tính cách, bất quá cổ nhân, bảo thủ một ít. Như vậy ghét bỏ loại này thân phận đảo cũng có thể lý giải. Chẳng qua, Tô Chiêm nói chính mình là tiểu quan, như vậy hắn nên là công vẫn là chịu, chính mình lại là cái gì? Lâu y cái cảnh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Chiêm hơi kiểu tay hoa lan, niêm hoa nhất yếu, sau đó phi thường tự nhiên đem chính mình bảy thước đại dáng người kẹp ở lâu y cảnh cánh tay hạ, lâu y cảnh cả người liền cùng treo ở trên cây giống nhau, trường hợp phi thường không phối hợp. Đừng nói phía trước hai cái nam nhân xem đến quả muốn phun, chính là chính mình, cũng, nôn Kết quả bởi vậy còn dứt lấy tô chiêm ú hoán, lao tử đây là ở cứu ngươi, ngươi còn ghét bỏ lao tử, có phải hay không ra ngứa, muốn cho ta giúp ngươi tùng tùng thổ. Tô chiêm hạ giọng lấy tự do hai người có thể nghe được khẩu khí nói. Lâu y cái cảnh nghe được tùng thổ hai chữ quả nhiên thành thật phối hợp một phen, ra vẻ ra đại nam nhân tư thái, gian nan ôm tô chiêm. Nói vài câu ghê tở người nói. Sau đó tạ quang liền phun ra, tiêu thống lĩnh nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, cứ việc phi thường khinh bị bọn họ hai, nhưng ít ra chính mình nương tử an toàn. Đêm nay này ra diễn quá mức với cân não đột nhiên thay đổi, thế cho nên lâu ý cảnh đầu trống giống, chính mình đều ngốc, sau lại cũng không biết là cái gì xong việc, dù sao bọn họ chính là thuận lợi từ tạ ra ra tới. Hơn nữa tạ quang cùng tiêu thống lĩnh cũng không hề để làm lâu ý, ý cảnh đi tạ ra chợ giúp tiêu thị khôi phục ký ức linh tính nói. Nàng đến là giải thoát rồi, chỉ là không khỏi lại lo lắng đêm nay loại này kỳ quái sự tình lại truyền ra đi. Hát xỉ, hát xỉ, nhất định là có người ở sau lưng nghị luận chúng ta. Lâu ý, ý cảnh xoa xoa cái mũi, dương mắt nhìn nhìn tô chiêm. Tô chiêm như cũ vẫn duy trì âm nhu nam tiêu chí tính động tác, tiểu tay hoa lan. Không cần đoán, khẳng định là tạ ra, ta xem như đem chính mình thanh danh đều đáp đi vào, ngươi nếu là cuộc đời này phụ ta, kiếp sau ta liền thật làm nữ nhân, dùng mỹ nhân kê câu dẫn ngươi, làm ngươi muốn ngừng mà không được, chính là không cho ngươi ăn, thèm chết ngươi. Lâu y thì cảnh xấu hổ cất thẳng tới khỏe miệng, không lời gì để nói. Mà tạ quang bọn họ quả nhiên tại đàm luận bọn họ sự. Tạ phủ lúc trước phái đi thỉnh lâu y thì cảnh gia đình giờ phút này cũng nói ra chính mình hiểu biết. Tiểu nhân lĩnh mệnh đi thỉnh giang nhất nhất lại đây, không ngờ thấy tô đại nhân chính nắm tay nàng, hai cái đại nam nhân thoạt nhìn thực thân mật bộ ráng. Lúc ấy tiểu nhân liền có điều hoài nghi. Tạ quang nghe vậy, lại một trận nôn khan. Tiêu thống lĩnh cũng là thẳng nữ như mày, nhưng tưởng tượng đến như vậy liền sẽ không đối hắn nương tử sinh ra cái gì chỗ hỏng, cho nên trong lòng liền đối giang nhất nhất cùng tô chiêm sự khoan dung lên, không đến mức ghét bỏ đến tưởng nôn nông nỗi. Tạ quang một bên nôn. Một bên tò mò, thật là nhìn không ra tới, ngày thường trên triều đỉnh còn tính nam nhân tô chiếm cư nhiên còn có loại này đam mê. Hắn lúc trước không phải thành quá thân từng có nữ nhân sao, nói như thế nào đoạn tụ liền đoạn tụ. Tiểu thống lĩnh suy đoán, ta nghe nói hắn nữ nhân bị hoàng đế mạnh mẽ ban cho hoàng đùi. Nghĩ đến là bởi vì bị thương rất sâu, thế cho nên trong lòng vạn mẹo, sau đó từ đây hảo nam phong. Tạ quang gật đầu, cảm giác lần này có lý. Bất quái nhớ tới vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc sau tô chiêm hảo nam phong sự tình liền truyền đi ra ngoài. Trên triều đình, sở hữu đại thần xem hắn ánh mắt đều mang theo quái dị, thả nhìn thấy hắn đều né tránh. Khó được tô chiêm tưởng theo chân bọn họ chào hỏi một cái kết quả bọn họ là một bộ tránh còn không kịp bộ dáng Hơn nữa hoàng vùi cũng đã chịu ảnh hưởng, lúc trước hoàng đế đem tô chiêm nữ nhân ban cho hắn thời điểm, nguyên bản là rất điệu thấp, đương nhiên. Lại điệu thấp cũng có gió lùa thời điểm, sau đó chuyện này liền truyền ra tới. Sau đó trên triều đình, chúng đại thần xem tô chiêm cùng Hoàng Bùi ánh mắt đều quái quái. Hoàng Bùi là có tiếng trong mắt không dung xa, giờ phút này nghe được có người nói, liền không cao hứng, Lư Đại Nhân, triều đình cho ngươi bổng lộc là làm ngươi ở chỗ này nói xấu sao. Hà Tây tuần phủ Lư Đại Nhân liếc liếc mắt một cái, vẫn không căm lòng, Hoàng Đại Nhân, bất quá là chỉ đùa một chút sao. Như thế nào liền vui vừa đều khai không dậy nổi. Ngài nhìn nhân ra tô đại nhân, liền hiền hòa nhiều. Tô chiêm như cũ gương mặt tươi cười doanh doanh đối lui tới đại nhân chào hỏi, nhưng những cái đó đại nhân e sợ cho tránh còn không kịp, so sánh với tới, hoàng đùi thoạt nhìn đích xác thực không theo cùng nhiều. Nhưng đây đều là nguy biện, hoàng đùi hứ lạnh một tiếng, chấp nhập đại điện. Lư đại nhân hỏi xem náo nhiệt tâm, cô ý cùng tô chiêm tiếp cận, hai người song song đi trước. Nói nói mấy câu liền nhập điện. Lúc sau hoàng đế cũng thượng triều đình, triều chính chính thức bắt đầu. Hôm nay thảo luận chính sự, ai cũng không trước nói chính sự ngược lại là nói lên bên ngoài đồn đãi, có người nói tô chiêm hảo nam phong bất chính chi phong sẽ ảnh hưởng triều đình có nhục quốc thể, không nên ở vào triều nhập sĩ. Kết quả là các lộ triều thần quay chung quanh cái này để tài nhất ngôn nhất ngữ, liêu đến không dậy nổi nóng hổi, kia trường hợp kia bầu không khí. Cái lưng thổ chi tăng vọt có thể so với thảo luận hai nước chuyện quan trọng. Tô Chiêm đối này, cũng chỉ có thể bất đắc di đỡ chán, trách chỉ trách chiều sự quá nhàn, người thừa việc thiếu. Chúng chiều thần thảo luận xong, Tô Chiêm Phong Lưu vận sự lại bắt đầu thảo luận hoàng bồi. Nói Tô Chiêm như thế bị lấy tới nói giỡn cũng không tức giận, hắn hoàng bồi đã vô đoạn tụ chi phích lại vô lòng dương chi hào, chỉ là tùy ý chỉ đùa một chút còn khai không dậy nổi. Nói chuyện này chính là cái kia Lư đại nhân. Lưu đại nhân khí bất quá vừa rồi hoàng đùi sạc chính mình, cho nên ở hoàng đế trước mặt tham hắn một quyển, không nói nguyên do, chỉ nói hoàng đùi khai không dậy nổi vui vừa. Hoàng đùi vỉ khuất đến cực điểm, thử hỏi cái nào nam nhân chịu được chính mình thanh danh bị lấy tới nói thầm, này quả thực chính là một loại vũ nhục hắn đương nhiên muốn phản bác. Cố tình cái này lư đại nhân tham tấu lời lẽ chính đáng giống như chiếm chính nghĩa đỉnh giống nhau. Mà... Hoàng bùi lại vô năng đem vừa rồi Lưu Đại Nhân nói từ đầu chí cuối nói ra lại chịu một lần đụng, cũng liền không thể nói, cãi lại liền có vẻ tái nhuận vô lý. Kết quả là Hoàng đế cũng chỉ có thể như thế bình ổn triều thần can qua, Lưu Ái Khanh lại có không đúng, nhưng cũng chỉ là việc nhỏ, đồng liêu chi gian chỉ đùa một chút cũng thực bình thường. Hoàng Ái Khanh ngươi luôn luôn Đại Nhân đại lượng, như thế nào hôm nay liền phạm hồ đồ? Nghĩ đến, là đã nhiều ngày lục bộ công vụ bận rộn, Xảo ngươi đầu choáng váng nao trướng, cho nên tính tình có chút không tốt đi. Như vậy, chấm cho ngươi hưu một tháng giả. Nay một tháng, ngươi phải hảo hảo đi ra ngoài giải sầu, đừng lại phiền lòng các loại công vụ. Lưu đại nhân đắc ý quét hoàng bùi liếc mắt một cái, hết sức vui mừng. Hoàng bùi là tức điên, hắn biết hoàng đế khẳng định sẽ bởi vì lần trước một chuyện nghĩ biện pháp diệt trừ hoàng gia. Nay sẽ quả nhiên đậu thủ, một tháng, một tháng lúc sau, hắn quyền lợi còn sẽ ở. Hoàng bùi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nhất phái tường hòa, cung cung kính kính đi lên khải tấu. Hoàng thượng, vi thần quý vì thượng thư lệnh, trưởng quay lục bộ các sự. Nếu là vi thần nghỉ ngơi, lục bộ liền lộn xộn Hoàng đế xua tay, loạn cái gì loạn nha. Lục bộ vốn dĩ liền thiết lập các bộ thượng thư. Hơn nữa cái này tổng thượng thư, liền có 7 người, hiện tại 7 người, một người nghỉ ngơi, 6 cá nhân chẳng lẽ còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu mặt khác sáu cái thượng thư không thể độc lập hoàn thành các loại công vụ, kia bọn họ quan cũng là đi đến đầu. Triều đình không có khả năng dưỡng một cái không hề tác dụng phế vật, người cảm thấy đâu. Lời này nghe tới như là đang nói kia sáu cái thượng thư, nhưng thực tế thượng lại là nói cho Hoàng Bùi nghe được. Trước mắt thoạt nhìn hắn cái này thượng thư lệnh tương đối xấu hổ, rốt cuộc lục bộ các bộ đều có thượng thư, bọn họ phân công minh xác chức trách minh xác Mà chính mình, cái này thượng thư lệnh tắc liền tương đối mơ hồ. Dù sao chính là xử lý một ít bọn họ xử lý không được sự, nhưng trước mắt xem ra không có gì sự là bọn họ xử lý không được, cũng đã nói lên, hắn mới là dư thừa. Hoàng Bùi không dám lắm miệng, chỉ phải lên tiếng, nhạ liền lui xuống. Đám người đi rồi, hoàng đế mới bắt đầu triệu tập đại gia thảo luận chính sự. Lư lại nhân nói Hà Tây tỉnh vị trí hiểu lẫn lại tương đối khôn cùng, thường có sơn tặc lui tới. Đánh giết cướp bóc không ít, hơn nữa gần nhất còn có không ít bá tánh vào rừng làm cướp, tỉnh nội một mảnh hỗn loạn, hy vọng hoàng đế phái càng tốt tỉnh cấp mã sửa nghỉ thự hiệp cả vạt binh bao vây tiêu trừ. Nói lên cái này tự nhiên liền nghĩ tới Tô Chiêm, Tô Chiêm đã từng là huyện cấp mã sửa nghỉ thự hiệp lãnh, cứ việc hoàng đế lúc ấy đối hắn các loại cường nhập con đường làm quan hành vi rất bất mãn, nhưng hiện tại thay đổi cái nhìn. Đột nhiên quyết định muốn trọng dụng Tô Chiêm. Chấm nhớ rõ Tô Đại Nhân đã từng đã làm này một kém, cũng xác thật lập hạ quá công lao hán mã, nghĩ đến chấm phái ngươi đi là nhất thích hợp bất quá. nay vừa đi, chính là cái không thể tốt hơn lập công cơ hội, há có thể bỏ qua. Cho nên đương Hoàng đế nhắc tới khởi, Tô Chiêm liền quỷ xuống tạ ơn, thần tạ Hoàng thượng Long Ân này vừa đi, tất nhiên không phụ Hoàng Ân Hoàng đế thực vừa lòng gật gật đầu, chuẩn. Chúng chiều thần một mảnh kinh ngạc. Nghị thầm hoàng thượng lúc trước còn thực bài xích tô chiêm, như thế nào lại đột nhiên lại ủy lấy trọng trách, đây là đổi tính, vẫn là có khác thâm ý. Từ đại điện ra tới, không ít đại thần đều bắt đầu trái lại xuống lại tô chiêm, nịnh bỡ nịnh bỡ, tò mò tò mò. Nay sẽ phản đến phiên tô chiêm bắt đầu hờ hững, các đại thần thấy vậy, lại có chuyện nói, lại nói hắn đây là tiểu nhân đắc trí. Chỉ có lưu đại nhân qua đi, tô chiêm nhưng thật ra nhiệt tình đón chào. Cũng thảo luận khởi đả kích thảo phỉ một chuyện. Một đường nói đến cửa thành ngoại, Lưu Đại Nhân mới giống kiểu biệt bạn tốt như vậy lưu luyến không rời nói xong lời từ biệt, ngồi xe đi xa, Tô Chiêm cũng trở về chính mình trong phủ. Lâu ý cảnh đã bị hào đồ ăn, liền chờ hắn trở về. Tô Chiêm nhìn đến thê tử thành thạo trù nghệ, trong lòng ấm áp, ôm quá nàng eo ôm ở hoài, môi đỏ nhẹ điểm cay chán, rồi sau đó mới lưu luyến không rời bung ra. Hoàng thượng phái ta đi Hà Tây tỉnh diệt phỉ, mấy ngày này chỉ sợ không thể chiếu cấu ngươi, chính ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình." Tô Chiêm không yên tâm nhìn Lâu ý Y cảnh, trước mặt nữ nhân cứ việc là cái thông minh có chủ kiến người, nhưng trong mắt hắn trước sau tồn rất nhiều không yên lòng. Lâu ý Y cảnh xem hắn lưu luyến không rời đến bộ dáng, nhịn không được cười, "Yên tâm đi, ta cũng không phải là một người tại đây, còn có rất nhiều người. Mãn phủ đều là chính chúng ta người." Có bọn họ bảo hộ ta, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Tô chiêm những mày, bọn họ rốt cuộc không phải ngươi nam nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm chính mình nam nhân bảo hộ, còn muốn tìm nam nhân khác bảo hộ sao? Ghen tuông đi lên, lại muốn nói chút nói chuyện không đâu nói. Từ khi kiểu biệt gặp lại, này nam nhân liền cùng hài tử giống nhau, cả ngày dính chính mình, tách ra một hồi sẽ liền ghen tuông mọc lan tràn, có đôi khi ngấm lại thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Hưng chỗ đến, lâu y đi cảnh cũng nhịn không được trêu đùa lên, bọn họ không phải ta người, là người của ngươi. Là ngươi nam nhân, ngươi chính là làm chính ngươi nam nhân tới bảo hộ ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô chiêm những mày, muốn cười lại không cười, cuối cùng suy nghĩ sâu xa một trận, lưu lại một câu, xem ra, chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta phải hoa số tiền lớn thỉnh mấy cái nữ hộ viện trở về. Như vậy, ta liền an tâm rồi. Lâu ý cái cảnh ra vẻ ý vị thâm trường tới một câu, như vậy, ta liền không yên tâm. Tô chiêm lông mày một loàn, ý cười ấm đủng, kia không bằng chúng ta cùng nhau giám sát. Giám sát bọn họ, xem này đó nam hộ viện có thể hay không ngầm cùng nữ hộ viện sang bậy. Lâu ý cái cảnh xấu hổ thẳng đấm ngực, ngươi này tiểu vương bắt đảng, biết rõ ta theo như lời không phải ý tư này, ngươi còn cố ý nói như vậy. Tô chiêm bị đấm tâm ngứa Bắt lấy nàng đôi bàn tay trắng như phấn đặt ở trong tay xoa nắn, ngữ khí dần dần ái muội chờ ta, chờ ta trở lại. Lâu ý cái cảnh gất đầu, nàng tưởng, Hoàng thượng lần này hẳn là cố ý cho hắn kiến công lập nghiệp cơ hội. Gần nhất, là bởi vì hắn cùng Hoàng Bùi là địch nhân, Hoàng đế muốn diệt trừ Hoàng Bùi liền sẽ nghĩ đến lợi dụng tô chiêm. Thứ hai sao chính là hắn lão nhân ra có đặc thù đam mê, người khác đều không xem trọng hắn cố tình muốn xem hảo, người khác đều xem trọng. Hắn chính là không xem trọng. Đặc biệt là tô chiêm có long dương chi hào, hắn lao nhân ra lại không thể sinh. Ở cái này xã hội phong kiến, chỉ có bọn họ hai sáng tạo khác người, cũng coi như là đồng loại. Hoàng thượng tự nhiên muốn trọng dụng hắn. Mấy phen chuẩn bị lúc sau, ngày thứ hai tô chiêm liền ra cửa, lúc gần đi vẫn có chút không yên lòng, không thể không giống lão mụ tử giống nhau lại nhảy luôn mãi công đạo. Ta không ở khi, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Không cần loạn xuyến môn, đặc biệt là hoàng gia cùng tạ gia, nhà ai đều không được đi. Không được thấy nam nhân khác, không được xuyên nữ chàng không được. Lâu y cái cảnh đầu đại, ai u, hảo phu quân, ngươi đều nói hơn 800 biến, lô thai đều mau mang thai. Tô chiêm run miệng, lô thai như thế nào sẽ mang thai, ngươi làm nàng hoài một cái ta nhìn xem. Lâu y cái cảnh hung hăng quăng một cái xem thường. Tô chiêm một bộ chịu ngược quynh hướng, hận không thể lại bạch thượng vài lần. Lâu y đi cảnh tưởng hộp máu. sau lại rốt cục là bởi vì canh giờ mau tới rồi, không thể làm lưu đại nhân nhiều trở, hắn mới rốt cục đi. Đám người đi rồi, lâu y cảnh đột nhiên có loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác, có thể là bị hắn quản quá nhiều đi. Ơn, nhiều như vậy không được chung, không được xuyến môn gì đều có thể làm được, chính là không được cùng người xa lạ nói chuyện, không được thấy nam nhân khác điểm này liền tương đối khó khăn. Lou Yi cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua tô phủ, mãn phủ quét rác tới hoa, giặt quần áo nấu cơm đều là nam nhân, nàng rất khó không thấy. Đương nhiên, còn có một chút, nàng là cái thương nhân. Thương nhân phải cùng người khác tiếp xúc, nếu không sinh ý như thế nào tới? Ngẫm lại, lúc trước gieo đi lương thảo cũng nên trưởng thành. Đất đen trồng ra thực vật, so bất luận cái gì thổ đều hảo, hơn nữa lớn lên mau. Lou Yi cảnh quyết định qua đi nhìn xem, nông gia điền viên Trải qua đất đen nhuộm dần sau đất hoang thoạt nhìn cũng không như vậy hoang vắng, ngược lại hương thảo lớn lên xanh đun tươi tốt. Bởi vì tích lũy tháng ngày lúc sau, đất đen hắc trung quy vẫn là che giấu không được, tương so với khác bình thường thổ địa, này cổ hắc, không phải giống nhau hắc. Rất nhiều thôn dân hỏi, lâu y đi cảnh liền nói là mua tới, thôn dân phần lớn giản dị đơn thuần, sẽ không hỏi lại, lâu y đi cảnh cũng không cần lại nói. thiên lao bản mục lâm cũng ở trên mảnh đất này. Cầm sổ sách chính tay cầm tay giáo một vị thủ hạ kinh thương, kia thủ hạ cũng là lâu ý cái cảnh an bài. Hắn thấy lâu ý cái cảnh lại đây, khách khí gật đầu, tiếp đón một tiếng, trưởng quay Lâu ý cái cảnh gật gật đầu, đi qua, như thế nào, đã nhiều ngày đi theo thiết lao bản chính là học được cái gì. Người nọ cười ngây ngô, mặt mang một chút ngượng ngùng cùng tự hào, ta nếu là sớm chút nhận thức các người, nói không chừng, liền không cần độc tung hoành thiên hạ hiện giờ cũng đã sinh ý khắp thiên hạ. Lâu y thì cảnh cười nói, ngươi chính là vãn một chút nhận thức chúng ta, mới lại học một tay kinh thương bản lĩnh, lại học một thân võ công, xong kỹ chi trường, người khác chính là hâm mộ không tới. Kia thô giáp giang hồ đại hán bị nàng nói lại ngượng ngùng lên, đồng thời lại không thể không bội phục lâu y thì cảnh tài hoa, có thể đi theo trưởng quạy nguyện trung thành khuyến mã, là ta liêu tam vinh hạnh. Lâu y thì cảnh cười đáp, vinh hạnh chưa nói tới. Đừng dẫn cho giảng sỉ, ta liền cao hứng. Liêu Tam sử sốt không biết như thế nào tiếp tra. Thiết Mộc Lâm xấu hổ, nha đầu này chính là ái loạn nói giỡn, nhìn đem nhân ra giang hồ đại hán khai đều không lời gì để nói. Thiết Mộc Lâm sợ nhân ra bị đậu xấu hổ chết, chạy nhanh đuổi rồi hắn, ngươi đi nơi khác vội đi. Ta cùng nhà ngươi trưởng quầy còn có chuyện nói. Liêu Tam ngoan ngoan lui ra sau, Thiết Mộc Lâm còn trách cứ lâu y cảnh một phen. Hắn chính là chính thức giang hồ đại hán, đừng nhìn cao lớn thô kệch kỳ thật thẹn thùng thực, ngươi loạn cùng hắn nói giỡn, hắn thực dễ dàng tiếp không thượng cha mà thẻ ngắt, ngươi vẫn là cùng ta nói giỡn đi. Lâu y thì cảnh khinh bỉ ta xem ngươi hôm nay thần thái sáng láng, chính là bởi vì hậu viện dàn xếp hảo. Thế nào, thiết phu nhân khi nào sinh sản? Thiết một lâm trả lời, còn có một tháng. Bà đỡ đã thình hảo, hết thể đều an trí thỏa đáng. Ngươi cho ta mượn nha đầu Bạch Hồng rất có nhãn lực tính, làm việc cũng cần mẫn, có thể một mình đảm đương một phía. Ta đem phu nhân giao cho nàng, rất yên tâm. Đó là, Lâu Y cảnh đắc ý nói, Bạch Hồng chính là gặp qua đại việc đời nha hoàn, hầu hạ quá chủ tử phi phú tức quý. Ta lúc ấy từ hoàng lão phu nhân trong tay muốn nàng tới thời điểm, kia lão thái bà thiếu chút nữa không khí qua đi, ngươi chính là không phát hiện, nàng gương mặt kia kéo cùng lửa mặt dường như Đến nay nghĩ đến ta đều muốn cười. Lâu y cái cảnh cười nói. Thiết một lâm tò mò, vậy ngươi là dùng cái gì biện pháp, có thể làm một cái lao thái bà nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lâu y cái cảnh lắc lắc mười ngón, vẻ mặt thần bí, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiết một lâm mắt lạnh, khinh bỉ. Lâu y cái cảnh vui vẻ thoải mái đi ra ngoài, bốn phía nhìn xem hương thảo, này đó hương thảo mọc cực hảo, hơn nữa cái đại xinh đẹp, thuần pháp bùn đất ẩn ẩn lôi cuốn hương khí. Làm một đám dơ đao múa kiếm đại lao ra xuống đất, thật đúng là làm khó bọn họ. Lâu y cái cảnh tính toán, chuẩn bị chờ này bút bán đi sau, thỉnh bọn họ ăn một bữa non nê Tìm mấy cái tiểu nhị đem bộ phận hương liệu đưa đến ngàn nhan khách chủ cửa hàng, lâu y cái cảnh chính mình cũng đi theo đi vào. Trường quầy nhiễm, nhìn kỹ xem những cái đó hương thảo, thật là tốt nhất đồ vật, lại nhìn nhìn trước mặt đứng vị này người trẻ tuổi, thoạt nhìn quá mức tuổi trẻ, cho nên có chút giật mình. Không nghĩ tới lao đệ đầu một hồi loại hương thảo cư nhiên có thể loại tốt như vậy, thật là kêu nhiễm mồ giật mình. Lâu y khi cảnh cười đáp, ta tuy chưa từng loại quá hương thảo, nhưng loại quá đồ ăn dưỡng quá gà. Loại hương thảo cùng trồng rau không có gì không giống nhau. Nhiễm cười ha ha, ba quang lưu chuyển gian, đối vị tiểu huynh đệ này có vài phần hào cảm, lao đệ nói chuyện đơn giản trắng ra lại thú vị, nghe người nói chuyện đều cảm thấy có ý tứ. lâu ý cảnh xua xua tay Nếu nhiệm trưởng quầy không ý kiến, kia chúng ta có phải hay không nên tâm sự giá cả chuẩn bị thiêm hiệp nghị. Lần trước ngươi chính là đáp ứng quá, có bao nhiêu muốn nhiều ít, nhưng đừng nuốt lời nha. Nhiễm vô đủi, đính hạ, quân tử nhất ngôn tứ mã năn truy. Kết quả là trải qua một canh giờ đàm phán, hai người ký xuống khế đức, đính ra đợi ý. Nhìn đến giấy trắng mực đen đơn đặt hàng, lâu y đi cảnh huyền tâm mới thở hát ra, đang muốn hứng thú bừng bừng rời đi khi... Lại nghe thấy nhiễm trưởng quẩy từ sau lưng gọi lại nàng. Lao đệ chính là kêu giang nhất nhất. Lâu y thì cảnh run miệng, vừa muốn hỏi ngươi như thế nào biết khi, quay đầu nhìn lại, nhân ra dơ kia trương hiệp nghị ở ký tên chỗ vòng vòng, mặt trên viết ký tên là giang theo gió. Trâm trưởng quay nâng một bộ như thế nào giải thích ánh mắt, thỉnh nàng giải thích. Lâu y thì cảnh sọ nào coi chút đau, gạt người lừa nhiều quả nhiên sẽ lòi, cái này, kỳ thật nói ra thì rất giải Ngươi cũng biết, ta một người tuổi trẻ người nào có nhiều như vậy tiền mua hương thảo tử loại hương thảo, cho nên đến ích với Giang theo gió lão bản tương trợ. Hắn cũng coi như là chúng ta hương thảo nông trang đại lão bản. Ta là phụng hắn chi mệnh tìm kiếm thích hợp người mua, cho nên dùng tên của hắn ký hợp đồng, cũng không phải không có không ổn, ngài cảm thấy đâu? Nhiễm trưởng quay cười nhạt, nếu là giống nhau, vì sao không cần chính ngươi tên điem? Đó là bởi vì ta chỉ nhận tức ngươi. Cũng chưa thấy qua cái gì răng theo gió trường quài, vạn nhất, không tìm được người này, ngươi lại dùng tên của hắn thiêm, quay đầu lại không nhận chướng, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâu y cái cảnh nghiến răng nghiến lợi, thật là không nghĩ tới tại đây một bước làm lỗi cố tình vẫn là chính mình đối lý, nếu là tế so lên, này sinh ý chỉ sợ là không được. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ có thể yêu cầu trọng thêm một phần, cũng làm ra nhất định làm giới, ngài xem như vậy thành sao thành nhiễm trưởng quay một ngụm đáp ứng lâu y thì cảnh thực sự có chút giật mình một khắc trước còn các loại nghiêm cẩn như thế nào sau một khắc lại như thế qua loa đến đếnột cùng hắn ở đánh cái gì chú ý nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ lại thời điểm chỉ cần thu phục cửa này sinh ý nông trường là có thể bình thường kinh doanh đến lúc đó là có thể giấu người thai mắt cho nên lâu y thì cảnh đáp ứng rồi hết thể đều một lần nữa gõ địch sau nàng mới ra cửa Này một hồi đi ra ngoài, nhưng thật ra không lúc trước như vậy nhẹ nhàng, Tổng cảm thấy tâm sự nặng nghề, bất quá cũng không có thời gian nghĩ lại, hiện tại cần phải làm là kia thượng chăm đem binh khí. Phải biết rằng nàng làm buôn bán không chỉ có riêng là vì làm buôn bán, cũng là vì che giấu chính mình người, cùng với những cái đó binh khí. Cho nên, trước mắt sinh ý đã trải chăn hảo, kế tiếp nên suy xét những cái đó binh khí chế tạo, chế tạo địa điểm tuyển ở Nhạc Châu huyện núi sâu rừng già. Mà vận chuyển tắc yêu cầu lấy vận chuyển hoa một bùn đất làm yểm hộ, binh tướng khi dấu ở trong đó. thủ hạ báo lại, binh khí chế tạo hết thể thuận lợi, tạm thời không ai biết. Chính là phụ trách hứng lấy việc này gì trưởng quầy có chút sầu lo. Một ngày này, hắn lại giả thành tầm thường tao lão nhân, ở tô phủ phụ cận bày quán, làm cho lâu ý cảnh liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Lâu ý cảnh phái người đem hắn tiếp tiến vào. Di trưởng quầy liền gấp không chờ nổi truy vấn binh khí sử dụng. người muốn lúc trước muốn làm như vậy binh khí là vì phòng người Hoàng thượng giết hại Tô Đại Nhân, cũng hảo có cái chống lại năng lực. Hiện giờ binh khí có, vì sao lập đi lập lại nhiều lần chế tạo, binh khí số lượng quá nhiều, không hảo che giấu, dễ dàng bị người phát hiện. Mà một khi phát hiện chính là mưu phản tội lớn, người đây là phải đi tuyệt lộ A. Lâu y cái cảnh cười nhạc, đường kim Hoàng thượng âm tình bất định, Ai biết hắn lại ra cái gì chủ ý để phòng điểm luôn là tốt, mặt khác binh khí lợi nhuận đại, nếu là bán cho cô y muốn phản người, nói không chừng có thể vớt một bút. Di trường quay nghe xong trái tim run rảy, hoảng sợ lợi hại hơn, vậy ngươi đây là bảo hổ lột ra. Những người này há có thể làm người tùy tiện buôn bán binh khí, như vậy đại gia không phải giống nhau cường đại rồi. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi quấn vào thị phi, làm cho không tốt, ngươi liền xương cốt bột phấn cũng chưa. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi nha đầu này thông minh bình tĩnh, là cái hiểu đúng một người, hiện giờ xem ra cũng là cái mãng phu. Di trưởng quay sợ hãi đến tức muốn hụt máu. Lâu ý cái cảnh lại là quyết định chủ ý, từ trước đến nay đều là phú quý hiểm trung cầu. Ta nếu là không thể trở thành phú thương, đứng bững góp chân cũng chỉ có thể hướng lục bình giống nhau nhậm gió tắp sóng xô Đến lúc đó giống nhau là chết không toàn thơ. Mấy năm nay trải qua... Đã làm ta hiểu được một đạo lý, nếu muốn vĩnh hưởng Thái Bình, cũng chỉ có thể đứng ở sóng lớn đỉnh. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, ta muốn bán binh khí tự nhiên sẽ lựa chọn anh minh chủ, sẽ không bán cho gian tà tiểu nhân, cũng sẽ không bán cho người nước ngoài. Di trường quay minh bạch nàng theo như lời, cũng hiểu đạo lý này, chỉ là không dám gật bừa cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, hảo đi, ngươi nói thế nào, liền thế nào đi. Di trưởng quay đi ra ngoài. Lập tức liền có người lén lút theo đi lên, bị tô phủ trong cửa thủ hạ thấy, bẩm báo lâu y thì cảnh, nói là có cái đồ ăn buôn lậu chọn đồ ăn sạp giống như đi theo hà quảng gia, nhưng bởi vì cách một khoảng cách, thả người này đi đường không hoảng hốt không đội, nói không rõ có phải hay không theo dõi. Lâu y thì cảnh nghĩ lại, một ngày bên trong rau dưa tốt nhất thời gian là ở sáng sớm, hiện giờ đều mau giữa trưa, hắn còn không ngoan ngoan bày quán, khiêng đòn gánh khắp nơi đi. Cũng không sợ đồ ăn héo rũ bán không ra đi. Thủ hạ nghe minh bạch, lập tức đuổi theo ra đi. May mắn hồi bẩm trước đã phái người đi trước theo dõi, tìm được bọn họ cũng không khó. Thủ hạ đuổi qua đi khi, người nọ đang muốn chảo gì trưởng quầy, nhưng thoạt nhìn cũng không muốn thương tổn người chỉ là bắt người, liền đoán được hẳn là tưởng từ đâu trưởng quầy trong miệng lời nói khách sáo. Thủ hạ đi thời điểm mang theo mấy tên thủ hạ một hối, cho nên hợp lực dưới, người nọ thiếu chút nữa đã bị giết chết. Càng là không cơ hội lại tiếp cận gì trưởng quài, chỉ có thể bay nhanh chạy trốn. Thủ hạ trở về bầm báo, lâu y đi cảnh lập tức nghĩ tới một người, là kinh triệu y đi hành mệnh lệnh. Lần trước ta phái người tìm ta nương rơi xuống khi, liền truyền đến tin tức, hắn đang âm thầm truy tra. Hiện giờ hẳn là vẫn là hắn. Thật là như thế nào cho phải. Lâu y đi cảnh nghĩ lại tưởng, cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện giờ người của hắn đều có thể theo dõi đến nơi đây tới, khẳng định biết chuyện này cùng Tô Chiêm hoặc là cùng ta có nhất định liên hệ. Tô Phủ là thoát không được căn hệ, nhưng chỉ cần chảo không được chứng cứ, hắn liền không thể nơi hà. Lúc này ngược lại không cần làm bất luận cái gì che dấu hảo. Người chỉ cần truyền lệnh đi xuống, làm cho bọn họ đem binh khí dung làm thành nông cụ liền hảo. Tô Phủ bên này không cần hiểm hộ. Thủ hạ làm theo, nhưng vẫn là quyết định đáng tiếc Đây đều là tốt nhất binh khí, phải làm thành nông, cụ chỉ sợ còn phải chỗ lẫn. Một khi chỗ lẫn, ngày sau liền thật sự không thể lại một lần nữa làm hồi binh khí. Này đó hảo thiết liền đã hư. Kia cũng là không có biện pháp, nhưng chỉ cần tránh thoát này một kiếp, chúng ta liền an toàn, ngày sau sự ngày sau lại nói." Lâu Ý Nghĩa cảnh nói, nhưng nói xong này đó lại thực mau nghĩ tới cái gì, khỏe miệng dương lên, cười nói, "Kỳ thật, chúng ta đại có thể đón khó mà lên." trực tiếp khai thiết phô, tạo nông cụ. Cứ như vậy, đã có thể chính đại quang minh vận thiết, lại có thể hợp lý an bài nhân thủ, những người này liền không cần mỗi ngày làm bộ khất cái hoặc là không nghề nghiệp giả nơi nơi du đẵng. Chính thức tiến đến nhận lời mời, trở thành làm nghề ngội tợ. Đã thu phục nhân thủ, lại thu phục đúc binh khí sự, chẳng phải là một công đôi việc. Lâu ý cái cảnh nói xong, thủ hạ cũng chân kinh rồi. Không thể không nói cái này, chủ ý đích sắc vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng rất lớn gan. Bởi vì triều đình đối với thiết phô là thập phần nghiêm khắc, khai cửa hàng cần thiết đến triều đình tán thành. Như vậy đạo thứ nhất quan muốn quá đến chính là kinh triệu y y này quan, chẳng phải là lại muốn cùng hắn giao tiếp. Cho nên thủ hạ gần nhất cảm thấy mạo hiểm, thứ hai lại bội phục lâu y y cảnh này lớn mật mạo hiểm phong cách. Nhưng chỉ có có loại này phong cách nhân tài có thể quyết thắng ngàn dặm ở ngoài không phải sao Cho nên thủ hạ cuối cùng cái gì cũng chưa nói Chỉ là cung cung kính kính hướng lâu y đi cảnh chấp tay Lấy giang hồ phương thức biểu đạt hắn khâm phục Lúc sau lâu y đi cảnh liền tự mình đi tranh kinh thành huyện nha Không ngoài sở liệu Kinh triệu y đi đại nhân thấy nàng hơi có chút kinh ngạc Không chỉ bởi vì nàng đế ý tưởng Càng bởi vì nàng người này Giang công tử Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua, vì sao ta xem ngươi có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi có từng gặp qua kinh thành thượng thư lệnh Hoàng Bùi Thiếp Lâu Thị. Ta coi các ngươi hai rất là tương tự. Lâu y thì cảnh câu môi cười nhạc, giọng dày rộng thông dòng, thế giới vô biên, luôn có vài phần tương tự. Giang mố không cho rằng này có cái gì đáng giá kinh ngạc. Kinh triệu y thì kinh ngạc một lát sau, nghe được lời này, đột nhiên liền không như vậy kinh ngạc. Cũng đạm nhiên rất nhiều, trả lời, người xa lạ chi gian, tương tự như vậy một hai phần cũng đã là hiếm lạ. Nếu tương tự bảy tám phần, bản quan cho rằng không phải sinh đôi chính là song bảo. Nhưng ta không nghe nói qua lâu thì còn có cái đệ đệ hoặc là huynh trưởng. Lâu y thì cảnh tiếp tục cười nhạt đạm nhiên, trên đời này, còn có một loại tướng, tiêu phu thế tướng. Đại nhân có lẽ nhưng dĩ vãng cái này phương hướng ngắm lại. Kinh triệu y thì ngạc nhiên. Kêu biểu tình rõ ràng từ đạm nhiên chuyển vì khiếp sợ, lại từ khiếp sợ chuyển vì hồ Nghi lúc sau liền rốt cuộc kiếm không trở về đạm nhiên. Nhưng thật ra lâu y cái cảnh trước sau như một đạm nhiên thong rong, chỉ là tương so với phía trước, lại nhiều một phần mê giống nhau cảm giác, như là hồ ly nhìn chầm chầm con ngồi giống nhau. Mà kinh triệu y cái giờ phút này giống như là kia con ngồi, kinh triệu y đi theo bản năng ho nhẹ vài tiếng, phục hồi tinh thần lại, lâu thị chính là thượng thư lệnh thiếp. Cũng coi như là phú quý nhân ra, ngươi như vậy chửi bới người thanh danh ý muốn như thế nào. Lâu ý cái cảnh nút mai, vui đùa dường như nói, không có gì, bất quá là tùy ý khai cái tiểu vui đùa thôi. Đại nhân nếu là không thích, ta liền không nói, chúng ta vẫn là nói nói chính sự đi. Thật không dám dâu diếm, hôm nay Thảo Dân tiến đến kỳ thật là tưởng khai thiết phô. Nhưng bởi vì triều đình đối thiết phô giới nghiêm, bất luận cái gì thiết phô cần thiết đến quan phủ đồng ý mới được. Cho nên hôm nay thảo dân chính là tới cùng đại nhân xin. Thiết phô. Người muốn khai thiết phô. Không thể tin tưởng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, trong ánh mắt lại mang theo vài phần tự hỏi. Lâu ý thì cảnh phỏng đoán hắn sở tư khảo không chỉ là bởi vì chính mình một cái thoạt nhìn cũng không như là kinh doanh thiết phô người phải kinh doanh thiết phô, còn bởi vì lúc trước sự. thủ hạ của hắn hẳn là trở về nói cho hắn, hắn là từ tô phủ ra vào người. Cho nên hắn nhất định ở tự hỏi, thiết phô là ai ý tứ, còn có, thiết phô hay không cất dấu khác bí mật. Nhưng lâu y cảnh vẫn như cũ bình tĩnh thong rong, đại nhân nếu là có cái gì nghi vấn, có thể trực tiếp hỏi thảo dân. Thảo dân cũng hảo cùng nhau trả lời, nhanh chóng đem khai phô xin thư làm xuống dưới. Kinh triệu y thì thu hồi suy tư tâm, trực tiếp hỏi, thế giới sinh ý hoa hòe loẹ loẹn, vì sao người một hai phải khai thiết phô, chẳng lẽ khác sinh ý không được sao? Lâu ý cảnh chuyện cố đi phi thường lộ, khác sinh ý cảnh tranh đại. người cũng biết, thiết phô cần triệu đình tán thành tầng tầng phê duyệt mới có thể khai. Mà khác sinh ý, chỉ cần tưởng khai là có thể khai, như thế đối lập xung dưới, tự nhiên là thiết phô đối thủ cạnh tranh thiếu. Thảo dân cũng là tưởng lấy này tìm kiếm cái chỗ hết tài năng cơ hội. Kinh triệu ý ghề cười lạnh, làm buôn bán cũng không phải là quá mọi nhà, nếu này đây này lựa chọn ngành sản xuất, chỉ sợ có tiền tiến. Không có tiền ra. Lâu ý cảnh cười nhạt chỉ đùa một chút mà thôi, đại nhân cũng chớ có quá mức nghiêm túc. Thật muốn là nghiêm túc so đo lên, thảo dân tưởng khai thiết phô cũng là trải qua cẩn thận đánh giá. Hết thể môn đạo, ra vào, thảo dân đều cẩn thận hiểu biết thả tự nhận là có kinh doanh chi đạo, mong rằng đại nhân phê chuẩn. Ngươi đã đã nghĩ kỹ rồi hết thảy bản quan liền đành phải chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Chỉ là xét duyệt còn phải việc công xử theo phép công. Có thể hay không thông qua còn phải kỹ càng tỉ mỉ điều tra ngươi nhập hàng con đường mua bán chiêu số mặt khác còn phải nhìn xem chọn nhân tài nếu là không thành vấn đề nói ngày mai phải mang bản quan đi trước mắt khác liền tính bản quan này quan qua phía trên còn phải trải qua hộ bộ cùng hình bộ xét duyệt ngươi cũng làm hảo chuẩn bị đó là tự nhiên từ huyện Nha ra tới sau lâu y cảnh dọc theo đường đi ý cười không giảm nếu không đoán sai Giờ phút này kinh triệu ý ý nhất định sẽ phái người âm thầm truy tra hắn giang nhất nhất cùng lâu y ý, ý cảnh quan hệ. Kỳ thật, bọn họ là cùng cá nhân, nhưng, liền bởi vì lâu y ý, ý cảnh cô ý nói phu thê tương ba chữ, mới hoàn toàn lầm đạo kinh triệu y ý, ý thế cho nên hắn bắt đầu hoài nghi bọn họ là cùng cá nhân vẫn là hai người. Nếu thật là hai người, bọn họ chi gian gian tình lại là khi nào bắt đầu, nếu có gian tình, có thể tìm hiểu nguồn gốc cha ra chút cái gì tới cho nên kinh triệu y kìa đã nhiều ngày có vội. Mà lâu y kìa cảnh nhưng thật ra thanh nhàn không ít, thủi hạ buồn bực, nếu ngài như vậy muốn khai thiết phô, vì sao lại không nóng nảy? Ta nghe nói trừ bỏ muốn quá kinh triệu y kìa này quan, còn phải sang tên bộ cùng hình bộ này hai quan. Hộ bộ bên này trước mặc kệ, hình bộ bên này, ngài cùng tạ đại nhân đảo cũng có vài phần giao tình, sớn thời cơ này không nên cùng tạ đại nhân nhiều đi lại đi lại. Lâu ý kìa cảnh cười ra tiếng, Rồi tay buồn cười go gõ vị này tiểu lâu la một đầu, xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng không đến 16 tuổi tuổi, hoặc một thân bản lĩnh chính là đầu không thế nào tiến bộ. Người cho rằng ta nói nhiều như vậy cái kia kinh triệu ý kìa liền thật sự tin tưởng ta là đơn thuần khai thiết phô. Hắn kia thủ hạ hẳn là đã sớm đem ta ở tô phủ xuất nhập sự nói cho hắn. Tự nhiên hắn liền hoài nghi lâu ý cảnh sau lưng kia giúp thế lực, những cái đó liên lạc người, hay không tử ta tử giữa liên lạc. Cho nên hắn nhất định sẽ âm thầm điều tra, đặc biệt là ta còn nói chúng ta hai có phu thê tương việc này, hắn liền càng thêm tưởng tra ra chút cái gì. Lúc này, nếu là cùng tạ ra có liên lụy, liền ngồi thật hắn suy nghĩ. Thật liền cho rằng ta khai thiết phô chỉ là tưởng che giấu không thể cho ai biết bí mật, bởi vì hắn cảm thấy ta ở sốt ruột, ta một hai phải đến thành công bắt được xin không thể. Bởi vậy càng là lúc này, càng là không thể tìm tạ quang. Chỉ lo an an tĩnh tĩnh đi bình thường chính tự, qua cũng là quang minh chính đại quá, liền tính bất quá, cũng là quang minh chính đại bất quá, hắn kinh triệu y đi tra xét nửa ngày bảo quản cái gì đều tra không đến. Ngược lại bởi vậy phân tán nhân lực tiêu hao thể lực. thủ hạ buồn bực, ngài vì sao phải nói ngài cùng chính mình gian dữ, này không phải chính mình cho chính mình bại hoại thanh danh sao. Lâu y cái cảnh giải thích, nếu ta không nói như vậy. Hắn liền hoài nghi ta có phải hay không nữ giả nam trang, cho nên không có biện pháp dưới chỉ có thể hướng con đường này thượng đi rồi. Một khi hắn đi nhầm phương hướng, tiêu hao nhân lực cùng thể lực, liền cũng đủ kéo hắn một trận, cho nên chỉ có thể như thế. Thủ hạ nếu có điều ngộ gật gật đầu. Lâu y cái cảnh hướng hắn cười cười, ngươi còn trẻ, có một số việc không hiểu chậm đã châm học. Ta ở ngươi tuổi này khi, cũng chỉ sẽ nghiêm túc làm việc, chưa bao giờ suy xét chiến thuật tâm lý. Thủi hạ gương mặt thẹn thùng đỏ lên, lui xuống. Lâu y cái cảnh xem hắn thẹn thùng thẹn thùng bộ dáng càng là nhịn không được muốn cười, ngắm lại chính mình cũng bất quá 18 tuổi, 16 tuổi tuổi tắt phẳng phất hôm qua mới quá giống nhau, nhưng vì cái gì xem một cái so với chính mình nhỏ 2 tuổi người giống như là đại nhân xem tiểu hài tử giống nhau, đại khái đã trải qua rất nhiều sự tình sau, chính mình trong lòng tuổi đã đủ thành tục đi. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không thể xưng là loại này duyệt người cảm giác là tốt là xấu. Mà lúc này, tia thủ hạ lại lộn trở lại, khi trở về hoang mang rối loạn, tạ đại nhân tới, chỉ tên nói lời cảm tạ muốn gặp ngươi Tạ đại nhân, là tạ quang tạ đại nhân. Đúng vậy, chính là hắn. Thủ hạ ngốc lăng tại chỗ, thấy vẫn là không thấy. Lâu y cái cảnh xua tay, không thấy. Tạ quang tới, chỉ sợ hơn phân nửa là vì tiêu thị. Cái này tiêu thị bên người còn có cái ái nàng phi thường tiêu thống lĩnh, tiêu thống lĩnh võ công như vậy cao, ta một cái chịu vũ nhục gà chi lực nhược nữ tử mới không dám cùng hắn là địch, đặc biệt là tình địch. Đi, giúp ta đẩy hắn. thủ hạ lập tức đi làm. Lâu ý cảnh còn lại là âm thầm từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Từ cửa sau đường vòng trước môn mố con phố thượng, vừa lúc có thể thấy tạ ra gia, gia đình ở cửa tiện tay hạ đàm luận cảnh tượng. Kia gia đình ở truy vấn lâu ý kìa cảnh à không là giang công tử đi nơi nào khi nào mới có thể trở về cũng nói nhà bọn họ đại nhân hy vọng hắn qua đi một chuyến kia thủ hạ chỉ nói chủ nhân ra thật tốt sự hắn không tiện hỏi nhiều bất quá nguyện ý đem việc này chuyển cáo cho hắn nghe kia gia đình liền đi rồi lâu ý cảnh vỗ vô ngực ám nhẹ nhàng thở ra theo sau cũng đi xa đồng ruộng thiếu nhà nguyện tháng 5 người là nội lâu y cảnh đi đồng ruộng thượng thời điểm Đại gia đi ở vùi đầu loại hương thảo, lại vội vàng đem đã thành thục hương thảo trang xe vận hướng ngàn nhàn khách chủ chỗ. Lâu y cái cảnh đi qua đi khi, kia bị đè bạc đi lên có thể một mình đảm đương một phía liêu Tam vừa lúc thấy, cười đi qua, trưởng quài, người đã đến đến rồi. Lâu y cái cảnh gật đầu, mọi nơi nhìn nhìn, thiết một lâm đâu. Thiết lao bản chạy sinh ý, nói là nhìn xem có thể hay không đem hương thảo bán càng quảng. Tuy rằng cửa này sinh ý chỉ là dùng để che lấp thủ đoạn, nhưng hắn nói nếu có thể bởi vậy đại kiếm một bút vì sao không kiếm. Lâu ý khi cảnh cười, gia hỏa này quả thật là liều mạng tam lang. Bất quá như vậy cũng hảo, có hắn ở ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, ngươi đã nhiều ngày học được như thế nào? Liều tam khiêm tốn nói, miễn cưỡng nắm giữ sở hữu lưu trình. Lâu ý khi cảnh tán dương, cũng đã không tồi. Làm ngươi một cái giơ đao múa kiếm đại nam nhân bỗng nhiên đổi nghề từ đầu tới, đã thuộc không dễ, có thể nắm giữ lưu trình đã không tồi. Hùng chi ta đối thiết một lầm hiểu biết, ngươi nếu là học không vững chắc, hắn cũng không dám làm ngươi một mình đảm đương một phía. Theo như cái này thì, ngươi này mới vừa nói đều là khiêm tốn chi tử. Liêu Tam ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lâu y cái cảnh cũng không hề tiếp tục khen, ngược lại nói lên khác, lôi kéo Liêu Tam đến bờ ruộng ngồi, thổi phong. Nói lên đại sự, ta hoa số tiền lớn mua tới tam sắc thổ, một khối đều không thể ném. Đất đỏ tuy xa ở nhạc châu huyện, nhưng cũng không thể hoang phế, cần thiết lợi dụng. Ta tưởng, một cái thương nhân, nếu tưởng ở các loại xoáy nước nước lũ chung đứng bưng góp chân, còn không được muốn rôi trường căn cẩn, như thế mới có thể cố thổ túi thủy. Cho nên, ta ý tứ, muốn bồi dưỡng càng nhiều giống người giống nhau có thiên phú thương nhân. Hơn nữa lúc này đây... Ta không hề rắt đầu dẫn dắt bọn họ, mà là làm cho bọn họ chính mình đi, chính mình lựa chọn ngành sản xuất chính mình khai cửa hàng đương trường quầy. Ta chỉ phụ trách truyền đạo thụ nghiệp, giảng giải lối buôn bán, truyền thụ phát tài chi đạo. Nhưng không hợp tác, chính bọn họ làm chính mình. Liều tam khó hiểu, như thế, ngươi chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngài có thể đem chính mình sinh ý mở rộng sau, chiêu càng nhiều phân phô trường quầy, tựa như ta giống nhau. Ngài đã có thể bồi dưỡng ta, lại có thể nhâm mệnh ta. Như thế, cũng không nguồn phí chính mình một phen bồi dưỡng tâm huyết. Nếu là giống ngài nói, ngài bồi dưỡng bọn họ, lại làm cho bọn họ làm chính mình sinh ý, nói cách khác ngươi chỉ là trả giá, mà không cầu hồi báo. Như vậy, ngài đổ cái gì? đồ một người thanh, đồ một dân tâm. Lâu y thì cảnh dứt khoát trả lời, có đôi khi không chỗ nào cầu tài là lớn nhất có sở cầu. ta sở tài bồi người Không cần vì ta làm việc, không cần vì ta kiếm tiền. Chỉ cần triều đình đối thương nhân có bất luận cái gì chính sách trách móc nặng nề thời điểm bọn họ có thể đứng ra tới phát ra tiếng, này liền đủ rồi. Liêu tam minh bạch, đây là lung lạc nhân tâm cách làm. Đến lúc đó nhạc châu huyện sở hữu 89 phần 10 thương nhân đều là lâu ý thì cảnh nâng đỡ lên, nàng liền thắng tiến dân tâm, chỉ cần nàng một tiếng thét to, ai dám không đứng ra. Đây là dân tâm, đến nỗi thanh danh sao. Loại này quên mình vì người, hào phóng chia sẻ người, thanh danh là tuyệt đối. Này, liền tính đồ tận thanh danh, đồ tận dân tâm đi. Liêu tam đối này cách làm tuyệt đối duy trì, tuy rằng giữa không thiếu có ăn cây táo, rào cây sung, hoặc là chỉ hưởng thụ không làm việc, thời khắc mấu chốt không nhất định sẽ đứng ra, nhưng một khi đứng ra tuyệt đối là đủ trung thành đủ nghĩa khí. Chỉ cần có thể có một hai cái người như vậy, này thiên cô sức tải bồi cũng liền không tính cố sức không lấy lòng. Liều Tam duy trì, ta cho rằng thương nhân cùng người giang hồ cũng không có gì khác nhau, chỉ cần dám sấm dám đua, cơ bản sẽ không hôn đến quá kém, ta duy trì ngươi làm như vậy. Lâu ý cái cảnh gất đầu, theo sau vô vô bở vai của hắn, việc này giao cho ngươi. Chị không được thời điểm, có thể hỏi hỏi thiết lão bản. Liêu Tam khỏe miệng chịu chịu, nguyên lai nói nửa ngày là hủy lấy trọng trách cho chính mình, nhưng tựa hồ đã không đường lui, đành phải cường giả bộ chấn định, tiếp được. Lâu y cái cảnh lúc này mới đứng dậy trở về, trở về lúc sau, lại có thủ hạ báo lại nói là tiêu gia phái người tới thỉnh, cái này tiêu gia chính là tiêu thống linh trong phủ. Lâu y cái cảnh lần này là trăm xác định, nhất định là vì tiêu thị sự. kia 16 tuổi tuổi trẻ thủ hạ hỏi, này sẽ, nên đi vẫn là không đi. Lâu y cảnh đáp ứng đi, tiêu thống linh ái thê rất sâu, lần này nếu không phải bởi vì tiêu thị gặp khó giải quyết sự tình. Chỉ sợ không muốn làm nam nhân khác đi gặp chính mình phu nhân cho nên ta tưởng tiêu thị này mất trí nhớ chứng khả năng còn mang theo bướng mình, là người khác sợ trị không được đi. Vì thế thủ hạ đi hồi, lâu y cái cảnh cũng sửa sang lại quần áo theo sát sau đó. Tiêu phủ là nàng chưa bao giờ đi qua, mới đầu còn tưởng rằng sẽ là như thế nào để phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc tiêu thống lĩnh cũng coi như cái tướng quân, tướng quân phủ khó tránh khỏi không dính nhiễm chút quân doanh hơi thở. Chính là tới rồi nơi đó mới phát hiện đều không phải là như thế, cùng người bình thường ra phủ đệ không có gì khác nhau. Cũng là hoa hoa thảo thảo, nhất phái hoa khí. Lâu y thì cảnh mới vừa tiến tiền viện, hạ nhân đang muốn đi đại đường bẩm báo khi, liền nghe thấy tiêu thị sợ hãi kích động thanh âm, sau đó tiêu thống lĩnh kiên nhẫn khuyên giải an ủi thanh âm. Cuối cùng hắn bị lui ra tới, tiêu thống lĩnh Huệ vải ra tới, chính thấy lâu y cảnh tiến vào, sắc mặt có chút tinh thần sa sút Lúc này đây hắn đối lâu ý cái cảnh nhưng thật ra hoàn toàn không có địch ý, chỉ còn lại có suy sút tinh thần sa sút cùng bất đắc dĩ. Thân vi nhân phu, không thể trở thành nhân thê chi dựa vào, còn không thể không xin đừng nam nhân lại đây trợ giúp hắn nữ nhân, này phân khổ chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Cứ việc lâu ý cái cảnh là cái nữ nhân, nhưng tiêu thống lĩnh cũng không biết, cho nên lâu ý cảnh mới cảm thấy người nam nhân này ái nhân sâu thậm chí vì hô hiếm người hảo không tiếp thỉnh tình địch tương trợ. Nay phân tâm, đáng giá tôn kính, hung chi lâu y cảnh bốn là đối tiêu thị hổ thẹn, hướng này hai việc, nàng cũng không thể mặc kệ. Lâu y cảnh thở dài, đi lên trước. Tiêu thống linh đơn giản giới thiệu tình huống bên trong, từ mất trí nhớ lúc sau, nàng liền trở nên thực sợ hãi, cả ngày liền cùng lao thử giống nhau tránh ở trong bóng tối, ai tới đều sợ hãi. Từ khi từ tạ phủ tiếp sau khi trở về, đã vài thiên không hảo hảo ăn cơm. Mỗi lần khuyên nàng ăn cơm phải nghĩ biện pháp hống, mỗi lần còn phải đề tên của người mới có thể hào chút, ta thật sự là không biện pháp, hy vọng người giúp đỡ. Tiêu thống linh nói đến chỗ này, nhấp nhấp miệng, xin lại bất đắc dí lại bất lực, hướng lâu y thì cảnh chắp tay. Lâu y thì cảnh vì này xúc động, chính trọng chuyện lạ tiếp được nhiệm vụ, đi vào. Trong phòng bởi vì sợ hãi mà cảm xúc kích động tiêu thị nhìn đến lâu y thì cảnh lại đây, nháy mắt bình tĩnh không ít, tuy cười dạng rỡ chạy qua đi. Nhất nhất, ngươi đã đến đến rồi. Ơn, ta tới xem ngươi ăn cơm. Nàng trước mặt tóc đẹp hôn đột, thoạt nhìn thực làm người đau lòng, vốn nên là phu thê hòa thuận ra hòa vạn sự hưng thời điểm, liền bởi vì chính mình tư tâm đem nàng biến thành như vậy, giờ này khắc này lại muốn giúp nàng làm chút cái gì, này đối lâu ý cảnh tới nói hơi có chút châm trọc. Nàng rất muốn rỗi tay thế nàng sửa sang lại trên trán tóc rối nhưng nghĩ đến chính mình tới gần là nam nhi trang điểm không tiện làm như vậy, cũng liền thôi, thuận tiện cũng rút ra tiêu thị trong lòng ngực chính mình cánh tay, đem nàng dẫn tới vị trí ngồi hạ, tiêu nàng chính mình bưng đồ ăn một ngụm một ngụm ăn xong đi. Ta hôm nay tới, kỳ thật là chịu người gửi gắm. Nói thuận tay chỉ chỉ tiêu thống lĩnh phương hướng, tiêu thị theo ánh mắt nhìn lại, tiêu thống lĩnh vừa lúc hồi quá mắt tới, hắn kêu biểu tình bởi vì hề vải mà có vẻ hung, tiêu thị vừa thấy liền sợ hãi. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ thở dài, lại an ủi vài câu, không cần sợ, có đôi khi, hắn chỉ là nghiêm túc chút, cũng không thương tổn ngươi. Ngắm lại mấy ngày nay tới giờ, hắn có từng đối với ngươi từng có thương tổn. Tiểu thị lắc đầu. Lâu y cái cảnh lại tiếp tục nói, kỳ thật hắn có cái bí mật, chỉ đối với ngươi cười. Nhưng tiền đế là ngươi trước cười, tin hay không, chỉ cần ngươi cười, hắn liền sẽ đối với ngươi cười, hắn cười liền không như vậy hùng Ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi, tin sao? Tiêu thị bán tín bán nghi, ánh mắt trần chờ nhìn lâu y hề cảnh. Lâu y cảnh rối tay sờ sờ năng đầu, hồi lấy mỉm cười. Tiêu thị nhìn đến ấm áp mỉm cười, nháy mắt cũng nhẹ nhàng không ít, sợ hãi trên mặt dần dần toát ra một chút ý cười, theo sau nàng lại theo lâu y cảnh chỉ dẫn nhìn về phía tiêu thống lĩnh, nơm nớp lo sợ xả ra một mặt cười, không tính sáng lạn hơi có chút tái nhợt. Nhưng này phân cười đã cũng đủ chấn động tiêu thống lĩnh. Từ tiêu thị mất trí nhớ tới nay, liền chưa từng đối bất luận kẻ nào cười quá, mặc dù là thân ca tạ quang cũng không cười, hiện giờ nàng lại đối chính mình cười, này liền thuyết minh, chính mình trong lòng nàng vẫn là nhất đặc biệt. Rốt cuộc là nhiều năm phu thê, mặc dù mất chi nhớ, cũng mà không xong kia phân ăn ý. Tiêu thống Linh nghĩ đến đây, tiếng lòng run rảy lợi hại, cả người cũng ở vào kích động trạng thái, nhịn xuống các loại chấn động. Thật cẩn thận hồi lấy tự nhận là tốt nhất mỉm cười, che chở loại cảm giác này. Tiêu thị quả nhiên thấy chính mình cười, người nam nhân này liền đối chính mình cười, hắn cười đích sắc không như vậy sợ hãi. Tiêu thị vui vẻ vô tay, đối lâu ý đi cảnh nói, thật sự, quả nhiên là thật sự, ngươi cũng thật lợi hại. Lâu ý cái cảnh cười lắc đầu, nghĩ thầm, lợi hại không phải ta, là ngươi, là hắn, là các ngươi tình yêu. Tiêu thị hưng phấn cười ha hả. Tươi cười so lúc trước tái sinh động càng sán lạ. Tiêu thống lĩnh bị này kiểu biệt cười cảm động cười ha ha, tươi cười qua đi lại là anh hùng nam nhi khóc không thành tiếng. Đường đường một vụ phu, đồng nhiên ở nữ nhân trước mặt thất thanh khóc giống, tiếng khóc chung lại hôn loạn kích động, vui sướng, vui thích còn có cảm kích, các loại cảm xúc khiến cho người nam nhân này càng thêm có máu có thịt. Lâu y thì cảnh cũng vì này khiếp sợ cùng khâm phục, rồi tay lại khẽ đẩy tiêu thị một phen, ôn nhu nói. Hắn khóc như vậy đáng thương, muốn hay không đi an ủi hắn một chút. Hảo hài tử đều không thể để cho người khác khóc. Tiêu thị thật mạnh gật đầu một cái, đi qua, đi đến tiêu thống linh trước mặt, đầu tiên là cảnh giác tính đánh giá một chút, rồi sau đó lại thử tính vương tay, thấy tiêu thống lĩnh đều không có cự tuyệt chính mình, mới lại tiểu tâm cẩn thận thế hắn sắt nước mắt. Tiêu thống linh nháy mắt lại khóc rối tinh rối mù, màu nhi ngươi có biết hay không, ở ngươi mất chi nhớ trước. Ngươi cũng là như vậy cho ta trả lao hắn huyết Loại cảm giác này Ta thiếu chút nữa liền mau đã quên Nói đến động tình chỗ Hắn càng là một fan ôm tiêu thị Tiêu thị hoảng sợ Nhưng không thế nào bài xích Ngược lại đôi mắt bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi người này tới Lâu y thì cảnh nhìn đến nơi này Trong lòng cũng là gợn sóng phập phồng Có lẽ tại đây sự kiện thượng nàng lích kỷ Nàng lích kỷ hại một đôi có tình nhân Có lẽ đi Nàng không nghĩ tìm bất luận cái gì lấy cớ cùng lý do phủ nhận này đó. Hai người ôm đã lâu, tiêu thống lĩnh mới nhả ra, lúc này tiêu thị đối hắn không thế nào bài xích, tiêu thống lĩnh kêu nàng ngoan ngoán vào nhà ăn cơm, nàng cũng vui. Lâu y thì cảnh đứng dậy vô vô vào áo, hảo, sự tình thu phục ta cũng nên công thành lùi thân. Không biết giang công tử nhưng có hứng thú nghe tiêu mỗ phun phun nước đắng. Lâu y thì cảnh gật đầu. Tiêu thống lĩnh đem khởi dẫn tới tiền viện ghế đá trước ngồi xuống, đại đường trước cửa đèn lồng quang mang linh tinh có vài giờ chiếu quá nơi này, đem hai người bóng dáng kéo nghiêng trường, mặt bộ biểu tình cũng xem không rõ lắm, ánh sáng quá mờ, chỉ là mơ hồ nhìn đến đối phương đôi mắt, lại thấy không rõ biểu tình. Có lẽ, tiêu thống lĩnh cố ý tuyển cái này địa phương chính là không nghĩ làm nàng thấy rõ ràng biểu tình đi.